Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, nói tốt xuyên qua trở thành phúc khí nhiều hơn hạnh phúc tiểu nữ hoa đâu Hiện tại nàng rõ ràng chính là ra người nghèo ngốc gặp nạn chung xui xẻo tiểu nông nữ một quả a Nàng tức giận đến chiều trong không gian kia chỉ chọc mau gà giống giận, người gà ta Kia chỉ thành tiên không có kết quả bi thôi gà chống nội vàng làm sáng tỏ Hạnh phúc sinh hoạt muốn rửa lao động tới sáng tạo Lan phúc nhiều hơn giận dỗi một hồi lúc sau lau khô nước mắt đối mặt hiện thực, vén tay háo cô lên làm, mang theo cả nhà thoát khỏi nghèo khó làm giàu buôn khá giả. Nỗ lực làm chính mình trở nên danh xứng với thực, làm một cái làm tất cả mọi người hâm mộ nhìn lên phúc khí nhiều hơn đại đại đại thổ hào. Chứ một các ngươi muốn làm gì? Chọc bao gà, ngươi đứng lại đó cho ta. Dám gắt ta, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Phúc Tinh Nhi trong tay xách theo một ngón tay thô gậy gộc, hầm hầm mà mãn viện tử đuổi đi một con gà trống. Mặc kệ đối phương nguyên bản liền không nhiều lắm lông gà đầy trời bay loạn, một lòng muốn nắm được nó hết giận Mà gà trống còn lại là phành phạch lăng mà nơi nơi bay loạn, ác ác gác mà kêu, mệt mỏi buôn tẩu. Kỳ quái chính là, nàng cùng kia chỉ gà nháo ra lớn như vậy động tĩnh, đều không có người tới quảng, chung quanh càng là liền nhân ảnh nhi đều không có. Càng cổ quái chính là, kia chỉ gà thế nhưng còn miệng phun nhân ôn, biên chạy trốn biên xin tha. Ác ác, tiểu tổ tông uy, ta không có lừa người. Chúng ta hiện tại đãi cái này phúc khí không gian thật là cái tiên gia bà bối. Chờ đến thăng cấp lúc sau, là có thể nhìn ra chỗ tốt tới. a gác. Phúc tinh nhi lúc này cũng truy mệt mỏi, đem gậy gọc xử tại trên mặt đất, trừng mắt nơi xa kia chỉ trọc mau gà, ngự khí bất thiện chất vấn lên. Hảo, chúng ta không nói này không gian rốt cuộc có gì dùng, ta liền nói nói người gạt ta chuyện này. Nói tốt xuyên qua lại đây đương cái phúc khí tràn đầy hạnh phúc tiểu thiếu nữ đâu. Hiện tại này nghèo đến không xu dính túi còn ngoài ra còn thêm một đám quỷ hút máu thân thích là chuyện như thế nào? Chọc mau gà nghe vậy, dùng một đôi tiểu cánh ngắn bưng kín đầu, trột dạ đến cực điểm. Nhìn đến nó kia phó hùng hình dáng, phúc tinh nhi lúc này tâm tắc kính nhi cũng đừng để ra. Nàng vốn là 21 thế kỷ người, từ nhỏ bệnh tật ống yếu, ở 22 tuổi sinh nhật cùng ngày bệnh tình nguy kịch, không nghĩ lại bị mạc danh xuất hiện phúc khí không gian đưa tới cái này không biết tên thế giới. Phúc tinh nhi ngay từ đầu còn khờ dại cho rằng có không gian nơi tay, nhất định có thể hôn hô mưa gọi gió. Chính là không thể tưởng được, sự thật căn bản là không có tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Nàng linh hồn trọng sinh ở một cái kêu phúc nhiều hơn tiểu cô nương trên người, năm nay 13 tuổi. Này xui xẻo va nhi quả thực là bạch mù cái tên kia, không chỉ có không có nhiều hơn phúc khí ngược lại là vận rủi liên tục. Từ vừa sinh ra chính là cái ngốc, lời nói cũng sẽ không nói một câu, đối ngoại giới hết thể đều là mở mịt vô tri Hiện tại càng là đi theo bị bãi quan xét nhà phụ thân trở về quê quán, cả ngày gặp thân thích nhóm cười nhạo, bị thân sinh ra ngoại khắc khe. Mà trong nhà nhật tử cũng bởi vì không có kinh tế nơi phát ra mà qua nghèo khó bất ham, hiện tại liền lấp đầy bụng đều khó khăn, thật là thảm thấu. Nhất là người buồn bực chính là, ngày hôm qua, phúc nhiều hơn mãi mãi thế nhưng làm chủ, muốn đem nàng đính hôn cấp cách vách thôn lưu địa chủ gia điên nhi tử, xính lấy 100 lượng bạc. Nương trứng, này rõ ràng chính là muốn đem nàng bán tiến hố lửa A Cái kia điên nhi tử chính là đánh chết quá 5 cái tức phụ nhi. Nếu không phải ngày hôm qua nàng vừa mới tiến vào thân thể này, còn không có dung hợp hảo không thể nói chuyện, Phúc Tinh Nhi khẳng định đương trưởng liền đại náo một hồi. Cũng may cuối cùng Phúc nhiều hơn cha mẹ thái độ kiên quyết mà cự tuyệt cửa này việc hôn nhân, nếu không Phúc Tinh Nhi tình nguyện xuyên qua hồi 21 thế kỷ đi bệnh chết, cũng kiên quyết không ở nơi này bị tội. Nhưng mà mặc dù tạm thời tránh được này một kiếp, Phúc Tinh Nhi trong lòng hỏa khí lại cũng một chút cũng chưa thiếu. Trong lòng tích lũy hoàn khí đều có thể sông lên thiên. Cái này cái gì phúc khí không gian, đồ có kỳ danh, gì công hiệu đều không có. Tổng cộng cũng chỉ có một cái đơn sơ tiểu viên tử, một gian tiểu thảo phòng, cộng thêm bàn tay đại một cái tiểu vũng nước. Không có. Ngậy, không đúng, còn có một con mau đều mau rất quang gà trống, chính là nó ở nàng trước khi chết lửa dối nàng đồng ý xuyên qua. Này không phải hấu người là cái gì a Như vậy vô dụng không gian, như vậy bi thôi thân thế. Nàng còn xuyên cái mau càng à, không bằng trực tiếp bệnh đã chết. Phúc Tinh Nhi bi phẫn dị thường, kết quả là hôm nay cái mới vừa một có thể chi phối thân thể, liền lập tức tìm cái quanh mình không ai thời cơ, vọt vào không gian tới tìm đại kẻ lừa đảo chọc mao gà tính sổ tới. Chọc mau gà bị Phúc Tinh Nhi lửa giận cấp sợ tới mức tiểu cánh ngắn luồng gây, nhỏ giọng mà biện giải nói, hạnh phúc sinh hoạt muốn rửa vào chính mình tới sáng tạo sao. Đỉnh Phúc Tinh Nhi muốn sát gà ánh mắt, nó tiếp tục chiếp nhà đến, nói nữa. Phúc khí không gian hiện tại nhận ngươi là chủ, chính là cùng ngươi nhất thể. Chỉ cần ngươi nhiều làm việc thiện tích lũy phúc khí, tự nhiên liền sẽ vận may liên tục. Đến lúc đó, không chỉ có chính ngươi được lợi, ngay cả ngươi hai đời người nhà, đều sẽ đi theo thơm lây đâu. Nguyên bản phúc tinh nhi vẫn là một bộ ta liền lặng lặng mà xem ngươi nói Hiếu nói vượn thái độ. Nhưng là ở nghe được này, phúc khí không gian còn có thể làm kiếp trước thân nhân cũng đi theo thơm lây, nàng đôi mắt lập tức liền sáng. Vừa định hỏi cái minh bạch. Lại đột nhiên nghe thấy không gian ngoại chuyển tới một trận sột sột soạt soạt thanh âm chuyển đến, lập tức một người một gà sắc mặt liền tất cả đều thay đổi. Chạy nhanh đi ra ngoài, ngươi nhà ở có người tới, bị người phát hiện ngươi không ở trong phòng đã có thể phiên thoái. Trọc mau gà khẩn trương cực kỳ, cả người mau đều dựng thẳng lên tới. Phúc Tinh Nhi tự nhiên cũng nghe thấy không gian bên ngoài động tính, vội vàng ý niệm vừa động ra không gian. Thân hình trận lõe, nàng liền xuất hiện ở một cái phô chiếu giường đất phía trên, quả thực chính là đại biến người sống Một màn này nếu như bị người khác nhìn thấy, hoặc là dọa vượng, hoặc là hù chết. Cũng may Phúc Tinh Nhi ở tiến không gian phía trước cố ý đem cửa phòng cột lên, nếu không còn không chừng ra cái gì nhếu luận đâu. Liên ở nàng vừa mới ngồi định rồi hết sức, cửa phòng liền truyền đến một trận đông đưa, hẳn là có người ở bên ngoài đẩy cửa. Phúc Tinh Nhi buồn bực, này sẽ là ai đâu? Nàng đang muốn muốn xuống đất đi đem cửa mở ra, lại nghe thấy len ken một tiếng, cửa phòng bị từ bên ngoài phá khai. Phúc Tinh Nhi ha hốc mồm Đây là gì phá cửa xuyên A, quá không rắn chắc đi. Bất quá ngay sau đó ngã tiến vào vài người, lại càng lệnh nàng há hốc mồm. Chỉ thấy trên mặt đất một cái điệp một cái mà nằm bò ba nữ nhân, xem tuổi đều có hơn 40 tuổi, dáng người mập mạc bất ham, xuyên hồng hồng lục lục, nhìn khiến cho nhân tâm phiền. Phúc Tinh Nhi mày lập tức liền nhữ lại, này ba người muốn làm gì? Suy nghĩ gian, ba người kêu đã từ trên mặt đất bò dậy, sau đó trong đó một cái còn vội vội vàng vàng mà đi đem cửa phòng đóng lại. Trong miệng còn lầm bẩm, ngốc tử cũng biết xuyên môn. Phúc Tinh Nhi trong lòng bạo nộ, người mới là ngốc tử. Người tám bối tổ tông đều là ngốc tử. Nàng từ khi ngày hôm qua tới lúc sau không ngừng nghe thấy mấy người này kêu nàng ngốc tử, thật là chịu đủ rồi. Trước mắt những người này kỳ thật đều là Phúc nhiều hơn thân thích, chính là lại một cái so một cái tranh chua thảo người ghét. Phúc Tinh Nhi từ ngày hôm qua gặp qua lúc sau liền phiền chết các nàng. Liên ở Phúc Tinh Nhi trong lòng tức giận phiền muộn thời điểm, ba nữ nhân đã đi tới giường đất Duyên Biên Trong đó cái kia hẳn là Phúc nhiều hơn tam thẩm Phúc Vương Thị nữ nhân một phen liền bắt được nàng cánh tay, không nói hai lời liền ra bên ngoài túm. Phúc Tinh Nhi nhất thời không bắt bẻ đã bị nàng cấp kéo đến giường đất Duyên Biên, mà cái kia hẳn là đại bá mâu Phúc Trần Thị người còn lại là vội vàng mà lấy qua Phúc Tinh Nhi dạy cho nàng trong lên. Lúc này, Phúc nhiều hơn đại cô Phúc Hương Thảo đóng cửa cho kỹ đi tới, ninh mày đánh giá Phúc Tinh Nhi. Tấm tắc, này trắng trẻo mập mạc bộ ráng thật là làm nhân đố kỵ. Hẳn là cùng lão lưu ra nhiều muốn bạc một câu làm Phúc Tinh Nhi thiếu chút nữa bạo tẩu. Người mới trắng trẻo mập mạp đâu? Cô nãi nãi không phải bánh bao. Tráng ghét hướng về phía Phúc Hương Thảo mắt trợn trắng, Phúc Tinh Nhi dùng sức rút về chính mình chân, nhẹ tới trên mặt đất, lạnh lùng mà nhìn các nàng. Các người muốn làm gì? Chương hai muốn đem nàng bán cho ngất tử. Phúc Tinh Nhi mới vừa từ lúc không gian liền ra tới, đã bị ba cái trên danh nghĩa trưởng bối một đốn lôi kéo, trong lòng đã nghi hoặc lại bốc hỏa. Nàng nhưng không có xem nhẹ đại cô Phúc Hương mặt sau câu nói kia. Hẳn là cùng lao lưu ra nhiều muốn chút bạc. Đây là có ý tứ gì? Không phải là còn nghĩ muốn đem nàng cấp bán đi. Chẳng lẽ ngày hôm qua cha mẹ không đồng ý, hôm nay các nàng liền phải trộm đạo mà mạnh mẽ đem nàng lộng đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Phúc Tinh Nhi trong mắt hàn ý càng đậm. nay mấy cái bạch nhã lang, nếu là thật muốn làm bậc này táng tận thiên lương sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Tuy rằng ở 21 thế kỷ thời điểm, Phúc Tinh Nhi từ nhỏ đến lớn ốm đau không ngừng. Sinh một bộ so lâm đại ngọc còn muốn mảnh mai thân mình, nhưng là tâm trí nàng tính tình chính là so mục quế anh hoa mục lan các nàng còn muốn giá thượng ba phần đâu. Hơn nữa trong nhà các thân nhân đối nàng cực độ yêu thương, càng là làm nàng trong xương cốt căn bản không có nhút nhát loại đồ vật này. Hiện giờ có người dám can đảm ở động thổ trên đầu thái tuế, nàng nếu là không hảo hảo giáo hấn trở về, nàng liền không gọi Phúc Tinh Nhi. Phúc Tinh Nhi trong lòng hạ quyết tâm, cả người đều tản mát ra một cổ tử bức nhân khí thế, làm ba nữ nhân có chút ăn không tiêu nha, này tiểu ngốc tử sao đột nhiên nói chuyện đâu. Đại cô Phúc Hương Thảo kinh ngạc mà khẽ gọi, trong thanh âm mang theo điểm kinh sợ bất an. Thiên đâu, nàng không phải là muốn đánh chúng ta đi. Đại bá mâu Phúc Trần Thị sợ hãi mà sau này lui hai bước. Tam thẩm Phúc Vương Thị cũng bị Phúc Tinh Nhi khí thế cấp hoàng sợ. Bất quá nữ nhân này xưa nay là cái hổ, cãi nhau đánh giặc linh tinh sự tình không thiếu làm, cho nên thực mau trở về quá thần tới, trận tròn đôi mắt. Có thể nói càng tốt. Chờ lát nữa thật đúng là liền có thể cùng lao lưu ra nhiều muốn mấy chục lượng bạc. Vừa nghe đến bạc, Phúc Trần Thị cùng Phúc Hương Thảo cũng đều không rảnh lo sợ hãi, hai mắt tỏa ánh sáng mà đồng loạt phụ họa. Đúng đúng, nguyên bản này tiểu ngốc tử bán 100 lượng không tính thiếu, nhưng hiện tại có thể nói lời nói liền không thể xem như ngốc tử, khẳng định đến lại nhiều muốn chút bạc. Phúc Hương Thảo nhìn Phúc Tinh Nhi giống như là đang xem trắng bóng bạc giống nhau. Mà Phúc Trần Thị còn lại là trực tiếp bắt đầu tính toán lên. Dựa theo lão lưu già kia xốt ruột cấp điên nhi tử nối roi tông đường kinh nhi, chúng ta cùng hắn muốn 200 lượng hẳn là không thành vấn đề. Ba nữ nhân tưởng tượng đến bạc liền đem sợ hãi linh tinh tất cả đều vấp đến sau đầu đi, liền như vậy làm cho Phúc Tinh nhi mặt, ngươi một lời ta một ngữ mà thảo luận lên, hoàn toàn đương nàng là ngốc tử giống nhau. Ngại, không đúng, nàng vốn dĩ chính là ngốc tử, các nàng chỉ là trong lúc nhất thời còn không có thích hứng nàng không đốc. Phúc Tinh nhi càng nghe càng tới khí, trong ánh mắt đều mau có thể phun ra lửa giận tới. Rốt cuộc đang nghe thấy các nàng so con quả còn khó nghe đắc ý tiếng cởi khi, bạo phát, cầm miệng. Một tiếng gầm lên, sợ tới mức ba nữ nhân một giật mình, sau đó không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Phúc Tinh Nhi. Các người muốn đem ta bán đi, trải qua ta đồng ý sao? Phúc Tinh Nhi âm trầm trầm mà nói đến, kia hàm răng cọ sát phát ra thanh âm ở cái này căn nhà nhỏ phá lệ rõ ràng, cũng hết sức trói thai. Ba nữ nhân nhịn không được run lập cập, một loại bản năng sợ hại ập vào trong lòng. Tên ngốc này hôm nay có điểm khiếp người đâu. Bất quá sau một lát, các nàng cho nhau nhìn thoáng qua, liền miết miệng cười. Ha ha, cái này nha đầu ngốc ở giảng chê cười sao. Ai nha, ngốc tử chính là ngốc tử, mặc dù có thể nói, cũng là cân nào không rõ ràng lắm. Nhưng không sao, một cái bồi tiền hóa, nói bán liền bán, còn cần trải qua ngươi đồng ý. Thật là chê cười. Ba người dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương người nhà quê, trong đầu trang đồ vật thiếu cho nên cũng không có phát hiện Phúc Tinh Nhi giờ phút này dị thường rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Các nàng xem nhẹ thân thể bản năng phát ra tới sợ hãi tín hiệu, một người một câu không lưu tình chút nào mà chèn ép Phúc Tinh Nhi, sau đó liền rối tay muốn đi túm nàng. Các nàng nhưng đến thừa dịp này tiểu ngốc tử cha mẹ huynh tẩu ở nhà kho làm việc công phu chạy nhanh đem nàng lộn đi, bằng không bọn họ trở về đã có thể phiền thoái. Phúc Tinh Nhi thấy ba người tới túm xà nàng, tự nhiên sẽ không ngoan ngoan nghe lời, vì thế liền nẽ tránh các nàng mong m Trong miệng còn phẫn hận mà gào, các ngươi cũng ngay. Đúng lúc này, cửa phòng phát ra kéo kẹt thanh âm, ngay sau đó một đạo run rảy giọng nữ truyền tiến vào. Các ngươi đang làm gì? Nhanh lên buông ra nhiều hơn. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thân hình gầy yếu mà phản phất gió thổi qua là có thể đảo tiểu tức phụ đứng ở cửa. Giờ phút này trên mặt nàng tràn đầy hoảng sợ sợ hãi, chính là lại vẫn như cũ dung cảm mà đối thượng kia ba nữ nhân ánh mắt, vài bước liền đến phúc tinh nhi trước người, mở ra hai tay đem nàng hộ ở sau người Cúc Tinh Nhi trong lòng vừa động, ở trong lòng yên lặng mà vì nàng bên vực lẽ phải điểm tán, đáng tiếc lại không ôm gì hy vọng. Liên kia tiểu thể trắng nhi, đừng nói là kia ba cái bưu nữ nhân, chính là chính mình đều có thể một lóng tay đầu đem nàng nàngvarphi đổ. Bất quá nàng không thể cứu chính mình, lại có thể đi báo tin a. Nếu không chính mình một người đối phó kia ba cái mỡ phì thể trắng nữ nhân thật đúng là liền rất cố hết sức, vạn nhất chính mình đánh không lại các nàng, bị mang đi lão lưu ra, kia việc vui có thể to lắm. Đại tẩu, người mau đi kêu cha mẹ bọn họ trở về. Các nàng mấy cái muốn đem ta bán cho láo lưu ra. Phúc Tinh Nhi hướng về phía nàng hô to đến, làm nàng chạy nhanh đi về binh. Chính là không thể tưởng được kia tiểu tức phụ thế nhưng kiên định má lắc đầu. Không được, ta phải ở chỗ này giúp ngươi. Ta không thể làm các nàng thương tổn ngươi. Nàng tiếng nói vừa rước, Phúc Tinh Nhi thiếu chút nữa đi đâm tưởng. Này đầu là du một ngật đáp làm sao. Cùng lúc đó. Tiêu tiểu tức phụ đột nhiên phản ứng lại đây vừa mới là ai ở cùng chính mình nói chuyện lập tức liền ngốc ở nơi đó trong miệng lầm bẩm nhiều hơn cùng ta nói chuyện ta không phải đang nằm mơ đi đột nhiên xuất hiện ở cửa gây yếu tiểu tức phụ chính là phúc nhiều hơn đại tẩu Trần Viện Tuyết nàng tính tình cực kỳ nhu nhược đối mặt ba cái báo nổi thôn phụ nàng đã dùng hết sở hữu dũ khí lúc này lại đột nhiên nghe thấy ngu dại tiểu cô cùng chính mình nói chuyện nàng đương trường đã bị dọa chon váng mà kêu ba nữ nhân nhìn thấy Trầnện Tuyết xuất hiện ở chỗ này Cho nhau nhìn thoáng qua, đều biết muốn chuyện xấu Ai nha, nàng như thế nào vào được Này nếu là làm lão nhị bọn họ đã biết, đã có thể xong đời Phúc Hương thảo sốt ruột mà nói Phúc Trần Thị cũng có chút luôn uống, cái này nhưng làm sao Nếu là hôm nay không thể đem này tiểu ngốc tử đưa đến lao lưu ra kia bạc đã có thể muốn bay Phúc Vương Thị không hổ là ba người chung nhất ưu Đương trường liền lập trừng nổi lên đôi mắt Các ngươi hạt nói nhau nhau cái gì Như vậy cái gầy yếu tiểu tức phụ có gì đáng sợ Lây một bên đi liền xong rồi bãi Chạy nhanh lôi kéo tiểu ngốc tử đi mau chậm lão lưu ra bên kia nếu là tìm nhà người khác sao chỉnh. Nghe nàng như vậy vừa nói, mặt khác hai người giống như là tìm được người tâm phúc dường như, lập tức lại chiều Phúc Tinh Nhi phát lại đây. chương ba một hồi hôn chiến. Nhìn thấy cô em chồng phải bị người đoạt đi rồi, Trần Viện Tuyết cũng bất chấp lại đi cân nhắc Phúc Tinh Nhi mở miệng nói chuyện sự tình, đôi tay lung tung múa may kêu to, à, các ngươi tránh ra, không cần chào nhiều hơn. Mà kia ba người mới mặc kệ nàng kêu la đâu, vây quanh đi lên. Sự thật chứng minh, Phúc Tinh Nhi phỏng đoán hoàn toàn không sai, một cái đối mặt, Trần Viện Tuyết đã bị thân thể khỏe mạnh Phúc Hương Thảo cấp đẩy đến một bên đi, sau đó một cái đứng thẳng không song té ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng đau hô. Phúc Tinh Nhi đồng tử hơi co lại, nàng thấy Trần Viện Tuyết trắng non tay nhỏ bị bùn đất mặt đất cấp ma phá. Bất quá Phúc Tinh Nhi lúc này cũng không có tinh lực đi còn nàng, bởi vì Phúc Trần Thị cùng Phúc Vương Thị đã đồng thời triều nàng vươn móng vuốt. Bắt được nàng cánh tay. Phúc Tinh Nhi chỉ phải dùng sức đi ném động cánh tay, muốn đem hai người kia ném ra. Đáng tiếc nàng hiện tại thân thể tuy rằng thịt đô đô, lại không có gì sức lực, căn bản so bất quá này mấy cái hàng năm lớn lên ở hương dạ gian phụ nữ trung niên. Cho nên tiếp theo nháy mắt hai người giá Phúc Tinh Nhi liền hướng cửa đi đến. Lúc này, Trần Viện tuyết từ trên mặt đất bò lên, trừng mắt nhằm phía các nàng, trong miệng còn kêu to, các ngươi này đó người xấu, vương ra nhiều hơn. Trần Viện Tuyết một đầu đánh vào Phúc Trần Thị sau trên eo, đau nàng một nét miệng, bung lòng ra Phúc Tinh Nhi, trong miệng hô to một tiếng, ai nha, muốn chết. Quay đầu, nàng liền phiến Trần Viện Tuyết một cái tát. Trần Viện Tuyết vốn dĩ dùng đầu đâm người liền cho váng, lại ăn này một cái tát, lại lần nữa ngã ngồi ở trên mặt đất. Phúc Tinh Nhi thấy cái này yếu đối mong manh nữ nhân lại nhiều lần bởi vì chính mình mà bị thương, trong lòng đã cảm động lại ấy nấy, đối với này mấy cái người xấu hận ý cũng liền càng đậm vài phần. Trong lòng lửa giận hừng hực tiêu đốt, Phúc Tinh Nhi cảm thấy một cổ lực lượng tự lồng ngực nổ mạnh mở ra, thân thể bản năng liền làm ra phản ứng. Chỉ thấy nàng cánh tay hơi khuất, khủyểu tay bộ nặng nghề mà đánh ở Phúc Vương Thị Xương Sơn Thượng. Phúc Vương Thị đau ai nha một tiếng, liền bung lỏng ra Phúc Tinh Nhi. Phúc Tinh Nhi thuận thế một chân đá vào nàng cẳng chân phía trên, đem nàng đá ngã xuống đất. Xoay người lại, Phúc Tinh Nhi hướng tới Phúc Trần Thị chính là một quyền, trực tiếp quanh ở nàng cái mũi thượng Tức khắc khiến cho nàng đã biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Phúc Tinh Nhi bất chấp đi lau trên tay lây dính vết máu, hùng hổ mà đi hướng Phúc Hương Thảo, ở nàng kinh sợ tiếng thét trói hai chung hung hăng mà vung lên bàn tay. Bạch bạch hai tiếng, Phúc Hương Thảo khuôn mặt tử liền sưng đi lên, sau đó liền vang lên giết heo chu lên, nàng bụng mặt xúc tới rồi ven tường đi. Phúc Tinh Nhi thấy các nàng ba cái tạm thời sẽ không đối chính mình cấu thành uy hiếp, lúc này mới có rảnh ngồi sổm xuống xem kỹ trần viện tuyết. Đại tổ, ngươi không có việc gì đi Không đợi nghe thấy Trần Viện Tuyết trả lời, đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng kêu ở cửa văng lên. a không được khi dễ ta cô cô. Phúc Tinh Nhi nghe tiếng quay đầu lại nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cái tiểu nhân Nhi phi giống nhau mà vọt tiến bào, sau đó lược quá hắn thẳng đến hướng Phúc Vương Thị. Nguyên lai Phúc Vương Thị đã tử trên mặt đất bò dậy, chính dơ lên nắm tay muốn buôn Phúc Tinh Nhi lại đây đâu. Cái kêu tiểu nhân Nhi thế nhưng hoàn toàn không e ngại cái này mập mạp to con, nhào qua đi liền hướng về phía nàng liền đá mang đánh. Phúc Tinh Nhi có trong nháy mắt kinh ngạc, cái này nhóc con động thân hộ cô hành vi quá xoái. Bất quá nàng lại không dám tiếp tục nghĩ nhiều, vội vàng dùng nhanh nhất tốc độ tiến lên đem hắn ôm khai. Nương liệt, như vậy điểm tiểu gia hỏa, nếu như bị Phúc Vương Thị tấu thượng một quyền, còn không được hộp máu trọng thương A. Cũng may nàng cứu giúp mà đủ kịp thời, bằng không dây tiếp theo Phúc Vương Thị nắm tay khẳng định sẽ dừng ở cái này tiểu gia hỏa trên đầu. Nhìn thấy nàng đem tiểu gia hỏa ôm đi, Phúc Vương Thị trừng lớn con mắt hùng hùng hổ hổ mà nói Chết ngay con, ngươi cũng dám cùng lao nương khoe khoang. Đánh chết ngươi. Phúc Tinh Nhi hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái đang ở kêu gào phúc vương thị, đem vẻ mặt không chịu thua sức mạnh tiểu gia hỏa phóng tới trên mặt đất, vô vô đầu của hắn, nói, hòn đá nhỏ, đi chiếu cấu ngươi nương. Cái này tiểu gia hỏa mới 2 tuổi, là phúc nhiều hơn đại ca già con trai độc nhất, không thể tưởng được thế nhưng cùng hắn nhu nhược cha mẹ song thân hoàn toàn bất đồng, thoạt nhìn là cái không sợ trời không sợ đất. Mà vừa mới hắn cái gì đều không màng mà xông tới bảo hộ chính mình hành động, càng là làm Phúc Tinh Nhi đánh đáy lòng cảm động. Xem ra này Phúc nhiều hơn ở trong nhà thật là mỗi người súng à, ngay cả mới 2 tuổi tiểu hoa nhi thế nhưng cũng đem nàng coi như hẳn là bảo hộ đối tượng. Như vậy tưởng tượng, Phúc Tinh Nhi đối với cái này Phúc nhiều hơn thân phận, đảo cũng không như vậy kháng cự. Bất quá lúc này nàng cũng không rảnh tưởng quá nhiều, bởi vì cái kia Phúc Vương Thị vừa mới ăn mệt, hiện tại chính dốc hết sức lực muốn trả thù trở về đâu. tiểu còn phản ngươi lạp. Lao nương ở ánh sáng mặt trời thôn chưa từng có ăn qua mệt, hôm nay nếu không đem ngươi đánh ngã, ta cùng ngươi họ. Phúc tinh nhi buồn cười mà trắng nàng liếc mắt một cái, ha ha đát ngươi hiện tại nhưng không phải cùng ta họ đâu sao. Cái này ngốc xoa, chính mình họ Phúc, nàng là chính mình thím, ai thấy không đều là kêu một tiếng Phúc vương thị, chẳng lẽ không phải cùng họ sao. Phúc vương thị bị chế nhạo, đốn giác hỏa khí càng tăng lên, nắm tay nắm càng khẩn, trong mắt đều đỏ. Ngốc tử người tìm chết Vừa dứt lời, nàng giống như là nổi điên trâu được dường như vọt lại đây. Nhưng mà, không đợi nàng vọt tới Phúc Tinh Nhi trước người, một tiếng quát chói thai sợ tới mức nàng khẩn cấp dừng. "Dừng tay! Phúc Vương thị, người đang làm cái gì?" Này tiếp theo vang lên chính là một đạo bao hàm tức giận giọng nữ. Này lưỡng đạo thanh âm vừa xuất hiện, Phúc Vương thị do dự hạ, cuối cùng rốt cuộc không dám lại tiếp tục dương oai, dừng lại động tác. Bên kia che mặt Phúc Hương thảo súc tới rồi trong một góc, nỗ lực hạ thấp chính mình tổn tại cảm. Mà đang ở dùng ống tay háo sát máu mùi Phúc Trần Thị cũng là thân thể run lên, trong ánh mắt tràn đầy vô thố. Phúc Tinh Nhi nhìn thấy các nàng biểu hiện, trong lòng tò mò, hướng cửa nhìn lại. Nguyên lai like là Phúc nhiều hơn cha mẹ, Phúc Thủy Thái cùng Linh Mộng Giao. Đi theo bọn họ phía sau, còn có Phúc nhiều hơn bốn cái ca ca 1 cái tẩu tử. Phúc Thủy Thái là cái tướng mạo bình thường trung quy trung củ trung niên nam nhân, mà Ninh Mộng Giao thoạt nhìn cũng liền hơn 30 tuổi, thân hình phong thả, ngũ quan nu Mỹ, vừa thấy chính là cái tính tình mềm mại Bất quá vốn nên là ôn nhu hiền lành hai người, lúc này đều là đầy mặt sắc mặt giận dữ, trừng mắt kia ba nữ nhân. Phúc Thủy Thái nhìn mắt bị thương con dâu, nhìn nhìn lại sắc mặt không dự bảo bối khuê nữ, trên mặt tâm trầm, thanh âm lạnh léo hỏi, các ngươi xông vào nhiều hơn trong phòng, náo ra lớn như vậy động tĩnh, muốn làm gì? Chương 4 nàng là phúc nhiều hơn. Ở Phúc Tinh Nhi cùng ba cái trên danh nghĩa trưởng bối đánh nhau thời điểm, cha mẹ nàng huynh tẩu nhóm xuất hiện. Nhìn thấy cha mẹ chất vấn ba người kia, Đi theo bọn họ phía sau mấy người cũng tất cả đều là hung hăng mà trừng mắt nhìn các nàng vài lần. Nhân đang thiếp bọn họ là văn bối, không hảo trực tiếp đối trưởng bối chất vấn, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể để lại cho cha mẹ, bọn họ đến chạy nhanh an ủi một chút bọn họ tiểu mội mội. Không. Tiếp theo nháy mắt, nhất ba người liền tất cả đều phần phật mà vây tới rồi Phúc Tinh Nhi bên người, mồm năm miệng mười mà quan tâm lên. Nhiều hơn, ngươi khỏe không? Đây là văn chíu chíu đại ca Phúc và Lai. Nhiều hơn. Có phải hay không dọa tới rồi? Nhị ca cho ngươi kêu kêu, sờ sờ mau dọa không đây là đầu gỗ nhị ca phúc cán tới. Nhiều hơn, ngươi tay như thế nào có huyết đầu? Có phải hay không bị thương? Đây là thận trọng dịu dàng nhị tẩu phương liễu, sau đó nàng liền thật cẩn thận mà bắt đầu xem kỹ phúc nhiều hơn thương thế. Nhiều hơn, các nàng có phải hay không khi dễ ngươi? Nói cho tam ca, ta giúp ngươi báo thủ. Đây là tiểu bá vương tam ca phúc xứng tới, nắm tay cử đến lão cao. Nhiều hơn không sợ Nga, có tiểu ca ở, xem ai còn dám đối với ngươi dương ai. Đây là sắc mặt âm trầm song bảo thai ca ca phúc kháng tới, đôi mắt sát ý hôi hổi, hận không thể tiến lên đem kêu ba cái dọa đến nhiều hơn nữ nhân xé nát. Phúc tinh nhi tại đây một khắc cảm thấy đương phúc nhiều hơn thật là rất hạnh phúc, nhiều như vậy ca ca liên quan tẩu tử toàn bộ mà ủng lại đây, làm nàng đốn giác chính mình là lần chịu sủng ái tiểu công chúa. Rất nhiều nữ hải tử đều có một loại ca ca tinh kết, Hy vọng chính mình từ nhỏ đến lớn bị ca ca phủng ở lòng bàn tay yêu thương. Phúc Tinh Nhi trước kia cũng từng trộm đã làm như vậy ngộng, không thể tưởng được hiện tại thế nhưng thật sự thực hiện, lại còn có lập tức liền nhiều bốn cái mội không ca ca. Cái này làm cho nàng hạnh phúc mà đều phải mạo phao. Ấn, đương phúc nhiều hơn giống như cũng không tồi nga. Phúc Tinh Nhi trong lòng một cái tiểu nhân Nhi đã dần dần mà đầu hàng, bắt đầu tiếp thu đương phúc nhiều hơn hiện thực. Ở ngắn ngủi hạnh phúc choáng váng cảm qua đi. Phúc Tinh Nhi nhìn xem vây quanh chính mình khẩn trương hề hề mà vài người, lại có điểm dở khóc dở cười. Các ca ca huy, tẩu tử ai, các ngươi có phải hay không đã quên, các ngươi mội tử là cái sẽ không nói ngốc tử nha Các ngươi hỏi như vậy một đồng lớn, xác định có thể được đến đáp lại. Phiên một chút Phúc nhiều hơn ký ức, Phúc Tinh Nhi bất đắc dị phát hiện, những người này từ trước đến nay đều là như thế. Tuy rằng nha đầu này là cái ngốc, chính là người trong nhà lại mỗi ngày đều đem nàng trở thành người bình thường giống nhau. Hỏi Hàn Ân cần các loại lại nhải trước nay không thiếu quá, thật giống như nàng là người bình thường giống nhau. Mà Phúc nhiều hơn tuy rằng đối này hết thể đều không có bất luận cái gì đáp lại, chính là lại giống cái máy quay phim giống nhau, đem hết thể đều ký lục ở trong đầu. Này cũng làm Phúc Tinh Nhi tiếp thu thân thể này khi không có bất luận cái gì ký ức phương diện chứng ngại. Suy nghĩ lưu chuyển gian, Phúc Tinh Nhi nhìn về phía mấy cái ca ca tẩu tử, liền càng nhiều một ít thân thiết cảm. Thôi thôi. Xem tại đây người một nhà đối nguyên chủ không hề giữ lại mà sủng ái phần thượng, chính mình coi như phúc nhiều hơn hảo. Dù sao nàng cũng là không thể quay về ban đầu thế giới. Từ giờ khắc này khởi, Phúc Tinh Nhi chính là phúc nhiều hơn. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười, phúc nhiều hơn khẽ mở môi đỏ, nói chuyện. Đại ca, ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi xem đại tẩu, nàng bị thương, cũng sợ hãi. Nhị ca, nhị tẩu, ta không bị thương, đó là đại bá mẫu máu mũi. Tam ca, tiểu ca Tiên tâm đi, ta không có hại. Nhất nhất an ủi mọi người, Phúc nhiều hơn cười Khanh khách mà nhìn về phía cửa cha mẹ. Cha, nương, các nàng nói muốn đem ta bán cho lão lưu ra, 100 lượng bắt đầu. Nói xong lúc sau, Phúc nhiều hơn liền chờ bọn họ đối kêu ba người xấu nạ pháo, giúp chính mình báo thủ. Lại làm các nàng thừa dịp trong nhà không ai, muốn đem nàng bắt đi đi bán đi, xem lúc này người trong nhà như thế nào thu thập các nàng. Chính là chờ mãi chờ mãi, bọn họ đều không có phản ứng. Phúc nhiều hơn buồn bực, tình huống như thế nào? Lần lượt từng cái xem qua đi, nàng cười. Nguyên lai, like, mọi người giờ phút này đều cơ hội là giống nhau biểu tình, đôi mắt mở đại đại, như là sắp rơi xuống rừng như, trên mặt đều là không thể tin tưởng bộ ráng. Xinh đẹp cười, Phúc nhiều hơn nhẹ giọng nói đến, ta không nốc, các ngươi không cao hơn sao. Những lời này giống như là giải trừ chú ngữ ma pháp giống nhau, lệ ngại ra nháy mắt đều khôi phục thần chí. Phúc mẫu ninh thị là cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại Nước mắt lập tức liền bừng lên, hai bước chạy vội tới Phúc nhiều hơn trước mặt, một tay đem nàng gắt ga ôm. Con của ta A, người rốt cuộc hảo. Nàng cha Phúc Thủy Thái cũng đi theo chạy tới, đầy mặt kinh hỉ mà vây quanh nàng thẳng xoay vòng vòng. Tà khuê nữ hảo. Tà khuê nữ thật sự hảo. Thật là trời xanh phù hộ A. Mà những cái đó ca ca tẩu tử nhóm cũng tất cả đều là các vui mừng khôn xiết trong miệng không ngừng nói quả thực hảo, cảm ơn trời đất linh tính nói. Đại tẩu Trần Viện Tuyết cũng mang theo hòn đá nhỏ cao hứng mà đi tới, cùng nhau đi theo cười. Phúc nhiều hơn nhìn đại gia không chút nào che giấu vui mừng, trong lòng có từng trận dòng nước gấm lướt qua, có một loại chính mình bị thân nhân tiếp nhận lòng trung thành. Bất quá, nàng có một chút rất là nghi hoặc, gì, các ngươi một chút đều không cảm thấy ta không ngốc rất kỳ quái sao. Ninh Ngộng Giao lau một phen trên mặt nước mắt, cười trả lời, như thế nào sẽ kỳ quái đâu, quốc sư đại nhân đã sớm nói qua ngươi đây là ly hồn trứng. Chúng có một ngày sẽ hồn phách trở về, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Chúng ta hôm nay đây là rốt cuộc chờ tới rồi A Nga, nguyên lai like là như thế này a Phúc nhiều hơn bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy cũng hảo, tỉnh chính mình còn phải phí tâm tư biên lý do làm cho bọn họ tiếp thu chính mình. Rốt cuộc một cái từ sinh ra liền sẽ không nói ngốc tử đột nhiên biến thành người bình thường, là kiện rất quỷ dị sự tình, người bình thường khẳng định vô pháp tiếp thu. Hiện tại có cái kia cái gì quốc sư cho chính mình làm trải trăn? thể liền cũng không có vấn đề gì lạc. Cảm giác này không tồi. Ấn hừ hừ, liền nói lạc, ngươi là cái phúc khí tràn đầy người sao. Trong đầu đột nhiên truyền đến như vậy một câu, sợ tới mức phúc nhiều hơn khỏe miệng vừa kéo. Nàng đều quên mất còn có cái có thể tùy thời cùng chính mình tâm ý tương thông không gian ở, bên trong còn có một con trán ghét chọc mau gà. Nếu không phải kịp thời nhớ tới chính mình hiện tại là ở trước công chúng, nàng khẳng định sẽ hung hăng mà dỗi trở về. Sú chọc mau gà, ngươi cấp Có thời gian lại cùng ngươi tính sổ. Phúc Nhiều hơn lợi dụng thần thức hung tận mà uy hiếp đến, sợ tới mức trong không gian chọc mau gà một cái giật mình, trốn vào tiểu thổ trong phòng mặt đi. Phúc Nhiều hơn đem ý thức từ trong không gian thu hồi tới, nhìn về phía trước mặt này, đó vui mừng không thôi mọi người trong nhà, trên mặt ý cười càng đậm. Đang muốn muốn cùng đại gia nói điểm cái gì, khỏe mắt dư quang lại đột nhiên thoáng nhìn ba cái lén lút bóng người, đang ở hướng cạnh cửa di động. Phúc Nhiều hơn ánh mắt đột nhiên biến lánh, các ngươi như vậy đi vội vã làm gì a? Vừa nghe đến nàng mang theo sát khí thanh âm, ba người kia giống như là bị làm định thân pháp giống nhau, đột nhiên dừng lại. Mà phúc ra mọi người lúc này mới nhớ tới, còn có như vậy mấy cái người xấu không có xử lý đâu. Phúc thủy thái thu trên mặt tươi cười, ngựa khi âm trầm hỏi đến, đại tẩu, tam đệ mụi, hương thảo, các ngươi mấy cái rốt cuộc là tới làm cái gì. Bị điểm danh ba người tất cả đều là một bộ trột dạ đến cực điểm bộ ráng, không dám cùng phúc thủy thái đối diện. Trộm nhân ra khuê nữ đi đổi bạc bị mang vừa vặn. Các nàng chính là lại hổ, cũng biết là chính mình đối ly à. Đồng thời, các nàng cũng buồn bực, này toàn ra hẳn là đều ở hậu viện nhà kho bên trong bãi bắp Viên Đâu. Này vẫn là buổi sáng lao thái thái vì chi khai bọn họ mà cố ý phân phó, bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên trở về đâu. Trưng năm Nhẫn tâm nãi nãi. Này ba cái hổ nữ nhân vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, đi đem phúc ra mọi người kêu trở về cứu phúc nhiều hơn, thế nhưng sẽ là cái kia mới 2 tuổi hòn đá nhỏ. Nguyên lai, like, hôm nay cơm sáng sau. Phúc ra mọi người đã bị an bài đi hậu viện nhà kho làm việc, mà Trần Viện tuyết bởi vì muốn chăm sóc hài tử, hơn nữa gần nhất bị tổn thương phong, cho nên liền lưu tại trong phòng. Mà các nàng nhà ở vừa lúc cùng Phúc nhiều hơn nhà ở mặt đối mặt, cho nên đương nàng trong lúc lơ đãng thoáng nhìn ba người kia xông vào lúc sau, liền chạy nhanh làm hòn đá nhỏ đi gọi người trở về. Nàng chính mình còn lại là tiên tiến tới bảo hộ cô em chồng. Nếu mấy người kêu biết này hết thể thế nhưng là bị một cái tiểu hài tử cấp phá hủy, phòng trừng đến buồn một chết. Bất quá lúc này các nàng không cần biết, cũng mau buồn bực đã chết. Bởi vì Phúc Thụy Thái chính vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộm mà ép hỏi các nàng, mà Phúc ra mọi người cũng tất cả đều cùng chung kẻ địch, như là muốn đem các nàng ăn giống nhau. Rốt cuộc Phúc Hương thảo chịu không nổi, chiếp nhà nói, là nương làm chúng ta làm như vậy. Không có khả năng. Phúc Thụy Thái không muốn tin tưởng. Hắn mẹ ruột muốn bán đi bảo bối khuê nữ của hắn, cái này làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được. Ngày hôm qua hắn tỏ vẻ không đồng ý việc hôn nhân này Hán Nương cũng đồng ý, hôm nay như thế nào lại thay đổi đâu. Như thế nào, Nương nói ngươi đều dám không nghe xong. Nhị ca ngươi đây là bất hiếu. Phúc Vương Thị đỉnh đầu chụp mũ khấu xuống dưới. Nàng cũng không tin, cái này Phúc Lao Nhị dám vi phạm mẹ ruột ý tứ. Ở Vân Tới Quốc, hiếu đạo lớn hơn thiên, nếu ai dám đối Lao Nhân bất hiếu, kia chính là muốn chịu luật pháp chế tải. Mà Phúc Thụy Thái cho tới nay cũng là sự thân trí hiếu, cho nên Phúc Vương Thị hốt hoảng dưới, liền nghĩ tới điểm này. Phúc Trần Thị lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng sắc lệ nội nhiễm mà hát đệm, Lao Tam Tức Phụ nói rất đúng, Lao Nhị Ngươi nếu là không nghe nương an bài chính là bất hiếu. Dưng một chút, nàng oán hận mà nhìn về phía Phúc nhiều hơn, còn có cái này tiểu ngốc tử, thế nhưng đối chính mình thân đại bá nương động thủ, cũng là bất hiếu. Chúng ta Phúc ra nhưng không chấp nhận được bậc này nịch nữ, nhân lúc còn sớm gả đi ra ngoài tính. Xưa nay Hiếu thuận con một sách Phúc Thủy Thái bị các nàng một ngụm một cái bất hiếu cấp quân lấy. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ninh thị ở một bên không làm, ta khuê nữ gả cho ai, còn không tới phiên các ngươi tới khoa tay múa chân. Phúc nhiều hơn âm thầm dơ ngón tay cái lên, mẫu thân khí phép ra. Nhìn không ra tới nhu nhu nhược nhược mẫu thân đại nhân thế nhưng cũng sẽ dỗi người a quả nhiên là nữ tử nhu nhược làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ a. ân đi theo như vậy mẫu thân hốn, hẳn là một kiện không tồi sự tình. Phúc nhiều hơn không thể tránh nẽ mà lại nghĩ tới 21 thế kỷ các thân nhân hốc mắt nhịn không được có điểm phim đỏ. Nếu đổi làm là bọn họ, hẳn là cũng sẽ như vậy vì vũ khí phách bảo hộ chính mình đi. Mà không rõ nguyên do tân ra mọi người nhìn thấy phúc nhiều hơn hốc mắt đỏ, nhưng tất cả đều đau lòng hỏng rồi, cho rằng nàng là bị dọa tới rồi, sôi nổi tiến lên an ủi Ninh thị càng là đau lòng mà đem nàng ôm ở trong ngực, ôn nhu hông đến, nhiều hơn không sợ Nga, có nước ở, ta xem ai dám đem người bán đi. Đánh rắm! Ở lao nương trước mặt, các ngươi có cái gì tư cách nói không? Ninh thị ngươi cái phá của đàn bà, chạy nhanh đem cái kia ngốc tử bông ra, đổi điểm tiền bạc trở về hảo quá năm. Một câu thô bạo mắng giống như tiếng sâm giống nhau văng lên, tức khác làm cho cả nhà ở lâm vào quỷ dị an tĩnh. Phúc nhiều hơn từ mẫu thân trong lòng ngực ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái lùn thô béo lao thái Thái chính chống nạnh đứng ở cửa, một đôi điếu đôi mắt tam giác mắt phóng hung quang. Mà vừa mới câu kia tức giận mắng chính là đến từ chính nàng, phúc nhiều hơn mãi mãi, trần thị. Vừa thấy đến lao Thái Thái xuất hiện Ba người kia lập tức liền tìm đến cậy vào, vèo một chút liền nhảy qua đi, đứng ở nàng phía sau. Sau đó tất cả đều đảo qua vừa rồi co rúm lại bộ dáng trở nên kiêu căng ngạo mạn lên. Ơn, kia bộ dáng hơi có chút cho cậy thế chủ ý vị. Phúc nhiều hơn khinh thường mà biểu môi. Này mấy cái ngốc xoa nữ nhân, sẽ không cho rằng lao thái thái tới liền kê cao gối mà ngủ đi. Hừ, thật là ngốc thực ngây thơ. Chọc nóng nảy nàng, chiếu tấu không lầm. Ngạch, lao thái thái liền không tấu. Để tránh bị ngoa thượng. Nói nữa, dù sao cũng là trên danh nghĩa mãi mãi, chuyến ra đi hảo thuyết không dễ nghe. Phúc nhiều hơn đều không có phát hiện, nàng hiện tại trở nên bạo lực, gặp được vấn đề bản năng phản ứng chính là vũ lực giải quyết. Có thể động thủ tận lực không nói nhau nhau. Phúc nhiều hơn kiếp trước thời điểm nghe quán nữ hán tử mội mội nói, nói như vậy, vô hình trung liền có như vậy nhận chi. Hơn nữa nàng vừa mới theo bản năng mà dùng tới rồi lúc trước muội muội dạy cho chính mình phòng thân thuật, hiệu quả còn rất không tồi. Này cũng liền càng lệnh nàng tin tưởng vững chắc nắm tay chính là ngạnh đạo lý. Đối diện Lao Thái Thái cũng không biết nàng trong mắt ngốc tử đã hóa thân vì bạo lực nữ, còn ở nơi đó hãy còn rơi xuống mệnh lệnh đâu. Lao nhị, người chạy nhanh đem kiêng ngốc khuê nữ giao ra đây, đưa đến Lao lưu ra đi. Nghe được Lao Thái Thái Trần Thị nói ra câu này lạnh như băng nói, Phúc Thủy Thái đầy mặt không dám tin tưởng. Nương, ngài vừa mới nói cái gì? Kia chính là ta thân khuê nữ a hắn vô luận như thế nào đều không tin. Chính mình mẹ ruột sẽ như thế vô tình Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng nương cùng chính mình không thân Chính là cũng không đến mức như thế lanh khốc vô tình A Vì sao lúc này trở nên như thế xa lạ đâu Phúc thủy thái thâm chịu đà kích Nhìn về phía Trần Thị trong mắt tất cả đều là thương tâm cùng khó hiểu Trần Thị bị như vậy ánh mắt xem trong lòng một hư Ánh mắt lập loài hạ Bất quá tưởng tượng về đến nhà chung hiện tại chẳng hướng Lập tức lại nghe mặt Như thế nào, lời nói của ta ngươi dám không nghe Đây là người đọc sách nên có hiếu đạo Trần Thị đem tam giác mắt một lập trường, hùng hổ doan người. Phúc Thụy thái thống khổ mà nhéo chính mình đầu tóc, không biết nên như thế nào đối mặt mẹ ruột. Làm hắn bán đi khuê nữ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Này khuê nữ chính là hắn đau 13 năm bảo bối cục cưng liền tính là sẽ không nói không có phản ứng, hắn cũng hiếm lạ đến không được. Nói nữa, năm đó từng có gặp mặt một lần quốc sư đại nhân nhưng nói, đứa nhỏ này một khi hồn phách quý vị, chính là có đại khí vận người, phúc trạch thâm hậu, ban ơn cho thương sinh đâu Bất luận từ nào một phương diện tới nói, phúc thụy thái đều sẽ không mặc kệ mẹ ruột đem nữ nhi đẩy vào hố lửa. Chính là hiện tại mẹ ruột như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ a? Cái này đọc cả đời thư người thành thật, vẫn luôn hiếu thuận cha mẹ hảo nhi tử, may mắn mà phúc nhiều hơn mẫu thân cùng huynh tẩu nhóm, tất cả đều nổi giận, nhìn khoa tay múa chân trần thị, một đám lộ ra phẫn nộ biểu tình. Nhiều hơn hôn sự lý nên từ ta cái này làm nương tới xử lý, liền không nhọc ngài lao lo lắng. Linh thị nỗ lực đáp xuống hỏa khí. Lạnh mặt đối Trần Thị nói đến, nhưng là lại trái tim băng giá mà liền thanh nương đều không muốn đề người như vậy căn bản là không xứng nàng xương hô vì nương. Trần Thị vừa nghe liền phát hỏa, Ninh Thị ngươi cái tang môn tình chuyện này không cần ngươi quản. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là trong kinh thành quan tiểu thư đâu. Từ khi các ngươi xám xịt mà đến cậy nhờ ta ngày đó bắt đầu, ngươi nên biết, trong nhà này ta định đoạn. Lời này làm Ninh Thị sắc mặt chấm nhật, lộ ra thống khổ thần sắc. Đúng vậy. Hiện tại nàng không hề là ninh phủ thừa tướng thứ tiểu thư, mà trượng phu của nàng cũng bởi vì chịu phủ thừa tướng liên lụy bị bãi quan xét nhà. Nhà bọn họ trừ bỏ trên người mặc, cái gì đều không có mang ra tới. Mà phàm là giá trị một chút bạc đông mặc cũng đều ở về quê trên đường vi sinh tồn mà cầm đồ hết. chờ trở lại trượng phu quê quán ánh sáng mặt trời thôn thời điểm, cả nhà có thể nói không xu dính túi, trên người quần áo cũng đều là giá rẻ vài thô. Nếu không phải phúc gia người hảo tưởng phúc thủy thái còn có thể quan phục nguyên chức phòng chừng bọn họ liền cái chỗ dung thân đều sẽ không cấp. Hiện tại 3 tháng đi qua, nhìn thấy nhà bọn họ không có bất luận cái gì Đông Sơn tái khởi dấu hiệu, cho nên phúc gia người rốt cuộc không hề tra người tốt. Một tháng qua dùng các loại lấy cớ làm cho bọn họ nhị phòng một nhà làm việc nhi, hiện tại thế nhưng còn đánh lên bán nhiều hơn đổi bạc chú ý. Đây là phúc thủy Thái Quynh tấn sở hữu đồng lộc tới cung cấp nuôi dưỡng người nhà sao. Ninh thị thế trưởng phu không đáng giá, càng vì nhà mình tình cảnh hiện tại mà đau lòng. Hiện giờ người ở lùn dưới hiên, nhà bọn họ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Chương sáu vô sỉ đến cực điểm. Ninh thị bị trần thị một đốn càn quấy cấp đau đớn trong lòng đau, loại này ăn nhở ở đầu cảm giác, thật là tao tấu Chính là bất luận nói như thế nào, nàng đều sẽ không làm chính mình khuê nữ chịu vì khuất. Ổn ổn tâm thần, Ninh thị ngữ khí len ken mà phản bắt đến, nương, ta hiện tại xác thật không phải trong kinh thành quan tiểu thư, ta nhà mẹ đẻ cũng thật là gặp nạn Chính là này đó cũng không thể làm ngươi xem thấp chúng ta lấy cớ Đốn hạ, Ninh Thị ngữ khí lại kiên cường vài phần Ngắm lại mấy năm nay, ta cùng tướng công vị trong nhà làm cống hiến Ngài Lao cảm thấy hiện tại như thế đối đại với chúng ta, thích hợp sao? Ninh Thị trong lòng rất là bị khuất cùng bất bình Từ khi gả cho năm đó mới trung tiến sĩ Phúc Thủy Thái Nàng không chỉ có không có đi theo quá cái gì ngày lành Ngược lại là vẫn luôn ở dùng chính mình của hồi môn trợ cấp trong nhà Phúc Thủy Thái gần là cái lễ bộ thư lại Đồng lộc cũng không nhiều, lại muốn môi cái quý đem đại lượng tiền bạc đều đưa đến quê quả tới, phụ dưỡng cha mẹ. Môi cách một hai năm, cha mẹ hắn còn muốn đi một chuyến kinh thành, một trụ chính là non nửa năm, tiêu tiền chút nào không biết tiết chế, không bạc liền rối tay chiều bọn họ mớn. Phúc ra hai lao giống như là hút máu huyết địa giống nhau, lòng tham không đáy, làm đến nhà bọn họ nhật tử qua đến phi thường tung quẫn, chỉ có thể dựa vào nẳng của hồi môn miễn cưỡng duy trì. Ninh thị tự nhận là đối cha mẹ trông đủ hảo. Bọn họ bình thường thời điểm cũng đều là đối chính mình gương mặt tươi cười tương thêm, cho nên mới sẽ ở gặp đại nạn thời điểm, không xa ngàn dặm mà về quê tới đến cậy nhờ. Chính là trăm triệu không thể tưởng được, nàng cho rằng hết thảy đều chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Vừa nghe nói Phúc Thủy Thái đã không có chức quan, gia sản cũng bị kể hết sao không, công công phúc như núi tươi cười lập tức đã không có, bà bà Trần Thị còn lại là mỗi ngày quăng ngã đập đánh chửi mắng liệt liệt. Cứ như vậy, Ninh Thị cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng bọn họ là quá quán giàu có nhật tử, đột nhiên đã không có nhà mình tiền bạc cung cấp nuôi dưỡng mà không cao hứng mà thôi. Còn nghĩ quá một thời gian bọn họ thích hướng thì tốt rồi. Nhưng là thẳng đến gần nhất, Trần Thị không ngừng sai khiến nhị phòng một nhà làm việc, sau đó còn không cho ăn cơm no, thậm chí là đem nhà bọn họ phân ra đi sống một mình, chỉ cấp một ít thô lương sống tạm, Ninh Thị mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Người tâm muốn tàn nhẫn lên, là sẽ không chú trọng cái gì ngày xưa tình cảm mà Trần Thị ngày hôm qua đưa ra muốn đem phúc nhiều hơn gã cấp lão lưu ra cái kia điên nhi tử, Ninh Thị càng là hoàn toàn nhận rõ này toàn ra gương mặt thật. Không nghĩ, bọn họ phu thê cử tuyệt cái này đề nghị, hôm nay thế nhưng liền có người sấn bọn họ không chú ý, muốn đem nhiều hơn mang đi ra ngoài bán đi, đây là cỡ nào tăng lương tâm A. Xem ra, ở bọn họ cảm nhận chung, phúc thủy thái này một phòng, chính là bọn họ hoạt động tiền trang, chỉ cần phụ trách cho bọn hắn cung cấp bạc liền có thể. Đến nỗi cái gì thân tình yên tình linh tinh, hết thể không có. Hiện tại, nhìn Trần Thị kia giữ tận bộ dáng, Ninh Thị trong lòng tất cả hữu hững. Nhưng là ác lao thái thái nhưng không cảm thấy chính mình nơi nào làm không đúng, nàng đúng lý hợp tình mà hướng về phía Ninh Thị giống giận Phi, người cái phá của đàn bà, ta lao lực ba lực mà đem nhi tử nuôi lớn, cùng hắn đọc sách thi đậu tiến sĩ, hắn hiếu kính ta là hẳn là. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ta sinh nhi tử, chính là đem mệnh đều cho ta cũng là hẳn là Ninh thị đối mặt như vậy càn quấy nông thôn lao thái thái, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Từ nhỏ đến lớn, nàng mặc dù chỉ là phủ thừa tướng chung không quá được sủng ái thư nữ, chính là tiếp xúc đến cũng đều là âm như dương như linh tinh, đại gia liền tính là trong lòng hận không thể đối phương chết, trên mặt cũng muốn mang theo thỏa đáng giả cười. Liền tính là giao phong, cũng muốn chú trọng phương thức phương pháp muốn bận tâm thể diện. Giống phúc lao thái thái như vậy cầm không phải đường lý thuyết, hoàn toàn không để bụng thể diện còn giống to kêu to hành vi Ninh Thị chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Phúc Thụy Thái lúc này chính hãm ở thật sâu hoài nghi nhân sinh thống khổ, căn bản là không rảnh bận tâm mà khác. Phúc nhiều hơn mấy cái huynh trưởng tẩu tử, có nghĩ thầm muốn giúp Ninh Thị thảo phạt tổ mẫu, chính là cũng đều bó tay không biện pháp. Bọn họ cũng không có gặp qua như vậy không nói lý la lối khóc lóc lao phụ nhân A. Nhưng thật ra Phúc nhiều hơn hai cái tiểu ca ca, mắt lộ ra hung quăng mà trừng mắt Trần Thị, tùy thời đều có khả năng muốn nhào lên đi sửa chữa nàng s Bất quá bọn họ cũng đều là đọc sách thánh hiền lớn lên, phải đối một cái trên danh nghĩa là bọn họ tổ mẫu lao thái thái động thủ, trong lúc nhất thời, bọn họ vẫn là có điểm không hạ thủ được. Phúc nhiều hơn trong lòng âm thầm thở dài, ai, này toàn ra thế nhưng làm bất quá một cái lao thái thái, thật là, quả thật là trăm không một dùng là thư sinh nha. Khi sâu một hơi, nàng quyết định chính mình tự mình thượng. Tuy rằng không có cái nhau qua, nhưng là nàng sinh hoạt cái kia tiểu sân thôn, nhưng thật ra thường xuyên có cùng loại náo nhiệt cho nàng nhìn. Cho nên, nàng hẳn là xem như cả nhà nhất có kinh nghiệm. Bất quá nàng cũng sẽ không giống Trần Thị như vậy đại xảo hét lớn, như vậy có vẻ chính mình quá không có cách điệu Cãi nhau cảnh giới cao nhất, hẳn là tức chết người không đền mạng. Nãi nãi, ngài là muốn cha ta mệnh sao? Xin hỏi ngài khi nào muốn đâu? Phúc nhiều hơn thanh thúy thanh âm vang lên, đem Trần Thị cấp hoàng sợ. Tiểu ngốc tử, người có thể nói. Phúc nhiều hơn trên mặt giả cười cứng đờ. Nương chứng tích, ta không phải tiểu ngốc tử. Nái nái, Ngài xưng hô chính mình cháu gái vì tiểu ngốc tử, không quá thích hợp đi. Trần Thị vừa nghe, bĩu môi, thích, ngươi vốn dĩ chính là cái ngốc tử, còn không thể nói. Chính là ngài trước kia mỗi lần đi kinh thành thời điểm, đều là cười kêu ta ngoan cháu gái a." Phúc nhiều hơn nhất phái Thiên Chân nói đến. Trần Thị không cần suy nghĩ, liền trở lại, thử, khi đó bởi vì ngươi ông ngoại là thừa tướng, ngươi nương có thể kiếm tiền, cha ngươi có thể hiếu kính ta, cho nên ta mới đùa với ngươi chơi. Bằng không ngươi một cái ngây ngốc đồ vật." Ai nguyện ý phản ứng? Nga, Phúc nhiều hơn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ giáng, nguyên lai mãi mãi nguyện ý phản ứng nhà của chúng ta, đều là vì lịnh bợ nhà ta hảo lấy bà ca. Một câu, đem Trần Thị xấu xa tâm tư làm rõ. Phúc ra mọi người nhìn về phía Trần Thị ánh mắt, tất cả đều là khinh thường. Ngay cả thống khổ không thôi Phúc Thụy Thái đều đã quên giấy ruột, thẳng ngơ ngác mà nhìn về phía Trần Thị. Nương, nhi tử ở ngươi trong lòng, cũng chỉ có như vậy tác dụng sao? Trần Thị không chỉ có không có phát hiện chính mình nói có cái gì vấn đề, ngược lại là còn đương nhiên mà nói, dưỡng nhi dưỡng, giả, lao nương hoa nhi từ bạc, thiên kinh điểm nghĩa. Phúc nhiều hơn nghe vậy cười, cho nên mãi mãi nhìn thấy nhà ta không có bạc, liền muốn đem ta bán đi đổi bạc. Đối, hiện tại trong nhà không có bạc tiến trướng, làm gì còn dưỡng ngươi tên ngốc này phế vật. Còn không bằng đổi điểm bạc trở về, ăn tiết cũng có thể ăn chút tốt. Ha ha đát kia mãi mãi tưởng hảo quá năm cho ta ra phân cái gì ăn sao. Phúc nhiều hơn vẫn là cười tủm tìm hỏi, nhưng là trong mắt lạnh leo đã sắp kết băng. Trần Thị vẫn như cũ vô sở giác, đem đầu một ngẩn, xua xua tay, nhà các ngươi đều không có bạc, còn ăn cái gì tốt, cho các ngươi một ngụm bắt mặt không đói chết liền không tồi. Cho nên nói, nãi nãi chỉ nghĩ từ nhà ta môi bạc, lại không màng chúng ta một nhà chết sống lâu. Phúc nhiều hơn thanh âm mang theo băng cha. Trần Thị hình như có sở giác mà ngắm nàng liếc mắt một cái, bất quá lại vẫn như cũ không lắm để ý mà trứng mắt nàng, hừ. Lao nương cho các ngươi có chủ có ăn, như thế nào liền mặc kệ các ngươi chết sống. Nói nữa, cha ngươi cấp về điểm này bạc là hiếu kinh chúng ta, không phải chúng ta môi. Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình hôm nay thật là trường kiến thức, có thể đem vô sỉ nói như thế không e rẻ, cũng thật là kỳ ba giới đứng đầu nhân vật. Thấy chính mình muốn đáp án đều được đến, hơn nữa như thế không nguồn lực, Phúc nhiều hơn vừa lòng gật gật đầu. ân là thời điểm tiến hành phản kích. Chương 7 không ấn kịch bản đi. Phúc nhiều hơn muốn dĩ chính là muốn làm mọi người đều thấy rõ ràng cái này cái gọi là nãi nãi ích kỷ bản tính, sau đó làm cha mẹ có thể hạ quyết tâm tranh thủ chính mình quyền lợi. Bằng gì này cả gia đình đều là dựa vào nàng cha dưỡng, dưỡng hơn 20 năm, kết quả hiện tại nhà mình gặp nạn, bọn họ liền như thế lánh khóc vô tình, còn muốn bán đi nàng A. Trên thế giới nào có như vậy tiện nghi sự tình? Phúc nhiều hơn liền muốn cho nàng đem vốn nên thuộc về nhà mình quyền lợi còn trở về. Ít nhất, ăn đến tốt một chút. Có việc cũng đến cả gia đình làm một trận, không thể gì đều trông cậy vào nhà nàng. Không thể tưởng được cái này trần thị như thế phối hợp, nói mấy câu liền đem nàng xấu xí bản tính tất cả đều bại lộ ra tới, phúc nhiều hơn cảm thấy kế tiếp liền dễ làm. Vì thế khỏe miệng nàng ngậm một mặt cười lạnh, mở miệng nói, nãi nãi, nếu ta không có nhớ lầm nói, cha ta bổng lộc là mỗi tháng 30 lượng bạc, cộng thêm tam thạch lục mễ. Mà mỗi quý cha ta đều sẽ cho ngài cùng ra ra đưa 30 lượng bạc trở về. Đúng không? Trần thị biểu môi, hử, cũng chỉ là mỗi tháng cho chúng ta 10 lượng mà thôi. Thật là bất hiếu tử. Ít nhất hẳn là cho ta 20 lượng. Phúc nhiều hơn khí cười, cha ta bổng lộc muốn nuôi sống chúng ta cả nhà 10 khẩu người. Hơn nữa kinh thành giá hàng cực cao, mỗi tháng 20 lượng căn bản là không đủ dùng. Ngài cũng ra ra thường xuyên đi kinh thành, hẳn là biết giá thị trường đi. Lời này châm chọc ý vị pha nùng, tuy là trần thị lại không dài đầu góc, cũng nghe ra tới. Người cái chết ngốc tử. Ta hoa nhiều ít cũng đều là ta nhi tử hẳn là hiếu kính ta ngươi nhiều cái gì miệng ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau xẻo Phúc nhiều hơn Trần Thị cảm thấy nàng trướng mắt cực kỳ trong lòng ước gì lập tức lập tức đem nàng bán được lão lưu ra đi đổi thành bạc liền nhìn thư thái nhiều phúc nhiều hơn cười lạnh ha ngươi nhi tử hẳn là hiếu kính ngươi chẳng lẽ hắn liền không cần dưỡng ra sao nói nữa hắn đều hiếu kính ngươi hơn 20 năm giúp ngươi cái nổi lên lớn như vậy sân nhiều như vậy gian phòng ở Còn giúp ngươi đặt mua giỗn đất, càng là đem các ngươi cả nhà đều dưỡng mỡ phì thể béo, chẳng lẽ các ngươi liền không biết cảm ơn sao? Nghe được mỡ phì thể béo bốn chữ, phụ ra mọi người đồng thời mà run rẩy khoe miệng. Không thể tưởng được bọn họ tiểu muội muội tổn hại khởi người tới, dùng từ như thế sắc bén á thật là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Chân thị nhưng thật ra không có chú ý điểm này, chỉ là ngạnh cổ cương điệu, kia đều là ta nhi tử hẳn là hiếu kính ta. Ha ha, ngươi nếu thừa nhận này, đó đều là cha ta đặt mua hạ. Như vậy hiện tại, chúng ta toàn ra đã trở lại, có phải hay không đối với chúng ta hảo điểm A? Phúc nhiều hơn mắt sáng như đuốc, gắt gao mà nhìn chầm chầm Trần Thị. Trần Thị tại đây một khắc, mới rốt cuộc ý thức được, nàng trước mặt đứng người này, không phải ngày xưa tiểu ngốc tử, mà là một cái miệng lưỡi sắc bén đanh đá cô nương. Giàng đạo lý Trần Thị không thành thạo, không biết nên như thế nào phản bác Phúc nhiều hơn nói. Chính là làm nàng đem chính mình trong tay tiền bạc thức ăn phân cho lão nhị một nhà. Khó mà làm được. Vì thế nàng dứt khoát cũng không để ý tới phúc nhiều hơn mấy vấn đề này, trực tiếp xóa lá. Trần thị một ngông ngồi vào trên mặt đất, hai chân loạn đạo, đôi tay lung tung chủ mà, gân cổ lên liền khai gạo. Ai u, ta sao như vậy mệnh khổ nha, cực cực khổ khổ mà đem nhi tử nuôi lớn, không đi theo hưởng mấy ngày phúc, ngược lại là phải bị bọn họ liên lụy. Như vậy cả gia đình người ăn ta trụ ta, cái nào cũng đến khởi nha. Hiện tại này bất hiếu cháu gái còn không đem ta để vào mắt, ngỗ nịch bất hiếu đồ vật cũng không ai quảng quản ta không sống nha. Phúc nhiều hơn ha hốc mộm. Má ơi, này cũng quá không ấn kịch bản ra bài. Lúc này, nàng cũng sẽ không. Phúc nhiều hơn rốt cuộc không có tự mình trải qua quá cãi nhau loại sự tình này, càng là không có gặp được quá như thế kỷ bà không biết xấu hổ nhân vật, cho nên lúc này cũng đốc. Nguyên bản dựa theo nàng ý tưởng, dùng nôn ngữ chèn ép một phen, bước cho lào thái thái nhận thức đến sai lầm, sau đó ấy nấy mà thay đổi thái độ, không chỉ có không dám đem nàng gả đi ra ngoài. Lại còn có sẽ làm bọn họ toàn ra quá tốt một chút. Chính là ai có thể nghĩ đến à, này chết lao thái thái căn bản là không dựa theo nàng kịch bản diễn, nói la lối khóc lóc liền la lối khóc lóc, hoàn toàn không cùng nàng đối chiêu. Phúc nhiều hơn bất đắc dĩ cực kỳ, nàng tổng không thể đi lên vận dụng vũ lực đi. Nói nữa, liền tính là thật sự đối này lao thái thái động thủ, phòng trừng cũng không nhất định có thể bắt được chỗ tốt, ngược lại còn phải làm nàng càng có lý do khắt khe nhà mình. Phúc nhiều hơn ngốc lăng lăng mà nhìn trên mặt đất còn ở gào khan lao thái thái, cảm thấy đau đầu. Thật là làm khó chết nàng. Lúc này, ra ngoài mọi người dự kiến, Phúc Thụy Thái mở miệng. Nương, ngài rốt cuộc muốn cho ta thế nào? Những lời này tràn đầy đau thương cùng bất đắc dĩ, đồng thời giống như còn mang theo một chút kỳ vọng. Có lẽ, Phúc Thụy Thái đấy lòng vẫn là có một chút hy vọng xa vời, hi vọng hắn lao nương không phải chỉ đem hắn coi như cây rụ tiền, mà là còn nhớ mẫu tử thân tình. nhưng là Hắn chú định là phải thất vọng. Chỉ thấy Trần Thị trừng mắt tam dứt mắt, veo một chút từ trên mặt đất đứng lên, kia thân thủ lưu loát, cùng nàng mập mạp dáng người hoàn toàn không tương xứng. Phúc nhiều hơn nghiêm trọng hoài nghi, này lao thái thái quen làm loại này la lối khóc lóc chơi xấu sự tình, cho nên động tác đều thuần thục. Trần Thị đứng ở Phúc thủy thái trước người, đôi tay chống nạnh, hùng hổ mà nói, lao nhị, ta nói cho người, hôm nay cái này tiểu ngốc tử cần thiết gã đi ra ngoài, bằng không nàng khẳng định đến đem ta tức chết." Phúc Thụy Thái trong mắt hiện lên một mặt đau lòng, bất quá trong miệng nói lại là, còn có sao? Trân Thị sướng sốt, không thể tưởng được vừa mới còn kiên quyết phản đối con thứ hai như thế nào đột nhiên liền đồng ý bất quá nàng nao dung lượng tiểu, tưởng cũng không nhiều lắm, chỉ cho là nhi tử bởi vì Phúc nhiều hơn vừa mới lời nói việc làm mà cảm thấy hãy náy, trong lòng mừng thầm, vội vàng đưa ra càng nhiều yêu cầu. con cô à, nhà ta hiện tại không có bạc tiến trướng, liền không thể lại mướn người làm việc. Sau này nhà ta trong ngoài việc liền toàn từ các ngươi nhị phòng làm. Phúc Thụy Thái cảm thấy chính mình hình như là ảo giác, chứng thực hỏi đến, trước kia nhà ta việc đều là mướn người làm. Đúng vậy. Chúng ta nhưng đều là quan viên gia quyến, sao lại có thể làm những cái đó đê tiện việc nhà nông đâu. Cho nên trong nhà sở hữu đồng ruộng đều là mướn người xử lý, trong nhà tạp sống cũng đều ở trong thôn mướn người tới làm. Nhiều năm như vậy, bởi vì ngươi, chúng ta đều sẽ không làm việc, hiện tại ngươi đột nhiên không cho chúng ta bạc. Chúng ta muốn không dậy nổi người, cũng cũng chỉ có thể rửa các ngươi nhị phòng tới trên đỉnh. chân Thị nói đương nhiên, Phúc Thủy Thái lại nghe đến từng trận đau lòng. Đây là hắn mẹ rồi ta. Đây là cha mẹ hắn huynh đệ tỷ mội nhóm A. Hắn ở kinh thành thắt lưng một bụng, nỗ lực tích cốc hạ bạc đưa về quê quán hiếu kính cha mẹ, muốn cho bọn họ quá đến tốt một chút. Kết quả đâu? Bọn họ sát thật quá rất há, so với chính mình quá đến hảo quá nhiều quá nhiều. Những cái đó bạc đem bọn họ dưỡng thành chỉ biết tiêu tiền hưởng thụ phế vật dưỡng thành một đám bạch nhãn lang. Bọn họ đem chính mình trả giá trở thành đương nhiên, hơn nữa thói quen áp bức hắn, hiện giờ còn liên quan thượng hắn thế nhi. Phúc thủy Thái Tâm đã chết, đối mẫu thân kỳ vọng cũng hoàn toàn nghỉ ngơi. Sở Hưu đối thân tình nhớ, tại đây một khắc tan thành mây khói. Phúc thủy Thái thừa hành cả đời hiếu đạo, lại đột nhiên phát hiện chính mình chính là cái đồng đốc. Giờ phút này, hắn Sở Hưu tín niệm ầm ầm sụp đổ, Đấy lòng sinh ra phản kháng ý niệm. Chương 8 bức nóng nảy người thành thật. Phúc Thụy Thái từ nhỏ đến lớn đều là cái người thành thật, là cái chính cống con một sách, vẫn luôn đều thừa hành trí thiện chí hiếu lý niệm, chưa bao giờ cảm thấy cha mẹ có làm sai địa phương. Hiện tại, chính hai nghe mẫu thân rong rạc luận điệu, hắn rốt cuộc phát hiện chính mình sai rồi. Vì thế, hắn quyết định phản kháng. Tục ngữ nói rất đúng, đem người thành thật bức nóng nảy hắn cũng sẽ bùng nổ. Lúc này Phúc Thụy Thái chính là như vậy. Hắn màu đỏ tươi con người gắt gao mà nhìn chầm chầm trần thị, gàn từng chữ một mà nói. Nếu ta không đồng ý ngươi nói này đó, lại nên thế nào? Trần Thị không thể tưởng được từ trước đến nay thuận theo con thứ hai dám như thế đại nghịch bất đạo, lập tức liền chửi ầm lên lên. Hảo ngươi cái lao nhị A dám không nghe ta nói, đây là muốn phản thiên sao? Ngài nói không đúng, xin thứ cho nhi tử không thể nghe theo. Phúc Thụy Thái ngữ khí phi thường kiên quyết. Dây tiếp theo Trần Thị lôi kéo hết hầu mang lên, cái gì khó nghe nói đều ra tới. Nàng căng mắng, Phúc Thụy Thái tâm liền càng lạnh. Rốt cuộc chờ đến nàng mắng đủ rồi, Phúc Thủy thái lạnh lạnh mà nói một câu, nương, ta là kiên quyết sẽ không bán nữ nhi, liền tính là nghèo ăn không được cơm, ta cũng sẽ không bán nữ nhi. Đến nôi nói trong nhà việc, nếu là cả nhà sinh kế vấn đề, vậy tự nhiên là nên cả nhà làm một trận. Phúc nhiều hơn yên lặng mà cấp bùng nổ thân cha đánh cuộn. ân như vậy uy vũ cha, có thể có. Nàng là duy trì thân cha, chính là Trần Thị lại chịu không nổi cục bột nhi tử đột nhiên phản kháng, đương trường liền điên rồi dường như la to. Lão nhị, thật là phà ngươi, dám không nghe ta nói. Ngươi nếu là không ấn ta nói làm, liền cút cho ta đi ra ngoài, ta không dưỡng bạch nhãn lang. Phúc, Phúc nhiều hơn nghe thế câu khi, nhịn không được cười ra tiếng tới. Rốt cuộc ai là bạch nhãn lang uy? Nay thật đúng là làm tặc kêu bắt tặc, còn muốn hay không điểm mặt. Trần Thị nghe thấy Phúc nhiều hơn tiếng cười, một cái con mắt hình viên đạn bay lại đây, chết ngốc tử, ngươi cười gì? Ha ha, ta nói mãi mãi à, cái này gia nghiệp đều là cha ta tránh tới phải đi cũng không tới phiên chúng ta đi. Phúc nhiều hơn ý cười không đặt đáy mắt trào phúng. Trần Thị vừa nghe, nhảy chân mà mắng, ngươi cái chết ngái con, muốn phản tiên a. Ý của ngươi là muốn đuổi đi ta đi bái? Ân, chuẩn xác tới giảng, là trừ bỏ nhà ta mọi người. Phúc nhiều hơn nói, lạnh bước mà ngắm liếc mắt một cái đứng ở cửa kia ba nữ nhân. Không nghĩ, những lời này lại như là thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, Trần Thị lại ngồi dưới đất la lối khóc lóc, kia ba nữ nhân cũng đi theo cùng nhau mắng to lên. Lúc này, nghe được động tĩnh lao ra tử phúc như núi, mang theo nhi tử tôn tử một đại bang, đều lại đây. Phúc gia lão đại phúc thủy tường, lao tam phúc thủy thành, còn có lao đại gia hai cái nhi tử phúc kim tới, phúc bạc tới một cái so một cái chắc địch, một cái so một cái lớn lên hung hãn, hướng nơi đó vừa đứng, tức khác liền đem cửa ánh sáng đều chặn. Các người náo cái gì đâu? Lao nhị, người chọc người nương. Phúc như núi chậm gì gì hỏi đến, chính là kêu ý tứ trong lời nói lại là liền nguyên do đều không hỏi. Liền định rồi phúc thủy thái tội. Phúc thủy thái trong lòng chua sót, nước mắt thiếu chút nữa chạy xuống tới. Đây là hắn vẫn luôn kính trọng phụ thân. Mà kế tiếp, hắn đại ca tam đệ cũng tất cả đều đem đầu màu chỉ hướng về phía hắn, hỏi cũng không hỏi mà liền chỉ trích khởi hắn tới. Tất cả đều trách hắn bất hiếu, chọc đến lao nương thương tâm. Sau đó Trần Thị liền đem phúc nhiều hơn vừa mới nói một lần. Vừa nghe nói cái này tiểu ngốc tử thế nhưng dám can đảm muốn đuổi đi đi bọn họ. Này mấy cái giả trẻ nam nhân tức khắc liền tất cả đều đem ăn người tầm mắt nhắm ngay Phúc nhiều hơn. Phúc Như núi mặt âm chấm hỏi, "Lão nhị, người muốn bá chiếm gia nghiệp?" Ta lão Phúc gia nhưng không có người như vậy bất hiếu tử. Lan, "Khương thật là lão cay a, lão nhân này đi lên liền định rồi Phúc Thụy Thái tội danh. Bá chiếm gia nghiệp cùng lấy về thuộc về chính mình đồ vật, kia khác biệt nhưng lớn đi. Hơn nữa lão giả này còn thực dứt khoát trực tiếp mà ra bên ngoài đuổi đi Phúc Thụy Thái, làm hắn lăn." Phúc Thụy Thái nghe phụ thân nói như vậy, Một lòng là thật lạnh thật lạnh. Hắn thất vọng tốt đỉnh, một câu cũng không nghĩ cùng bọn họ nói. Lan liền cút đi, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, như vậy người nhà không cần cũng thế. Phu nhân, chúng ta rời đi nơi này đi. Trâm trọng mà nói ra những lời này, phúc thủy thái trên mặt tràn đầy hôi bại chi sắc. Hắn cảm thấy đặc biệt thực xin lỗi chính mình thê tử. Hơn 20 năm qua, nàng đi theo chính mình quá khổ nhật tử, mà hắn lại dùng tiền mồ hôi nước mắt cung cấp nuôi dưỡng một đám lang. Quay đầu lại còn như thế cha tấn bọn họ một nhà. Ninh thị nhìn thoáng qua đối phương rõ ràng cường với nhà mình Nam Ninh trận thế, hơi suy tư hạ, gật gật đầu, ta tất cả đều nghe tướng công. Phúc Thủy Thái lại đem ánh mắt chuyển hướng nhìn nữ đám tức phụ, là cha liên lụy các ngươi Đại gia đồng thời lắc đầu, cha, ngài là một nhà chi chủ, định đoạn. Chúng ta không có ý kiến. Nhìn thấy thê nhi nhóm như vậy vô điều kiện mà duy trì chính mình, Phúc Thủy Thái trong lòng cuối cùng là dễ chịu điểm, sau đó quay đầu tới. Nhìn cha mẹ hắn. "Cha, nương, nhi tử hiện giờ không có chức quan không có thu vào, liền không lưu lại nơi này liên lụy các ngươi." Nói xong, hắn bùn quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Phúc Như núi cùng Trần Thị nặng nghề mà dập đầu ba cái. Phúc Như núi nhìn thấy hắn như vậy, xem xét Trần Thị liếc mắt một cái, lao bà tử, ngươi nói như thế nào?" Trần Thị tam giác mắt xoay chuyển, sau đó hừ lạnh một tiếng, "Hừ, như vậy bất hiếu tử lần cũng hảo, mắt không thấy tâm không thiện, ta còn có thể sống lâu mấy năm." Phúc Thủy Thái lảo đảo lắc lư mà đứng lên, cha mẹ các ngươi bảo trọng. Nói xong hắn lại đối Ninh Thị nói, đem chúng ta đồ vật dọn dẹp một chút, đi thôi. Ninh Thị vừa muốn động, Trần Thị lại đột nhiên giống lên một giọng nói, thu thập cái gì? Trong nhà này tất cả đồ vật đều là của ta, các ngươi liền mang theo nhãi con lăn là được. Cái gì? Phúc Thủy Thái cùng Ninh Thị đồng thời kinh ngạc mà hô nhỏ một thân. Nương, ngài không thể như vậy. Trong nhà bất động sản đồng ruộng chúng ta đều từ bỏ. Chính là chúng ta mang đến đồ vật tổng hẳn là mang đi đi. Phúc Thủy Thái nói không đợi nói xong, Trần Thị liền sụ mặt nói, trong nhà hết thảy đồ vật vốn là không phần của ngươi, trong nhà này tất cả đồ vật đều là của ta. Ta không đồng ý, ngươi tự nhiên liền cái gì đều không thể mang đi. Nhanh lên mang theo ngươi ngãi con nhóm chạy nhanh lằn. Trần Thị biết lấy Phúc nhiều hơn đổi bạc khẳng định là không có hy vọng, cho nên liền quyết định dùng bọn họ xem ý để linh tinh đồ vật bồi thường một chút chính mình. Ninh Thị khó thở, ngươi làm như vậy Sẽ có báo ứng. Phi. Lao nương báo ứng chính là cưới ngươi như vậy cái phá của tức phụ. Ngươi nhà mẹ đẻ phạm tội nhi liên lụy ta nhi tử, làm hại ta không có bạc hoa. Thật là cái rảo gia tinh. Tăng một tinh. Trân Thị nói lại tàn nhẫn lại độc, một chút đều không niệm ngày xưa tình cảm. Ninh Thị mắt rưng rưng, nhìn về phía Phúc Thủy Thái, tính phú quân, cùng người như vậy giảng không ra lý tới, chúng ta đi thôi. Không thể trêu vào cũng chỉ có thể trốn rồi. Cùng với sau này mỗi ngày bị khinh bỉ Còn không bằng như vậy rời xa bọn họ, quá cái Thái Bình Nhật Tử. Phúc Thủy Thái thở dài một tiếng, thôi, bất quá là siêu ý đi hãy nhật dụng chi vật, không mang theo liền không mang theo đi. Chúng ta người một nhà có tay có chân, không để bụng về điểm này đồ vật, Tổng hội có biện pháp nuôi sống chính mình. Cha mẹ đại nhân đều làm quyết định, Phúc nhiều hơn đám người tự nhiên khó mà nói cái gì, cứ như vậy đi theo Phúc Thủy Thái phía sau đi ra này gian nhà ở, đi hướng cổng lớn. Phúc nhiều hơn đi ở mặt sau cùng, vẻ mặt ngốc. Việc này biến hóa mà cũng quá nhanh đi. Từ kêu ba người vọt vào tới muốn bắt chính mình đi bán, đến vô sỉn mãi mãi xuất hiện la lối khóc lóc, lại đến chính mình một nhà bị mình không rời nhà, bất quá là nửa canh giờ tả hữu sự tình mà thôi. Phúc nhiều hơn nghĩ thầm, liền tính là diễn kịch, đều không có như vậy náo nhiệt ly kỳ. Quả nhiên xuyên qua sinh hoạt chính là không bình thường a Nàng ở trong lòng trêu chọc chính mình, vừa quay đầu lại chính thấy Trần Thị kêu đắc ý sắp mặt, đốn rắc rất là không cam lòng, này cũng quá tiện nghi nàng Hồi tường một chút vừa mới chiến đấu, Phúc nhiều hơn tổng cảm thấy chính mình không có phát huy hảo, hẳn là lại làm điểm cái gì. Chương 9 không nhà để về. Phúc nhiều hơn tổng cảm thấy vừa mới cùng tiện nghi nãi nãi giao phong không có phát huy hảo, lúc này mới dẫn tới nhà mình đã chịu như thế không công chính đãi ngộ. Có nghĩ thầm muốn lại tìm nàng tiếp tục lý luận, nghề hà nhà mình cha mẹ nhận mệnh, đã lẫn nhau nâng đi đến cổng lớn. Phúc nhiều hơn trong lòng buồn bực cực kỳ, trong lòng lén lút mà khắc ao, chờ ta ra phát đạn làm người hối ruột phát thanh. Từ từ, Phúc nhiều hơn trong lòng lộ bột một chút, nghĩ tới một loại khả năng. Thật muốn là nhà nàng phát đạt, dựa vào này tiện nghi mãi mãi không biết xấu hổ kinh nhi còn không được tới cửa động thủ đoạn ta. Không được, đến ngăn chặn cái này thai hoàng ẩm. Tuy rằng hiện tại nhà nàng nghèo liền dư lại người, chính là Phúc nhiều hơn tin tưởng vững chắc, không dùng được bao lâu cả nhà liền sẽ quá thượng giàu có sinh hoạt. Cho nên, cần thiết phòng bị điểm. Phúc nhiều hơn trong mắt xoay chuyển, cố ý làm ra vẻ mặt bị vứt bỏ thương tâm bộ dáng. Nãi nãi, chúng ta toàn ra lúc này rời đi, có phải hay không liền cùng nhà ngươi lại không có bất luận cái gì quan hệ? Bất luận chúng ta bần cùng vẫn là phú quý, đều không hề cùng ngươi có liên quan. chân Thị vừa định đồng ý, rồi lại như là nghĩ đến cái gì dường như đột nhiên sửa lại khẩu. Làm ngươi đầu to ngộng Lao nương là phúc thủy thái mẹ ruột, bất luận hắn tương lai quá cái dạng gì nhi đều không thể đã quên hiếu kính ta. Gì? Này cũng đúng. mà đâu? Đem nhi từ một nhà đuổi ra ra môn. Cái gì đều không cho cũng liền thôi, còn đem nhân ra tùy thần quần áo đều cấp khấu hạ, sau đó còn rong rạc mà nói về sau vẫn như cũ đến hiếu kính nàng. Thiên đâu, lao thái thái ngươi đương chính mình là thái dương A, địa cầu đều đến vây quanh ngươi chuyển. Phúc nhiều hơn hoàn toàn phục Xuyên qua một hồi, nàng xem như kiến thức vô sỉ tối cao cảnh giới là cái dạng gì nhi. Liên này lao thái thái ra mặt, phòng trừng dùng bom nguyên tử đều đánh không ra. Thật sự là không có tâm tư lại cùng bậc này người vô sỉ nói chuyện. Về sau sự tình về sau rồi nói sau Phúc nhiều hơn xoay người muốn đi Bất quá nàng lại đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng Vì thế quay đầu lại hỏi đến Cha ta không phải ngươi thân sinh đi Dựa theo tiểu thuyết logic Cái này khả năng tính cực đại A Chỉ có không phải chính mình thân sinh Mới có thể ngoan hạ tâm tới Nhưng dùng sức mà chết thai hòa đầu Không nghĩ kia trần thị liền không hề nghĩ ngợi Trực tiếp quát thả ngươi cẩu sụ thí Hắn không phải lão nương sinh Chẳng lẽ còn là nhận được ta nhưng không có kia dư thừa gạo thóc dưỡng như vậy cái bạch Nhã lang. Gì? Bạch nhãn lang? Liên nàng cha Phúc Thủy Thái kêu bánh bao tính cách, còn bạch Nhã lang? Cực cực khổ khổ thi đậu công danh làng quan, không chỉ có không có văn bản, tương phản còn đem hết toàn lực mà cung cấp nuôi dưỡng cả gia đình người. Kết quả chờ đến hắn gặp nạn thời điểm, không chỉ có không có được đến người nhà thu lưu, ngược lại là bị ép khô cuối cùng một chút giá trị, sau đó không lưu tình chút nào mà cấp một chân đá đi ra ngoài. Này rốt cuộc ai là Bạch Nhãn Lang A? Hiện tại xem Trần Thị nói chuyện không chút do dự tình hình, nàng là Phúc Thủy Thái mẹ ruột không sai. Chính là này phẩm hạnh thật sự làm người không dám ngật bựa. Phúc nhiều hơn đồng tình mà nhìn thoáng qua bước chân lão đảo Lao Cha. Đáng thương Cha Huy, ngươi đây là gì mệnh A, quán thượng như vậy cái nhẫn tâm lương Còn cậu cò A, này Lao Thái Thái Thị Phi Quan cũng không biết là như thế nào đổi dưỡng ra tới, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác là Bạch Dương Lăng, nàng mới là nhất lang Bạch Nhãn Lang đi. Phúc nhiều hơn lúc này là thật sự lười đến lại cùng nàng nói chuyện, cất bước đuổi kịp người nhà nện bước, rời đi cái này không có nhân tình mùi vị địa phương. Chờ đến đứng ở Phúc ra ngoài cửa lớn đường nhỏ thượng, bị rét lạnh tây bắc gió thổi qua, Phúc nhiều hơn mới há hốc mồm mà nghĩ tới một cái thực hiện thực vấn đề. Bọn họ này đại toàn ra đi chỗ nào a Phúc Thủy Thái tuy rằng là trong thôn sinh trưởng ở địa phương hài tử, nhưng là bởi vì hắn trong đầu chỉ trang sách vở, căn bản là không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế. Cho nên cũng không giáo hạ gì bằng hữu. Hơn nữa mấy năm nay Phúc gia người ỷ vào hắn bên ngoài làm quan, không thiếu ở trong thôn Phi Dương ương ngạnh, cơ hồ chính là người gặp người phiền nhân vật. Nếu không phải xem ở nhà hắn thường xuyên sẽ mướn người làm công phân thượng, phòng trừng toàn thôn người đều không có một cái chịu phản ứng bọn họ. Từ khi nghe nói Phúc thủy thái nêm quan, toàn thôn ba cái liền kém phóng pháo ăn mừng, nhìn thấy Phúc gia người đều dâng lên vui sướng khi người gặp họa tươi cười một đại cái. Hiện tại Phúc Thủy Thái đầu vóc nóng lên mang theo thê nhi mình không rời nhà, liền cái có thể đến cậy nhờ người đều không có. Đương cả đời con mọt sách Phúc Thủy Thái đến bây giờ mới rốt cuộc thông suốt, kinh giác chính mình ở làm người xử thế phương diện xác thật khiếm quyết Ai, đều là cha vô năng, liên lụy các ngươi Phúc Thủy Thái thống khổ mà ngồi sổm trên mặt đất, lặp lại nói những lời này, lại cũng lấy không ra cái gì giải quyết biện pháp tới. Đại gia trừ bỏ an ủi hắn, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ cũng đều là tới nơi này không bao lâu, cùng hương lân nhóm không gì kết giao, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên đi tìm ai xin giúp đỡ. Phúc nhiều hơn nhìn cả nhà mặt ủ mày hê bộ dáng, buồn bực mà muốn khóc. Ai, nay toàn ra là như thế nào tiến đến cùng nhau đâu? Sao liền không có một cái đầu vóc linh hoạt đâu? Nhận mệnh mà thở dài, Phúc nhiều hơn lớn tiếng nói đến, được rồi, đừng đều vẻ mặt đau khổ, đại gia vẫn là ngẫm lại như thế nào giải quyết đặt chân vấn đề đi. Này chết lạnh leo thiên Mắt nhìn còn muốn tuyết rơi, lại ở bên ngoài chạm đi xuống, chúng ta liền đều đến đông chết. Nương chứng chết lao thái thái, quá độc ác, liền siêm ý đi đều không cho bọn họ mang, đông chết tỉ. Phúc nhiều hơn một bên ở trong lòng mắng lòng dạ hiểm độc trần thị, một bên đối người nhà nhóm nói, đại gia ngẫm lại trong thôn nhà ai có phòng trống chúng ta tiêu tiền thuê xuống dưới. Ở nhờ là đừng nghĩ, liền này phúc gia nhân duyên, nhân gia liền tính là có phòng chống tử cũng khẳng định sẽ không cho ngươi mượn. Cho nên cũng chỉ có thể dựa bạc tới giải quyết. Phúc nhiều hơn vẫn luôn là ngây ngốc trạng thái, chưa từng ra quá ra môn, cho nên đối trong thôn tình huống hoàn toàn không hiểu biết. Nghĩ ra cái này biện pháp lúc sau cũng chỉ có thể hỏi những người khác cụ thể tình huống. Bất quá trong nhà những người khác cũng không so nàng cường nhiều ít, trừ bỏ lắp đầu, cũng không gì khác động tác. Lúc này, hòn đá nhỏ đông lạnh đến độ thẳng run, ô ô, hảo lạnh A Tiểu gia hỏa này là ở kinh thành sinh ra lớn lên, nơi đó mùa đông liền tuyết đều rất ít hạng. Cho nên hắn căn bản là thích đứng không được ánh sáng mặt trời thôn loại này có thể đông chết người khí hậu. Bọn họ hiện tại đứng ở lộ thiên trong đất có trong chốc lát, tiểu gia hỏa đã lanh chịu không nổi. Nhìn thấy duy nhất tiểu tôn tử đông lạnh thành như vậy, phúc thủy thái rốt cuộc nhịn không được chảy xuống vẩn đục nước mắt tới. Đem tiểu tôn tử ôm vào trong ngực, phúc thủy thái khóc không thành tiếng. Là ta vô năng, đều là ta hại khổ cả nhà A. Ninh thị cũng đi theo lau nước mắt, mọi người vội vàng khuyên giải. Phúc nhiều hơn đầy đầu hấp tuyến Đây đều là chuyện gì A Xính nhất thời khí phách, hiện tại bị tội đi. Ai, này lao cha thật đúng là có điểm không đáng tin cậy. Bất quá cũng không thể liền như vậy ở bên ngoài ngốc đứng a liền này nước đóng thành băng đại trời lạnh, trong chốc lát nhà bọn họ người phải đông lạnh thành khắp băng. Suy nghĩ một chút, Phúc nhiều hơn quyết định đi tìm thôn trưởng tìm kiếm trợ rút. Thôn trưởng bất luận lớn nhỏ đều là thôn này chủ sự, tổng không thể trơ mắt nhìn bọn họ cả gia đình người sống sờ sờ đông chết đi. Cha, ngày trước không bội khóc. Chúng ta đi tìm thôn trưởng giúp đỡ đi. Phúc nhiều hơn đề nghị làm phúc thủy thái tạm thời ngừng bi thanh, dựa theo trong trí nhớ phương hướng chiều thôn trưởng ra đi đến. Nay dọc theo đường đi nhưng thật ra không có gặp được vài người, bởi vì chết lạnh leo thiên, các thôn dân cơ hồ đều miêu ở trong nhà không ra. Chính là liền như vậy vài người, lại cũng thực mau đem phúc lão nhị một nhà bị mình không rời nhà tin tức truyền khắp toàn bộ thôn. Không có biện pháp, mùa đông đại gia trừ bỏ miêu đông cũng không gì sự tình nhưng làm. Càng miễn bản có gì giải trí tiêu khiển hoạt động. Hiện tại có như vậy một cái đại tin tức, có thể không cho đại gia cảm thấy hưng phấn sao. Lúc này có thể đi ra ngoài xuyến môn tán gâu, đại gia tụ ở bên nhau cũng có đề tài có thể hàn nguyên. Kết quả là, Phúc Thủy Thái vì ánh sáng mặt trời thôn cống hiến đầu đề đề tài liền như vậy mới mẻ ra lò. Đại gia tất cả đều hưng phấn mà thảo luận, nhà bọn họ kế tiếp sẽ như thế nào. chương 10 người tốt lao tú tài. Phúc Thủy Thái mang theo toàn gia tới rồi thôn trưởng vương hữu quý gia. Vẻ mặt ngượng ngịu mà đưa ra thỉnh cầu. "Thôn trưởng, chúng ta toàn ra bị mẫu thân đuổi ra ngoài, ngài xem có thể hỗ trợ tìm hộ nhân ra ở nhờ không?" Vương Hữu Quý trầm mặc hạ, "Phúc nhị huynh đệ à, chúng ta thôn tình huống ngươi cũng biết, trừ bỏ ngươi ra quá giàu có ở ngoài, còn lại tất cả đều là chút nghèo khổ nhân ra, trong nhà phòng ở chỉ là miễn cưỡng đủ trụ mà thôi, sao có thể có dư thừa ngoại mượn đâu?" Vương Hữu Quý nói rất biệt truyện, chính là nghe vào Phúc nhiều hơn Lộ Thai, nhân gia ý tứ trong lời nói chính là Nhà ngươi giàu có thời điểm không biết trợ giúp quê nhà, hiện tại có khó khăn, tự nhiên sẽ không có người giúp ngươi. Kỳ thật cũng không trách vương hữu quý không ra tay hỗ trợ, thật sự là bởi vì này lao phúc ra người làm việc quá không địa đạo. Từ khi phúc thủy thái đương quan lúc sau, hắn bản nhân đối ánh sáng mặt trời thôn gì cống hiến cũng chưa làm, hắn các thân nhân còn ở trong thôn đi ngang, căn bản không đem thôn trưởng để vào mắt. Vương hữu quý là năm kia từ hắn cha trong tay tiếp nhận thôn trưởng vị trí này, phụ tử hai đời đều bị lao phúc gia cấp lăn lộn không nhẹ Hiện tại Phúc Thủy Thái gặp nạn hắn cái này đương thôn trưởng không có cự tuyệt hắn hồi thôn cũng đã xem như tận tình tận nghĩa. Cho nên lúc này thấy đến Phúc Thủy Thái tới cửa xin giúp đỡ, hắn cũng chỉ là thoái thác nói bất lực, căn bản là không nghĩ ra tay hỗ trợ. Phúc Thủy Thái ở cùng người giao tiếp phương diện này là cái ngu ngốc, vừa nghe thôn trưởng cự tuyệt, lập tức liền gục xuống đầu muốn đi ra ngoài. Phúc nhiều hơn vội vàng xả một chút hắn tay háo, cha, ngài đã quên cùng thôn trưởng bá bá nói nhà ta phải bỏ tiền thuê nhà sự tình. vừa nghe đã có bạc, Vương hữu quý mắt sáng rực lên một chút, bất quá phúc thủy thái kê tiếp nói lại làm hắn trong mắt quang mang lập tức lại tối sầm đi xuống. Ai, khuê nữ à, nhà ta hiện tại trừ bỏ trên người siêm ý đi gì, gì cũng đã không có, lấy gì cho nhân ra đóng tiền nhà à. Phúc nhiều hơn đỡ chán, thân cha huy, ngươi thật là hố đồng đội. Nỗ lực gáp xuống hỏng mất thét trói thai, Phúc nhiều hơn trực tiếp cười đối thôn trường nói, Vương bà bá, nhà ta tạm thời là không quá dư giả, nhưng là thực mong là có thể kiếm được bạc đóng tiền nhà khẳng định không thể làm nhân ra bạch mượn phòng ở. Vương Hữu Quý suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nha đầu à, không phải bá ba không giúp người, thật sự là trong thôn tình huống liền tại đây bãi đâu, không có nhà ai có thể có dư thừa phòng không ra tôi a Nguyên bản nghe nói có tiền thuê, Vương Hữu Quý là tưởng đem chính mình ra lưu trữ cấp tôn tử cưới vợ nhà ở mượn cho bọn hắn trụ. Dù sao có nam bắc hai phô giường đất, một gian nhà ở cũng đủ bọn họ mời khẩu người ở. Chính là vừa nghe Phúc Thủy Thái nói, Vương hữu quý tức khắc liền nghỉ ngơi này tâm tư. Nhiều người như vậy trụ tiến bảo, lại là ăn lại là trụ, quay đầu lại không còn có bạc cho chính mình, hắn có thể làm sao. Đến lúc đó thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó, như thế nào lại đem này đại toàn ra ra bên ngoài đổi đầu. Tính, vẫn là đừng cho nhà mình tìm phiên thoái. Cho nên vương hữu quý cuối cùng vẫn là chỉ có thể tỏ vẻ xin lỗi. Phúc nhiều hơn cũng không có nhìn sót vương hữu quý biểu tình biến hóa, trong lòng âm thầm thở dài, ai. Xem ra thôn trưởng là khẳng định sẽ không giúp chúng ta. Nhìn thấy ở thôn trưởng nơi này xin giúp đỡ vô vọng, phúc nhiều hơn cũng liền không tính toán trì hoãn. Một khi đã như vậy, vậy không quấy dày vương ba bá, chúng ta đi ra ngoài nghĩ lại biện pháp. Thấy cái này trắng nón mượt mà tiểu cô nương đối chính mình ngọt ngào mà cười, vương hữu quý cảm thấy trong lòng mềm nún vì thế để nghĩ đến, tiểu cô nương à, không bằng các ngươi đi thường xuân chấn nhìn xem đi, nơi đó ra bên ngoài cho thuê nhà ở khẳng định nhiều. Phúc nhiều hơn đối hắn đột nhiên kỳ hảo có điểm ngoài ý muốn, bất quá nàng ngay sau đó cười tủm tìm má đáp lại, đa tạ vương bá bá nhắc nhở. Chính là chúng ta tạm thời không thể đi trong thị trấn, nơi đó trời xa đất lạ, không hảo sinh hoạt. Mấu chốt nhất chính là, trong thị trấn gì đều đến hoa bạc, nhà bọn họ đi chẳng phải là đến sống sờ sờ đói chết. Mà ở trong thôn liền không giống nhau, nơi này tứ phía đều là núi sâu, mặc dù là đại tuyết phong sơn, cũng tổng còn có thể lộng tới điểm ăn. Vương hữu quý tuy rằng không biết phúc nhiều hơn trong lòng tính toán, chính là cũng biết nàng lời nói có lý. Tiểu cô nương nói rất đúng, trong thị trấn nhìn ngăn nắp, nhưng là muốn nói kiếm ăn nói, vẫn là chúng ta trong thôn càng dễ dàng chút. Chỉ cần cần mẫn điểm, tóm lại là không nói chết. Đúng vậy, vẫn là chúng ta ánh sáng mặt trời thôn càng tốt chút. Hơn nữa ở vương bá bá thống trị hạ, chúng ta thôn chỉ an hảo hoàn cảnh tốt, càng thích hợp sinh hoạt đầu. Phúc nhiều hơn nhân cơ hội cấp vương hữu quý đeo đỉnh cao mũ. Tuy rằng hiện tại hắn không có trợ giúp nhà mình, nhưng là bọn họ còn muốn ở trong thôn sinh hoạt đâu, cùng thôn trưởng làm tốt quan hệ là thực tất yếu. Vương hữu quý không thể tưởng được này, tiểu cô nương như thế có thể nói, cùng lao phúc gia kia một ổ hành hóa hoàn toàn không giống nhau, nháy mắt đối nàng ấn tượng cũng liền càng tốt. Hắn cười ha hả mà nói, tiểu nha đầu miệng thật ngọn. Về sau có gì yêu cầu, cứ việc tới tìm vương bá bá, ta khẳng định đem hết toàn lực hỗ trợ. ân ta đây liền trước cảm tạ vương bá bá lạc. Phúc nhiều hơn cười ha hả mà cảm ơn, sau đó liền đi theo người nhà cùng nhau rời đi. Chẳng qua mới vừa vừa ly khai thôn trưởng ra sân, nàng đuôi cười liền suy sụp xuống dưới. Ô ô, thế giới lớn như vậy, mà ngay cả cái chỗ dung thân đều không có đâu. Phúc nhiều hơn đem thần thức tham nhập không gian, hướng về phía trọc mau gà nặng nề mà hư một tiếng, ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Còn nói cái gì phúc khí nhiều hơn, ngươi nhưng thật ra trước cho ta lộng cái chỗ ở A. Chọc mau gà ủy khuất mà xúc ở thổ phong ốc dưới hiên Nhược nhược mà nói, người có phúc không cần hội, trong chốc lát ngươi liền có chỗ ở. Ngươi lại gạt ta. Phúc nhiều hơn dùng thần thức giống giận, thật muốn vọt vào đi nắm quăng nó mau. Hiện tại nàng đều lưu lạc ở trên đường cái, nay kẻ lừa đảo gà còn nói chính mình có phúc đâu, thật là quá làm giận. Còn một lát liền lại chỗ ở. Chẳng lẽ phòng ở sẽ trống rông biến ra cho bọn hắn trụ A. Phúc nhiều hơn chính buồn bực mà muốn sắt gà, đột nhiên một cái ăn mặc hoa áo đông tiểu cô nương đi vào nàng trước mặt. Tiểu tỷ tỷ Các người có phải hay không không có chỗ ở A Phúc nhiều hơn nghe được nàng hỏi cái này lời nói, trong lòng buồn bực đã chết. Ai, nhà bọn họ nhân duyên rốt cuộc là có bao nhiêu cái à, rơi xuống như vậy thê thảm hoàn cảnh, liền cái tiểu cô nương đều tới bỏ đá xuống giếng. Bất quá đương nàng nhìn đến tiểu cô nương cặp kia thanh triệt sáng ngời hai mắt khi, Phúc nhiều hơn lập tức thay đổi vừa mới ý niệm. Như vậy một cái thiên chân vô tả tiểu cô nương, hẳn là không phải cố ý tới cười nhạo chính mình đi. Tiểu muội muội Ngươi hỏi cái này để làm gì a Phúc nhiều hơn chậm lại ngữ khí cười tủm tỉm mà hỏi lại. Tiểu cô nương nghiêng đầu, chấp hai cái ngập nước mắt to. Ông nội của ta để cho ta tới hỏi, còn nói nếu các ngươi không có chỗ ở, liền đi nhà ta. Và, Phúc nhiều hơn kinh hỉ mà mở to hai mắt nhìn, thật đúng là liền có chỗ ở. Lúc này chọc bao gà mông còn đỉnh chuẩn. Chọc bao gà ở trong không gian dùng móng nuốt trên mặt đất vẽ xoắn úp. Hừ hừ, nhân ra chính là đi theo sư phó cùng nhau tu hành quá. Là có thật bản lĩnh. Bất quá Phúc nhiều hơn mới không để ý tới nó tự luyến đâu. Nàng chính hướng về phía kia tiểu cô nương cởi giống một đoá hoa. Tiểu muội muội ngươi kêu gì tên A? Ngươi ra ra là ai A? Vì sao sẽ làm chúng ta đi trụ A? Tiểu cô nương thẹn thùng mà hướng nàng nhấp môi. Ta kêu đường đồng đồng. Ông nội của ta là trong thôn tư thuộc tiên sinh. Hắn nói Phúc ba bá là hắn học sinh. Hắn lý lên rút một phen. Phúc nhiều hơn vừa nghe cảm động hỏng rồi. Trên đời vẫn là có người tốt ta Đây là sơn thôn lưu thủ giáo viên giả thiện lương A. Đơn giản là đối phương là chính mình đã từng học sinh, liền nguyện ý vô tư mà vươn viện trợ tay, loại nhân phẩm này đức hạnh mới là chân chính làm thầy kẻ khắc ca. Phúc nhiều hơn lập tức cảm tạ đường đồng đồng, sau đó thân thiết mà lôi kéo tay nàng, mang theo mọi người trong nhà cùng nàng cùng nhau đi. Nàng rất tò mò, đường ra chỗ ở là bộ dáng gì đâu. chương 11 rốt cuộc có chỗ ở. Phúc nhiều hơn lòng mang cảm kích mà cùng đường đồng đồng cùng nhau hướng nhà nàng đi đến. Trong lòng còn không dừng mà ảo tưởng nhà nàng là bộ ráng gì. Nhưng mà trải qua cùng tiểu cô nương bắt chuyện lúc sau, nàng đã biết sự tình hơn xa chính mình tưởng tượng như vậy. Nàng vốn tưởng rằng đường ra là khai tư thủ, hiện tại lại có thể hào phóng mà tiếp thu chính mình toàn ra, trong nhà điều kiện hẳn là không tồi. Chính là ở cung đường đồng đồng hàn huyên trong chốc lát lúc sau, phúc nhiều hơn phát hiện, chính mình tưởng quá mức tốt đẹp. nay đường đồng đồng ra ra đường thừa nho tuy rằng mở ra một nhà tư thủ. Nhưng là chung quanh trong thôn có thể tới niệm thư hải tử cũng không nhiều. Mà đường lao tiên sinh vì làm bọn nhỏ nhiều chút cơ hội đi học, thu quả nhập học cũng không nhiều. Giống nhau cũng chính là một tháng mấy chục văn tiền, không có tiền dùng đồ vật để cũng có thể. Như là cái gì thịt đồ ăn A gạo thóc ga, đều là có thể. Tổng thể lại nói tiếp, này đường thừa nho lão tiên sinh làm tư thuộc chính là nửa công ích tính chất, cho nên nhà hắn sinh hoạt điều kiện cũng là phi thường giống nhau. Mà đường lao tiên sinh con trai độc nhất cùng con dâu tất cả đều chết bệnh, gần lưu lại đường đồng đồng như vậy một cái tiểu cháu gái, bồi hắn cùng lao thê độ nhật. Cho nên trong nhà lúc này mới nhàn rôi xuống dưới một gian nhà ở, hiện giờ vừa lúc có thể mượn cấp phúc ra cư trú Vừa nghe nói chỉ có một gian nhà ở thời điểm, phúc nhiều hơn thật là không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, người một nhà tế ở Nam Bắc Hai dọn rừng thượng, cũng có thể, tổng so đông chết ở lộ thiên trong đất cường. Phúc nhiều hơn tâm khoan mà tiếp nhận rồi cái này hiện trạng, Phúc ra những người khác cũng đều không sai biệt lắm ý tưởng. Mặc dù có dôi rắm cũng gần là ngắn ngủi một cái chấp mắt mà thôi. Hiện tại có thể tồn tại mới là chuyện quan trọng nhất, đến nỗi cái gì lệ giáo A phương tiện không có phương tiện linh tinh, hết thể không quan trọng. Tới rồi tư thục, nhìn thấy đường thừa nho lão tiên sinh cùng hắn lao thê ngô thị, Phúc Thủy Thái liền đi đầu quỷ xuống. Học sinh Phúc Thủy Thái cảm tạ ân sư ân cứu mạng. Cảm tạ đường tiên sinh Cảm tạ đường Lao Phu Nhân. Mọi người đi theo quỷ trên mặt đất nói lời cảm tạ. Đường Lao Tiên Sinh cùng Phu Nhân vội vàng tiến lên âng, ai nha, bọn nhỏ nhanh lên lên. Đợi đến mọi người đều lên, đường Lao Tiên Sinh thở dài nói, ai, Lao Phu năng lực hữu hạn, cũng chỉ có thể giúp điểm này tiểu vội mà thôi, về sau nhật tử còn phải giữa các ngươi chính mình a Phúc Thủy Thái Cung Kính mà nói, ân sư này cử với học sinh một nhà, đã là thiên đại tri ân, học sinh một nhà cảm nhớ phế phủ. Sau này chắc chắn nỗ lực sinh hoạt. Báo đáp Tân sư, ai, người cha mẹ xác thật làm được thật quá đáng. Đường thừa nho nghe nói phúc gia người làm sự tình, thật sâu vì chính mình học sinh minh bất bình. Đứa nhỏ này tuy rằng làm người xử thế chất phát chút, nhưng là đối với cha mẹ song thân lại là phi thường hiếu thuận. Tuy rằng hắn khảo trung tiến sĩ sau, chưa từng trở về vân an qua hắn, lần này hồi thôn cũng không có tới cửa, chính là ở lao tiên sinh trong lòng, đứa nhỏ này hiếu thuận chi tâm vẫn là thực đáng giá khẳng định. Sau lại phúc nhiều hơn biết chính mình lao cha lại là như thế đối đại ân sư, thiếu chút nữa không hộp máu lâu. Chính mình lao cha này đã không phải ngây người, mà là xuẩn. Liên tính là lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chính là nên có tôn sư trọng đạo cũng không hiểu sao. Ai, quả nhiên là đọc sách đọc tròn váng. Nàng cũng không khỏi lại lần nữa cảm thán, đường lao tiên sinh thật là người tốt nào. Cứ như vậy không giải tâm học sinh còn nguyện ý thi lấy viện thủ, thật là thánh nhân nào. Học sinh như vậy bất hiếu. Hắn không chỉ có không so đo, ngược lại còn nơi trốn vì hắn suy nghĩ, thật là làm người tưởng không tôn kính đều không được đâu. Cho nên sau lại phúc nhiều hơn đối đãi đường ra người đó là tương đương hảo. Đường thừa nho lão tiên sinh mang theo phúc ra người đi coi chừng nhà ở, mà đường lao phu nhân còn lại là mang theo đường đồng đồng đi chuẩn bị cơm chiều. Ở ánh sáng mặt trời thôn, mùa đông là chỉ ăn hai bữa cơm, buổi sáng một đốn, buổi chiều trời tối trước một đốn. Nơi này mùa đông 3 ngày thực đoạn, mọi người lại không có gì việc. Cho nên đại gia vì bất việc cũng vì tỉnh lương thực, đều là như thế này ăn. Phúc gia người là bị mình không rời nhà, không có gì đồ vật yêu cầu ăn trí, cho nên đang xem liếc mắt một cái tương lai cho ở lúc sau, liền không có sự tình nhưng làm. Ninh thị liền mang theo nhị con dâu cùng nhiều hơn đi giúp đường lao phu nhân nấu cơm, Trần Viện Tuyết đem hải tử giao cho trượng phu mang theo, nàng bắt đầu thu thập nhà ở. Này gian nhà ở lâu không người ở, rơi xuống một tầng hôi, Trần Viện Tuyết lao rất nhiều lần mới xem như miễn cưỡng lộng sạch sẽ. Sau đó lại đem đường lão phu nhân lấy tới đệm chăn đều mở ra đặt ở trên giường đất hong đi trừ hơi ẩm. Mà phúc gia nam đinh nhóm cũng đều không nhàn dối, gánh nước phách xài thiêu giường đất, một đám cũng đều vội vui vẻ vô cùng. Nơi này chính là bọn họ ra, tổng không thể đương cái khách nhân đi. Tạm thời không có tiền bạc có thể hồi báo đường ra, bọn họ cũng chỉ có thể xuất lực khí Tuy rằng phúc gia này đó nam nhân đều dốc hết sức lực làm việc, nhưng là nghề hà một đám đều là người đọc sách, sức lực tiểu kỹ xảo kém, bận việc đến ăn cơm cũng mới miễn cưỡng đem lu nước lớp đầy, tuổi lửa phách lung tung rối loạn đôi một tiểu đôi. Phúc Nhiều hơn nhìn đến bọn họ thành quả sau, nhịn không được đỡ chán, trong lòng ai thán, "Ân, trăm không một dùng là thư sinh, cổ nhân thành không khinh ta a." Đối với tương lai sinh hoạt, Phúc Nhiều hơn lo lắng càng trọng. Liền như vậy một đám trừ bỏ đọc sách viết chữ gì cũng sẽ không làm người nhà, như thế nào tại đây hương dã nơi sinh tồn đi xuống a? Mang theo như thế trầm trọng tâm tình, Phúc Nhiều hơn cơm chiều ăn đều không hương. Mặc dù đây là so phúc gia tốt hơn vô số lần hảo thức ăn. Đường lao phu nhân cũng là cái thiện tâm, đã biết phúc gia người ở nhà cũ quá nhật tử có bao nhiêu khổ lúc sau, liền toàn bộ mà đem trong nhà thứ tốt đều dọn thượng bàn ăn. Cái gì thịt heo trứng gà gạo bạch diện linh tinh, hoàn toàn là phúc gia người trở về ánh sáng mặt trời thôn lúc sau chưa từng gặp qua. Này đó đều là bọn học sinh giao quà nhập học, trong nhà còn có đâu, các người rộng mở lượng ăn, đường khách khí. Đường lao phu nhân nhiệt tình mà tiếp đón. Phúc thủy thái hốc mắt lại ướp, nghẹn ngào không ngừng nói lời cảm tạ Hắn hiện tại trong lòng ngũ vị chân tạng. Chính mình cung cấp ngôi dưỡng hơn 20 năm thân nhân mỗi ngày làm cho bọn họ một nhà ăn nhất tháo thức ăn, liên điểm thức ăn mặn đều không cho. Mà hai mươi mấy năm không có liên hệ lao sư sư mẫu lại vô tư mà đem trong nhà thứ tốt đều lấy ra tới chiêu đãi bọn họ. Không có đối lập liền không có thương tổn, lúc này phúc thủy thái đối người nhà cuối cùng một chút niệm tưởng đều không có, trong lòng chỉ dư lại tràn đầy hoán. Ăn mỹ vị vô cùng đồ ăn, phúc ra mọi người tâm tình lại tất cả đều thực phức tạp, đối với tương lai, có cũng chỉ là mờ mịt Sau khi ăn xong đại gia cùng nhau đem bàn ăn phòng bếp đều thu thập nhanh nhẹn, ngồi vây quanh ở trên giường đất tán gấu. Cũng là thời điểm thương lượng hạ sau này nhật tử nên như thế nào qua. Đường Lao Tiên sinh dẫn đầu mở miệng, Thụy Thái à, các ngươi một nhà sau này tính toán làm sao bây giờ đâu. Phúc Thủy Thái vừa nghe liền gục xuống hạ đầu tới, ai, ân sư à, không dối gạt ngài nói. Chúng ta toàn ra trừ bỏ đọc sách ở ngoài, cái gì việc đều không có trải qua, trong lúc nhất thời thật đúng là liền không biết nên làm cái gì. Vốn dĩ, hắn thực ngốc thực khờ dại cho rằng, có thể về nhà đến cậy nhờ cha mẹ, có hắn mấy năm nay tích cóc hạ gia nghiệp, làm thanh thản điển xá ông cũng là không tồi. Nhưng là không thể tưởng được sự tình thế nhưng sẽ biến thành hiện tại bộ dáng, phúc thủy thái trừ bỏ mãn đầu vóc ngốc vòng, liền không gì ý tưởng khác. Trong lúc nhất thời, mãn nhà ở người đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có cái chương trình. Phúc nhiều hơn đợi nửa ngày, phát hiện đại gia là thật sự hoàn toàn không có biện pháp, rốt cuộc vô pháp tiếp tục bảo trì trầm mặc. Trưng 12 nàng tới trường ra. Phúc nhiều hơn nhìn thấy mãn người nhà đối tương lai đều là mờ mịt vô thố, suy nghĩ một chút, quyết định chính mình ôm quá cái này trọng trách. Rốt cuộc cả nhà hiện tại là nghèo chỉ dư lại trên người xuyên siêm y dì đến nghĩ biện pháp sinh hoạt. Tuy rằng nàng cũng là lần đầu tiên đương cổ đại người, chính là tốt xấu trước kia xem thư đủ nhiều. Gia gian mãi mãi còn có bà ngoại ông ngoại cho nàng giảng đồ vật cũng nhiều, lại vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn, luật khởi sinh hoạt năng lực tới, khẳng định so trước mắt này một đống vô dụng thư sinh hiếu thắng, đi. Kỳ thật phúc nhiều hơn cũng có chút không xác định, nhưng là nhật tử dù sao cũng phải quá đi xuống á nếu thân thể này trước kia hưởng thụ người nhà như vậy nhiều yêu thương, như vậy nàng liền nỗ lực tới hồi báo đi. Cha mẹ, nếu các ngươi tin được nữ nhi, về sau liền từ ta tới quản trưởng ra đi. Phúc nhiều hơn ngữ khí kiên định mà đưa ra thỉnh cầu. a người trưởng ra Phúc Thụy Thái kinh ngạc mà nhìn lại đây. Đường lao tiên sinh phu thê hai người cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Cả gia đình người, từ cái tiểu cô nương tới quản gia. Này có thể hành sao? Trong nhà những người khác tuy rằng không nói gì, chính là cũng đều cảm thấy chuyện này không quá được không? Thứ nhất Phúc nhiều hơn chỉ là cái 13 tuổi tiểu cô nương. Thứ hai, nàng mấy năm trước vẫn luôn là không linh hồn nhỏ bé trạng thái. Hiện tại vừa mới khôi phục, có thể sẽ cái gì à? Bất quá này Phúc ra người chính là có điểm này hảo, mặc dù là trong lòng không tin Phúc nhiều hơn có thể quảng ra, chính là ai đều không có chê cười nàng, càng không có trách cứ nàng cái gì. Bởi vì bọn họ đã thói quen súng nàng. Phúc nhiều hơn đem mọi người phản ứng đều thu ở đáy mắt, trong lòng tràn đầy mềm mại ấm áp. Như vậy người nhà, lại là không thể so nàng trước kia người nhà kém đâu. Xem ra nàng này hai đời tên cũng coi như là không nói không. Thật là cái phúc khí nhiều hơn tiểu phúc tinh đâu. Bần cùng cùng bệnh tật đều không tính cái gì, chỉ cần có tương thân tương ái người nhà, chính là hạnh phúc. Phúc nhiều hơn trong lòng như thế cảm khái, trên mặt cũng mang theo ấm áp tươi cười. Cha mẹ, các ngươi tin tưởng nữ nhi, ta nhất định có thể mang theo nhà ta quá thượng hảo nhật tử. Nói xong lúc sau, nàng làm tốt theo lý cố gắng chuẩn bị. Nghĩ đến trong nhà mọi người nhất định sẽ phản đối nàng đề nghị, đến lúc đó nàng nhất định phải bãi sự thật giảng đạo lý, làm cho bọn họ đồng ý không nghĩ Phúc Thủy Thái cùng Ninh Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, lại là không có lập tức phản đối, mà là lời nói thâm thiếu mà đối Phúc nhiều hơn nói. Hai từ A, không phải chúng ta không tin ngươi, thật sự là ngươi tuổi còn nhỏ, lại không có ở nông thôn sinh hoạt quá, nào biết đâu rằng cuộc sống này hẳn là như thế nào qua a Phúc nhiều hơn trong lòng đối cái này tiện nghi láo cha lại có tân nhận chi. Tuy rằng là cái có điểm yếu đối vô năng con một sách, chính là đối với nữ nhi hắn sắc thật nguồn chiều đủ có thể. Này nếu là gác ở người bình thường ra, Một tiểu nha đầu phiến tử dám can đảm há mồm liền phải quản gia quyền, phòng chừng đến bị cha mẹ một cái tát hô đến một bên đi. Mà chính mình hiện tại này đó các thân nhân, một chút đều không có bởi vì nàng khẩu xuất cùng luôn mà trách tội nàng, cái này làm cho Phúc nhiều hơn trong lòng càng thêm mà nhận đồng bọn họ. Liên vi này đàn thiệt tình yêu quý nàng người, nàng cũng nhất định phải nỗ lực tại đây cổ đại hốn hô mưa gọi gió, mang theo cả nhà quá thượng hạnh phúc giàu có ngày lành. Dơ lên đẹp khoe môi, Phúc nhiều hơn cười cực kỳ tự tin, cha mẹ. Các người yên tâm, nữ nhi ta phía trước những cái đó năm ly hồn bên ngoài, đi qua tiên giới, ở nơi đó giải quá không ít kiến thức đâu. Hiện tại đã trở lại, đương nhiên đắc dụng những cái đó bản lĩnh giúp nhà ta quá thượng hảo nhật tử A. Nói, phúc nhiều hơn lại nhìn về phía đường Lao tiên sinh phu thê, còn có đường đồng đồng, chúng ta nếu không trước đem nhật tử quá hảo, như thế nào có tiền vốn báo đáp Lao tiên sinh một nhà thu lưu chi ân đâu. Đường Lao tiên sinh ngay vậy, vội vàng xua tay, không cần không cần. Lao phu này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không cần báo đáp. Chỉ cần các ngươi có thể đem nhật tử quá hảo, ta nhìn cũng cao hứng. Phúc nhiều hơn không có nói thêm nữa cái gì. Về sau thực tế hành động mới là quan trọng nhất, hiện tại nói cái gì đều là nói xuông. Quay đầu tới, nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía cha mẹ, khiến cho ta thử xem đi. Nếu ta không được, chúng ta lại khác tìm đường ra, tả hữu hiện tại đại gia cũng không có khác biện pháp không phải sao. Cuối cùng những lời này hoàn toàn đánh mất Phúc Thụy Thái vợ chồng băn khoăn. Đúng vậy, dù sao hiện tại trong nhà tình huống đã như vậy, liền tính là không cho nhiều hơn tới quảng ra, nhà bọn họ cũng không gì đừng ra. Còn không bằng buông tay làm nàng đi làm đâu. Hơn nữa nhiều hơn vừa mới nói, nàng đi qua thế giới, như vậy hẳn là sẽ có rất nhiều tiên pháp tới cải thiện trong nhà sinh hoạt đi. Mang theo như vậy chờ mong, Phúc Thụy Thái gật đầu đáp ứng rồi, kêu hành, nhà chúng ta sau này liền từ ngươi tới trưởng ra, cả nhà đều nghe ngươi. Những người khác thấy Phúc Thụy Thái gật đầu, cũng đều lập tức sôi nổi tỏ vẻ không có ý kiến. Ở bọn họ xem ra, Phúc nhiều hơn có thể trong một đêm khôi phục thần trí bình thường, liền xác minh năm đó quốc sư đại nhân tiên đoán, nàng là cái Phúc trạch thâm hậu người. Hơn nữa nàng còn nói chính mình đi qua tiên giới, như vậy làm nàng tới trường ra, là lại thích hợp bất quá. nay liên thành, Phúc nhiều hơn trong lòng hô to không thể tưởng tượng. Này cũng quá thuận lợi, vốn tưởng rằng còn phải lại phí một phen môi lưới. Không thể tưởng được liền như vậy nhắc tới liền thành, thật là xem nhẹ ra nhân này đau khuê nữ lực độ. Bất quá nếu mục đích của chính mình đã tới, phúc nhiều hơn cũng không làm ra vẻ, lập tức liền lấy ra một nhà chi chủ bộ thì tới. Cha mẹ, kia nữ nhi liền cả gan trưởng quản chúng ta cái này ra. Từ nay về sau, mọi người đều đến nghe ta đồng ý điều phối, chúng ta cả nhà đồng tâm hiệp lực, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi nghèo khó trạng thái, quá thượng cơm no hào ấm ngày lành. Về sau chúng ta muốn ăn gì ăn gì, tưởng xuyên gì xuyên gì trở thành làm khắp thiên hạ người đều hâm mộ đại thổ hào. Phúc nhiều hơn lập tức liền cấp cả nhà vẽ cái bánh nương lớn, dẫn tới đại gia một trận buồn cười. tiểu nha đầu, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Ninh thị cười xoa xoa Phúc nhiều hơn đầu tóc, từ ái mà nói, đến lúc đó gặp được khó khăn, đừng khóc cái mũi liền hảo. Trường ra đó là dễ dàng như vậy chuyện này nha. Tường nàng thân là phủ thừa tướng chi nữ, tuy rằng là con vợ lẽ, chính là từ khi hiểu chuyện bắt đầu, liền đi theo trong nhà mẹ cả học tập như thế nào trưởng Đến cuối cùng gà cho Phúc Thủy Thái lúc sau, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cả nhà ấm no thể diện mà thôi. Nay tiểu nha đầu mới 13 tuổi, liền dám ba hoa nói muốn mang theo cả nhà làm giàu, này thật là ngẽ con mới sinh không sợ có a Bất quá nhìn nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng dân trào ý chí chiến đấu, ninh thị không nhẫn tâm bắt nàng nước lạnh. Chỉ cần hai tử cao hứng liền hảo, nhà này tình huống đã không thể lại hỏng rồi, liền tùy nàng lăn lộn đi thôi. Phúc nhiều hơn vài vị huynh cầu, cũng đều là vẻ mặt sủng nịch mà tùy ý nàng vui vẻ Bất quá lại là đánh trong lòng cho rằng nàng chính là tiểu hài tử ra hồ nháo. Những người này chung cũng chỉ có hai người không giống nhau, bọn họ là thiệt tình cho rằng phúc nhiều hơn có thể nói được thì làm được. Này hai người, một cái là siêu cấp mội khống lao tam phúc xương tới, còn có một cái chính là chung cực mội khống lao tứ phúc kháng tới. Này hai tiểu tử một cái là 15 tuổi, một cái khác cùng phúc nhiều hơn giống nhau đều là 13 tuổi, hai người bọn họ vẫn luôn đều đem này duy nhất muội muội đương thành bảo bối ngật đáp giống nhau đau. Trước kia Phúc nhiều hơn còn gốc thời điểm, hai người bọn họ liền cả ngày thật cẩn thận mà nhìn hâu hạ, hiện tại nàng hảo, hai người bọn họ đều hận không thể đem cái này bảo bối mội mội cung đi lên. Cho nên vừa nghe nói nàng muốn trưởng ra, hai người lập tức liền tỏ vẻ toàn lực duy trì. Nhiều hơn, ngươi an tâm thoải mái trưởng ra đi, yêu cầu chúng ta làm gì, ngươi cứ việc sai khiến. Phúc Xương tới đem bộ ngực trụ bạch bạch vang. Phúc Khang tới cũng đại đầu tán thành phiếu. Ta tin tưởng nhiều hơn nhất định có thể mang theo nhà ta quá thượng hảo nhật tử. Ngươi muốn cho chúng ta như thế nào làm, hiện tại liền có thể nói. Phúc nhiều hơn cảm kích mà nhìn thoáng qua hai cái ca ca, cười ngọt ngào, tam ca tiểu ca các ngươi tốt nhất. Ai? Liền ngươi tam ca tiểu ca hảo A. Chính là, ta cùng đại ca liền không hảo sao. Mỗi khống nhất hảo cùng số 2 không vui, phát ra tiếng tỏ vẻ bất mãn. Phúc nhiều hơn cười heo đều cong, ha ha, đại ca nhị ca cũng tốt nhất. Các ngươi đều là ta hảo ca ca. Có các ngươi duy trì, tiểu mội ta trưởng ra chi lộ khẳng định dị thường thông thuận. Nhìn thấy huynh muội mấy cái như thế chơi bảo, ninh thị nở nụ cười, những người khác cũng đều cười không khép miệng được. Trong lúc nhất thời, ba phủ ở cái này ra phía trên mây đen, giống như đều tiêu tán. Nhưng là sau khi cười xong, chính sự nhi vẫn là đến tự hỏi. Rốt cuộc nên thế nào mới có thể làm trong nhà sinh hoạt hảo lên đâu? chương 13 không gian có thể thăng cấp. Phúc nhiều hơn ôm hạ trưởng ra trọng trách. Mà cả nhà cũng đều không hề dị nghị mà đồng ý, lúc này, nàng phải vắt hết ốc mà tưởng như thế nào cải thiện sinh hoạt. Nhìn từng đôi tín nhiệm đôi mắt, Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại. Nhưng là trong lúc nhất thời nàng thật đúng là liền không gì cụ thể manh mối, cho nên nàng suy nghĩ một chút, nói, như vậy, ta đêm nay hảo hảo ngẫm lại nhà chúng ta người đều có gì có thể kiếm tiền bản lĩnh, sau đó lại an bài đi. Đại gia vừa nghe, cười, nhà bọn họ người có thể có gì kiếm tiền bản lĩnh a Chứ bỏ đọc sách làm thơ hội họa, nhà bọn họ người gì cũng sẽ không làm, liền càng miễn bàn này nông thôn việc. Mấy ngày nay bị Trần Thị buộc làm một ít bái bắp viên linh tinh việc, bọn họ trên tay đều nổi lên rầm rạp bọn nước. nay muốn thật là học bình thường thôn dân như vậy làm ruộng xuống đất, phòng chừng bọn họ liền đều đến mệt nằm sắp xuống đi. Phúc nhiều hơn biết nhà mình này đó nam đinh là cái gì tình huống, cho nên liền cười nói, ai nha, ta cũng không tính toán cho các ngươi trồng trọn, chúng ta không thể dùng chính mình khuyết điểm đi sinh hoạt ta đến kinh doanh sở trường. Chính là, ở trong thôn sinh hoạt, trừ bỏ trồng trọn, còn có thể làm gì đâu. Phúc Thủy Thái dù sao cũng là hương dã lớn lên, cho nên đối nơi này sinh hoạt nhiều ít vẫn là biết một ít. Đúng là bởi vì biết một ít, hắn mới càng thêm mà mê vong tuyệt vọng. Hiện tại nhà bọn họ một nghèo hai trắng, không có phòng ốc không có đồng ruộng, càng là liền cái sẽ làm việc nhà nông người đều không có. Về sau sinh hoạt, một chút hy vọng ánh sáng đều nhìn không tới à. Phúc nhiều hơn thấy Lao Cha như thế bủ rũ Cười hì hì nói, cha, ngài liền yên tâm đi, người khuê nữ ta chính là gặp qua tiên giới người, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tới. Ngài lao liền kình chờ cùng ta hưởng phúc đi. Phúc Thủy Thái bị nàng khờ giải ngôn ngữ làm cho tức lời, tạm thời quên mất phiền não, gật đầu nói, hành, ta đây liền chờ cùng khuê nữ hưởng phúc. Còn có ta còn có ta, ta cũng muốn đi theo tiểu cô cô hưởng phúc. Hòn đá nhỏ nhảy bắn chiều lòng. Hảo, tiểu cô cô nhất định làm chúng ta hòn đá nhỏ hưởng đại phúc. Phúc nhiều hơn cười ở hòn đá nhỏ gương mặt hôn một cái. Hòn đá nhỏ nhạc mãn dường đất loạn lộn ngào. Nga! Nga! Ta tiểu cô cô muốn mang theo ta hưởng phúc lâu. Này một phen đồng nôn trĩ ngữ đậu đến mọi người đều nở nụ cười. Kêu tiếng cười ở cái này thôn đầu trong tiểu viện quanh quẩn, giống như biểu thị tốt đẹp tương lai. Đêm đó, đại gia liền tế ở này một gian trong phòng, chuẩn bị ngủ. Nam giường đất là phúc thủy thái hai vợ chồng mang theo hai cái tiểu nhi tử cùng phúc nhiều hơn trụ. Phúc nhiều hơn ngủ ở nhất nóng hồi đầu dương đất, ninh thị rửa gần quê nữ, sau đó theo thứ tự là Phúc Thủy Thái, Phúc Xương tới cùng Phúc Kháng tới. Bác dương đất còn lại là Trần Viện Tuyết ngủ ở đầu dương đất, trung gian là Hòn Đá Nhỏ, sau đó là Phúc Vận Lai, Phúc An tới cùng với Phương Liễu. Nay đại toàn ra người là lần đầu ngủ ở một cái trong phòng, trong lòng khó tránh khỏi có chút biến yếu. Ở kinh thành thời điểm, mặc dù là trong nhà điều kiện hữu hạn chính là cũng có thể làm được mỗi người đều có độc lập nhà ở thành thân liền phu thê hải tử trụ một gian. Hiện tại đột nhiên gian, cả gia đình ở tại một gian trong phòng, nam bác hai giường đất chi gian khoảng cách không đến 1 mét, mỗi cái trên giường đất đều là người ai người mà tễ, phiên cái thân đều sẽ đụng tới người khác. Xấu hổ A. Đặc biệt là Trần Viện Tuyết cùng Phương Liếu hai người, cùng cha mẹ chồng chú em ở tại một cái trong phòng, này trong lòng biệt nữ kính nhi cũng đừng để ra. Bất quá hiện giờ điều kiện chính là như vậy, đại gia cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể nỗ lực thích ứng. Nay một đêm, trừ bỏ hòn đá nhỏ ngủ ngon lành ở ngoài, còn lại người đều là khó có thể ngủ say. Phúc nhiều hơn nằm ở trên giường đất, hồi tưởng ngày này tới trải qua, có một loại nằm mơ cảm giác. ngày hôm qua thời điểm, nàng còn ở sinh hoạt ở 21 thế kỷ hoa hạ, thân thể suy nhược, hưởng thụ các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật mang đến tiện lợi sinh hoạt. Hôm nay, nàng thế nhưng liền đến như thế lạc hậu mạc danh thời không, nhiều một đám tân người nhà, quá như vậy khốn cùng sinh hoạt. Cũng may trời cao bàn cho nàng khỏe mạnh thân thể Mọi người trong nhà càng là đối nàng mọi cách nuông chiều. Ai, vận mệnh thật là cái kỳ quái đồ vật. Mơ mơ màng màng mà lung tung nghĩ, Phúc nhiều hơn không biết khi nào ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy thời điểm, thiên còn không có đại lượng, bên ngoài ẩn ẩn chuyển đến gà trống hót vang thanh âm. Nghiêm thai nghe xong hạ, đại gia còn đều ở ngủ say chung, Phúc nhiều hơn lại ngủ không được. Ngày hôm qua nàng chính là khoác lác nói muốn mang theo cả nhà làm giàu, chính là hiện tại nàng cũng không có cái cụ thể chương trình. Hiện tại này Đại Tuyết Phong Sơn thời điểm, nhà bọn họ làm cái gì mới có thể kiếm chút bạc lấp đầy bụng đâu. Phúc Nhiều hơn trong đầu không ngừng chuyển động, cuối cùng liền đem hy vọng đặt ở trên núi. Tục Lữ nói, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Này ánh sáng mặt trời thôn tứ phía đều là núi sâu rừng rậm, nghĩ đến hẳn là có không ít bảo bối đi. Ai, đáng tiếc hiện tại là mùa đông khắc nghiệt, trong núi tuyết đều có một mét bao sâu, muốn đi lên tầm bảo, cũng là chuyện nghe không dễ dàng sự tình a. Nhiều hơn có nghĩ thầm muốn từ bỏ chính là nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ đi trên núi tìm kiếm hy vọng, không còn có gì mặt khác biện pháp. Ngày hôm qua nàng không có nghe theo thôn trưởng kiến nghị đi trong thị trấn tìm phòng ở, cũng là vì trông cậy vào chỗ rửa ăn cơm đâu. Cân nhắc nửa ngày, Phúc nhiều hơn quyết định đi trên núi chuyển một vòng, nhìn xem có thể hay không vận khí tốt mà gặp được điểm thứ tốt. Tưởng tượng đến vận khí, Phúc nhiều hơn liền nhớ tới nàng có được cái kia phúc khí không gian, vì thế đem thần thức tham nhập không gian, muốn tìm kia chỉ chọc mao gà hỏi một chút. Không có biện pháp, hiện tại cả nhà ở tại một cái trong phòng, nàng cũng không dám tùy tiện liền tiến vào đến trong không gian đi. Này nếu như bị phát hiện, còn không đem nàng coi như yêu quái A. Tuy rằng đều là trí thân đến nay người nhà, chính là Phúc nhiều hơn vẫn là không tính toán đem bí mật này nói cho bọn họ. Thiếu một người biết, liền ít đi một phân nguy hiểm. Nếu muốn bảo hộ bí mật, tốt nhất biện pháp chính là không cho chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào biết. Phúc nhiều hơn dùng thần thức đánh thức trong không gian đang ở ngủ gật gà trống. Trong bao gà Tỉnh tỉnh, ta có lời hỏi ngươi. Đang ở làm thăng tiên mộng đẹp ga trống bị bất thình lình một tiếng giống sợ tới mức một phành phạch. Chụp phủi cánh mở mắt, đừng teo ta chọc mau gà. Ta có tên, teo ta đại các. Đại các. Á phi, ta còn đại lợi đâu. Phúc nhiều hơn khinh thường mà trào phúng. gì Ngươi sao biết đại lợi đâu. Ngươi gặp qua nó sao. Gà trống kích động mà phành phạch lên. Phúc nhiều hơn phỉ nổ. Phi, ngươi lại phát cái gì điên. Ai gặp qua cái gì đại lợi Đó là thứ gì? Ai, gà trống không phánh phạch, ủ giúp cụm đuôi mà lầu bầu, đại lợi là ta hảo đồng bọn, sư phụ thần tiên là lúc, cùng ta cùng nhau từ giữa không chung rơi xuống, cũng không biết truy đi nơi nào. Phúc nhiều hơn biểu môi, người tử giữa không chung ngã vào cái này không gian, kia nó không cũng nên là như thế này sao? Hoặc là có khác không gian? Sư phụ chỉ có này một cái pháp bảo, thăng tiên hết sức cùng chúng ta cùng nhau bị thiên đạo chắn xuống dưới. Phúc khí không gian thoái hóa thành như vậy, ta pháp lực cũng cơ hồ đã không có. Mà đại lợi là một con tiểu bạch cẩu, vốn dĩ pháp lực liền không bằng ta, cũng không biết hiện tại như thế nào. Đại cắt nói tới đây, cảm xúc cực kỳ hạ xuống, nhìn ra được tới là thật sự lo lắng cái kêu kêu đại lợi. Phúc nhiều hơn xem nó như vậy, cũng liền không lại nói móc nó, ngược lại an ủi đến, ngươi như vậy thai họa đều sống sót, nghĩ đến ngươi tiểu đồng bọn hẳn là cũng không có sự tình. Sớm muộn gì có một ngày, các ngươi sẽ đoàn tụ. ân lời này ta thích nghe. Đại cắt tức khắc liền cao hứng lên, cũng không so đo phúc nhiều hơn quản nó kêu thai họa hưng phấn mà đi dạo gà bước ở trong không gian truyền động, trong miệng còn lầm bẩm. Nhất định phải mau chóng làm không gian thăng cấp, như vậy ta là có thể cảm ứng được đại lợi phương vị. Nói tới đây, đại cắt đột nhiên ngừng lại, nghiêm trang mà đối phúc nhiều hơn nói đến, nhiều hơn, ngươi nhanh lên giúp không gian thăng cấp đi. Phúc nhiều hơn sửng sốt gì ngoạn ý nhi. Này không gian còn có thể thăng cấp. Sao thăng cấp? chương 14 vào núi tìm thực vật Phúc nhiều hơn muốn là muốn tìm trọc mao gà hỏi một chút có thể hay không ở trên núi tìm được đồ ăn, không thể tưởng được thế nhưng ngoài ý muốn biết được tên của nó kêu đại các, nó còn có đồng bạn kêu đại lợi. Chật vừa nghe đến tên này khi, Phúc nhiều hơn thiếu chút nữa không nhịn cười. Vị kêu đắc đạo thành tiên cao nhân nguyên lai cũng là cái tục nhân A, cho chính mình hai sủng vật đặt tên đại các đại lợi, một chút cũng không tiên. Không chờ nàng chê cười ra tới, đại các thế nhưng lại tung ra một cái trọng bằng bom. Này không gian thế nhưng còn có thể thăng cấp. Phúc nhiều hơn lập tức liền kích động, thiếu chút nữa không chế không được mà cả người đều vọt vào không gian tới. Nỗ lực khắc chế chính mình loại này không sáng suốt xúc động, Phúc nhiều hơn vội vàng mà nói đến, mau cho ta nói một chút, này không gian như thế nào thăng cấp, thăng cấp sau sẽ có gì chỗ tốt. Ai nha nha, thật là ông trời không đói chết hạt ra tước, buồn ngủ liền có người tới đưa gối đầu a Không gian thăng cấp, hẳn là là có thể giải quyết nhà mình hiện tại quẫn bách tình huống đi. Trước kia xem trong tiểu thuyết không đều là viết trong không gian có thể gieo trồng thu hoạch, một ngày đỉnh một năm, thực mau là có thể thành thuộc sao. Như vậy, nhà nàng đồ ăn đã có thể có rơi xuống, sau đó còn có thể lấy ra đi bán tiền, lời to, như vậy đi lên làm giàu chi lộ. Phúc nhiều hơn trong nháy mắt đầy có lòng hy vọng mà não bổ rất nhiều, thậm chí cảm giác một cái kim quang đại đạo đã xuất hiện ở trước mắt. Bất quá, tiếp theo nháy mắt, chọc mau gà đại cắt nói giống như là một gáo nước lạnh tưới ngay vào đầu. Đem nàng hy vọng ngọn lửa cấp tới diệt. Phúc khí không gian nếu muốn thăng cấp, liền phải lợi dụng nó tới tích đức làm việc thiện, do đó tích góp phúc khí. Chờ đến phúc khí tích lũy đến trình độ nhất định lúc sau, nó liền có thể thăng cấp. Nga nga, chính là ở hiền gặp lành bái, cái này dễ làm. Ngươi liền nói cho ta, yêu cầu tích lũy nhiều ít phúc khí mới có thể thăng cấp, thăng cấp sau này không gian đều có thể làm gì đi. Phúc nhiều hơn không có nghĩ nhiều, sốt ruột mà thuốc rục nói. Đại cắt thông thả ung dung mà trả lời, không biết Gì? Phúc nhiều hơn thiếu chút nữa từ trên giường đất nhảy dựng lên, thân thức giống to, ngươi nói gì ngoạn ý nhi? Không biết. Đại cắt dùng tiểu cánh bưng kín lô thai, nhược nhược mà nói, không gian biến thành hiện tại bộ rắn này, ta cũng chưa thấy qua. Cũng chỉ biết nó đến dựa vào chủ nhân ngươi làm việc thiện tích phúc tới thăng cấp, nhưng là cụ thể thăng cấp một lần yêu cầu nhiều ít phúc báo, còn có thăng cấp sau nó sẽ biến thành bộ rắn gì, ta cũng không biết. Phúc nhiều hơn hốn độn vậy ngươi biết gì? Đại cắt thật cẩn thận mà nói. Ta biết này không gian có thể từ một bậc lên tới thất cấp, còn biết lên tới một bậc sau, liền có thể ở trong không gian khai khẩn đồng ruộng gieo trồng thu hoạch, đến lúc đó người khác dùng ăn đồng ruộng sản xuất cũng coi như tích lũy phú báo. Phúc nhiều hơn ngay vậy, nhộ trí. Không vui mừng một hồi. Vốn tưởng rằng này không gian có thể thay đổi trước mắt quấn bắt đầu không nghĩ chỉ là cái dâu rịa mà thôi. Đến lên tới một bậc lúc sau mới có thể gieo trồng thu hoạch, chính là quỷ biết nó như thế nào mới có thể lên tới một bậc. Nói không chừng không đợi nó lên tới một bậc, nàng đều đã là đại thổ hào, còn dùng đến nó sao? Ai, chọc mau gà a ngươi còn không bằng không nói cho ta này đó đâu. Rốt cuộc không có hy vọng liền sẽ không có thất vọng. Đại các không quá minh bạch phúc nhiều hơn vì cái gì nói như vậy, nhược nhược mà khuyên đến, chính là ta không nói cho ngươi, ngươi như thế nào biết nên như thế nào tích lũy phúc khí sau đó thăng cấp không gian đâu. Nếu không gian không thăng cấp, ngươi cũng liền không thể đem phúc báo phân cho người nhà của ngươi nha. Hào đi! Ngươi thành công mà an ủi đến ta. Phúc nhiều hơn tưởng tượng đến có thể phúc chạch người nhà, trong lòng buồn bực nhất thời liền tiêu tán. Ở 21 thế kỷ thời điểm, người trong nhà vì nàng giàu thúi ruột. Nàng từ nhỏ đến lớn không ngừng sinh bệnh, làm đến cả nhà đều đi theo chịu tội. Hảo hảo thành thị đều không đợi, mang theo nàng dọn tới rồi không khí tươi mát ở nông thôn. Kiếp trước kia 20 mấy năm, nàng vẫn luôn ở hưởng thụ người nhà quan ái, lại vô lực hồi báo. Hiện tại có thể lợi dụng phúc khí không gian giúp người nhà tăng phúc tăng Thọ phúc nhiều hơn cảm thấy thực vui vẻ. Ta đây phúc báo nên như vậy mới có thể phân cho 21 thế kỷ người nhà đâu. Nang ở lĩnh giáo chọc ngoa gà không đáng tin cậy lúc sau, vội vàng hỏi cái Minh Bạch. Đại cắt đáp trả, không cần ngươi làm cái gì nha, chỉ cần ngươi làm việc thiện tích phúc, không gian tự nhiên liền sẽ ký lục phúc khí của ngươi giá trị, sau đó sẽ đem phúc khí phân đến người nhà của ngươi trên người. Suy nghĩ một chút, đại lại bổ sung đến, người hai đời người nhà đều sẽ được lợi. Nhưng là bởi vì nhân số số so nhiều Phúc của ngươi báo nhất định phải nhiều tích lũy, nếu không mỗi người phân đến quá ít liền không gì hiệu quả. Phúc nhiều hơn gật đầu, ta đây liền nỗ lực nhiều tích lũy phúc báo bái. Tuy rằng không biết cái này thần kỳ không gian là như thế nào làm được đem phúc báo phân cho người nhà, bất quá nàng cũng không quan tâm quá trình, chỉ cần kết quả là tốt như vậy đủ rồi. Bất quá, theo ta tình huống hiện tại, ta lại như thế nào đi tích đức làm việc thiện đâu. Phúc nhiều hơn phạm sầu. Cách luôn nói rất đúng, đặc tác kiêm tế thiên hạ, nghèo tác chỉ lo thân mình. Hiện tại nàng nghèo liền chỉ lo thân mình đều có khó khăn, lại như thế nào có năng lực đi trợ giúp người khác đâu. Hơn nữa này tiểu sân thôn, cũng chưa từng có đường cái bà cố nội yêu cầu nàng đi đỡ à. Phúc nhiều hơn lòng tràn đầy đều là thất bại, còn không quên khổ chung mua vui mà trèo trọc chính mình. Ai tính, không nghĩ này đó, ta còn là trước hết nghĩ biện pháp lấp đầy bụng đi. Phúc nhiều hơn vấy vẫy đầu đem này phân phiền nào nem đến một bên, ngược lại suy nghĩ trước mắt vấn đề. Đại cắt chấp tròn xoe mắt nhỏ, khó hiểu hỏi. Đường lao tú tải không phải thu lưu nhà người sao, sao còn sẽ đói bụng đâu. Phúc nhiều hơn bật cười, động vật chính là động vật, mặc dù là thiếu chút nữa thành tiên, ý tưởng cũng vẫn là thực đơn thuần. Đường lao tiên sinh cung cấp trụ địa phương cho chúng ta, thậm chí còn hào phóng mà chuẩn bị cơm canh, chính là chúng ta cả gia đình người tổng không thể ở nhân gia ăn ở miễn phì à. Húng chi, nhà hắn cũng không phải cái gì giàu có nhân gia. Nhà bọn họ lớn lớn bé bé mười khẩu người đâu. Mấy ngày không phải đến đem đường lao tiên sinh ra ăn phá sẵn a Nga, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ a Đại Các quan tâm hỏi, hoàn toàn không so đo ngày hôm qua phúc nhiều hơn ngày hôm qua đem đuổi đi thiếu chút nữa hộp máu mệt chết thủ. Phúc nhiều hơn, ta muốn đi quanh thân trong núi nhìn xem, hy vọng có thể tìm được điểm biện pháp. Ngươi nói, ta có thể tìm được bảo bối không? Nàng nói ra thần thức tiến vào tìm chọc mau gà ước nguyện ban đầu. Đại các nghe vậy suy nghĩ một chút, sau đó nói đến. Này trong núi hẳn là có một ít bảo bối, bất quá dựa vào ngươi tiểu thể trạng, chỉ sợ là tìm không thấy. Nhiều lắm có thể tìm được điểm đồ ăn mà thôi. Phúc nhiều hơn nghe được nửa câu đầu thời điểm rất là nhuộn trí, chính là mặt sau nghe được có thể tìm được ăn, nhất thời liền tới tinh thần. Đồ ăn hảo A, đã có thể lấp đầy bụng, còn có thể đi ra ngoài đổi bạc. Luôn mãi làm đại cắt xác định hạ, nàng vào núi khẳng định có thể tìm được đồ ăn, Phúc nhiều hơn liền nói gì cũng ngủ không được. Lập tức đem thần thức rời khỏi không gian Dón ra dón rén mà bỏ dậy, tròng lên áo ngoài, liền đi ra ngoài. Nàng muốn chạy nhanh đi tìm thực vật đi, nói không chừng còn kịp đuổi kịp cơm sáng đâu. Mà đương nàng đẩy ra đại môn thời điểm, phía sau truyền đến một câu hạ giọng hỏi chuyện. Nhiều hơn, này sáng tinh mơ, ngươi muốn làm gì đi? Phúc nhiều hơn bị hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là hắn tiểu ca phúc kháng tới, mặt sau còn đi theo còn buồn ngủ phúc sướng tới. Ai nha, là tam ca tiểu ca A, các ngươi sao cũng khởi sớm như vậy đâu. Nghe thấy ngươi đi lên, ta liền đem tam ca đánh thức, nhìn xem ngươi muốn làm gì, chúng ta hảo hỗ trợ. Phúc Khang đến trả lời. Phúc nhiều hơn vừa nghe, cảm động mà dối tinh rối mù. Này hai cái ca ca là thật sự không có thời khắc nào là không ở duy trì chính mình a Nết miệng cười vui vẻ, Phúc nhiều hơn để thấp thanh âm nói, ta muốn lên núi đi tìm thực vật. Cái gì? Hai ca ca sợ hãi. Phúc Khang tới nói, nhiều hơn, trên núi tuyết động thâm hậu, một bước khó đi, ngươi không thể đi. Chính là A, hiện tại là đại tuyết phong sơn thời tiết, trong thôn không có người lên núi. Người cũng không thể đi mạo hiểm như vậy. Phúc Xương tới cũng là không đồng ý. Phúc nhiều hơn cười hì hì nói, không có việc gì, ta chính là đi trước nhìn xem, nếu là hảo tẩu ta liền vào núi, không có lộ nói, ta xoay người liền đã trở lại. Khẳng định sẽ không có gì nguy hiểm. Phúc Khang tới vẫn như cũ không đồng ý, không được. Hiện tại trên núi không có đồ ăn, rất nhiều giã thú đều ở thôn phụ cận chuyển động. Nếu là vạn nhất kêu chúng ta gặp gỡ, đã có thể nguy hiểm. Phúc nhiều hơn dùng ra làm nũng chơi xấu bản lĩnh, một đốn du thuyết, cuối cùng mới rốt cuộc làm này 2 ca ca đồng ý, bất quá điều kiện là bọn họ cũng đi theo đi. Điểm này Phúc nhiều hơn nhưng thật ra không thèm để ý, rốt cuộc nàng chính mình đi cũng rất sợ hãi, có hai ca ca làm bạn nhi vừa lúc thêm can đảm nhi Vì thế ba người thẳng đến thôn ngoại núi lớn mà đi. Trưng 15 mau cũng chưa tìm được. Phúc nhiều hơn đối ánh sáng mặt trời thôn con đường cũng không quen thuộc. Cũng may có Phúc Dương tới đi theo. Tiểu tử này từ nhỏ liền bướng bỉnh, ở kinh thành khi đã chịu ức thúc nhiều, cho nên mới miễn cưỡng thú liễm. Từ khi tới rồi ánh sáng mặt trời thôn, hắn liền hoàn toàn vui vẻ. Mấy ngày này hắn không thiếu cùng trong thôn các thiếu niên cùng nhau chơi đùa, treo đeo lội suối nơi nơi điên. Cũng ít nhiều hắn như vậy, nếu không hiện tại Phúc nhiều hơn liền vào núi lộ đều tìm không thấy. Từ đường lao tiên sinh ra hướng bắc đi không bao xa liền ra thôn, ba người thẳng đến núi lớn mà đi. Nhìn không bao xa khoảng cách, Phúc nhiều hơn bọn họ lại đi rồi một hồi lâu. Bởi vì nơi này thông hướng núi lớn lộ mùa đông đều không có người đi, tích thật dày một tầng tuyết. Phúc nhiều hơn một chân giống đi xuống tuyết đều qua mắt cá chân, đi lên đặc biệt lao lực. Nếu không phải vì vào núi tầm bảo, nàng mới kiên quyết không tao này phần tội đâu. Chờ thật vất vả đi đến chân núi, nàng lại phát hiện, càng bị tội sự tình ở phía sau đâu. Bởi vì tuyết động thâm mà múi dày thiển, có rất nhiều tuyết tới dày, hiện tại có chút hóa. Làm cho dày rướt lục gộc, lại lạnh lại khó chịu. Phúc nhiều hơn nhăn lại mày, khẽ cắn môi, lại không tính toán từ bỏ. Hiện tại trong nhà tình huống gian nan, nàng lại khoác lắc gánh nổi lên trưởng ra chức trách, nhất định phải đem hết toàn lực mà thực hiện. Mà trước mắt nhất có trợ giúp thoát khỏi khốn cảnh, chính là vào núi. Đại cắt cái này tiểu thần côn nói sẽ tìm được ăn, hẳn là chính là có hy vọng. Cho nên nàng không thể bởi vì một chút khó khăn liền từ bỏ. Ở trong lòng không ngừng cho chính mình cố lên khuyến khích. Phúc nhiều hơn nắm chặt nắm tay, nhìn về phía trước đường nhỏ, hỏi Phúc Sương tới, Tam Ca, chỉ có con đường này có thể vào núi sau. Phúc Sương tới gật đầu, đúng vậy, đây là ánh sáng mặt trời thôn vào núi duy nhất con đường. Chính là ngươi xem này mặt trên tất cả đều là tuyết động căn bản là không có biện pháp đi à. Vừa mới từ đường ra đi đến chân núi, bọn họ mấy cái giày cũng đã to nước, này nếu là lại hướng trên núi đi, giày không được biến thành thủy giày gió lạnh lại một tuổi liền thành dày trượt băng. Phúc Khang tới cũng khuyên Phúc nhiều hơn, nhiều hơn a đường núi không dễ đi, ngươi vẫn là đường đi. Nói nữa, nay trên núi liền cái cây xanh diệp đều không có, như thế nào sẽ có đồ ăn đâu. Phúc nhiều hơn không để ý đến hai người bọn họ khuyên can, mọi nơi nhìn xung quanh. Chỉ thấy trên núi nơi nơi đều là cỏ hoang tạc thụ, chỉ có trước mắt con đường này tương đối chống trải bình thản, nhưng là mặt trên bao trùm thật dày tuyết trắng, không có bất luận cái gì giấu chân giấu vết. Nô, no, mấy ngày nay tuyết hạ đến quá lớn. Phúc nhiều hơn phiền não mà nắm tóc. Gần nhất nơi này liên tiếp hạ tuyết, vốn là không ai đi đường núi cơ hồ hoàn toàn bị tuyết bao trùng ở, đều mau cùng bên cạnh núi rừng giống nhau. Có nghĩ thầm muốn quay đầu trở về, chính là tưởng tượng về đến nhà trung tình trạng quân bách, nàng lại lắp đầu. Không được, liền tính là lộ khó đi, ta cũng muốn vào núi nhìn xem. Nói xong, liền đem tâm một hành nhất chân hướng trên đường núi đi đến. Nhìn Phúc nhiều hơn gian nan mà ở trên nền tuyết đi trước, Phúc Xương tới cùng Phúc Khang tới cho nhau nhìn thoáng qua. Bất đắc dĩ mà theo đi lên Ai, không thể tưởng được cái này Mảnh mai tiểu mội mội vẫn là cái quật tính tình Thôi, nếu nàng khăng khăng muốn đi Hai người bọn họ liền đi theo bái Vạn nhất mội mội mệt mỏi đi không đặng Hai người bọn họ hảo đem nàng bối trở về Phúc nhiều hơn nhìn thấy hai ca ca Tuy rằng không đồng ý chính mình hành vi Còn là vẫn như cụ nghĩa vô phản cố Mà đi theo, trong lòng ấm áp Có như vậy tiểu ca ca Thật là hảo hạnh phúc đâu Khoe miệng dạng ra điểm mỹ ý, ý cười Phúc Nhiều hơn cảm thấy bước chân đều nhẹ nhàng chút. Dọc theo đường nhỏ hướng trên núi đi rồi trong chốc lát, rừng cây dần dần mà rậm rạp lên, cây tùng cũng nhiều lên, bốn phía ánh sáng đều trở nên tối sầm chút. Phúc Nhiều hơn vừa đi một bên mọi nơi tìm kiếm, hy vọng có thể gặp được điểm kinh hỉ. Nàng không ngừng nói cho chính mình, đại cắt nói, này trong núi sẽ có đồ ăn, như vậy hẳn là chính là có hy vọng. Tuy rằng Táo giận kia chỉ chọc mau gà đem chính mình lửa tới rồi cái này lạc hậu cổ đại, chính là đối với nó bản lĩnh Phúc nhiều hơn vẫn là nguyện ý tin tưởng. Ngay hôm qua thời điểm, kia chỉ chọc mau gà mới vừa nói xong nàng sẽ có trụ địa phương, đường đồng đồng liền xuất hiện. Phúc nhiều hơn tưởng ra hỏa kia dù sao cũng là cùng quá thiên nhân, hẳn là cũng là có chút năng lực. Liên tính là làm không được phi thiên độn địa trước biết 500 năm sau biết 500 tái gì, chính là bấm đốt ngón tay cái chuyện nhỏ linh tinh, phòng chừng vẫn là có thể. Đây cũng là nàng dám đón khó mà lên mạo hiểm vào núi nguyên nhân. Nàng hy vọng chọc mau gà lần này nói cũng có thể ứng nghiệm. Nhưng mà, này đều vào núi có non nửa cái canh dở, trừ bỏ mệnh một thân hãng cộng thêm một chân nước ở ngoài, liền cái lông chim cũng chưa phát hiện, phúc nhiều hơn không khỏi có chút đục trí. Lén lút đem thần thức tham nhập không gian, phúc nhiều hơn hầm hừ chất vấn, chọc mau gà, ngươi không phải nói trong núi có thể tìm được đồ ăn sao, chính là ta đều tiến vào như vậy đã nửa ngày, sao cái gì cũng không gặp được đâu. Đại các nghe cái này tức giận thanh âm. Theo bản năng mà rụt hạ đầu gà, sau đó nhược nhược mà nói, người có phúc không cần hội, trong chốc lát người là có thể gặp được vận may. Nó sao liền quán thượng như vậy cái tân chủ nhân đâu, so với tiên phong đạo cốt sư phó tới, kém quá nhiều. Nói chuyện quá hung, đánh người tư thế càng hung. Đại cắt hơi sợ dùng tiểu cánh bưng kín đầu, âm thầm cầu nguyện kia vận khí tốt nhanh lên xuất hiện ở phúc nhiều hơn trước mặt. Tình năng lại đến tìm nó phiên thoái. Không nghĩ phúc nhiều hơn cũng không có bởi vậy liền buông tha nó. Ngựa khí khinh thường mà hừ đến, thiết, còn nói chính mình cùng quá tiên nhân sư phụ, kết quả đi học như vậy gà mở bản lĩnh, chắc không được thành không được tiên đâu. Đại cắt vừa định muốn phản bác, kết quả phúc nhiều hơn đệ nhị sóng độc miệng thế công ngay sau đó lại tới nữa. Tổng nghe người ta nói, một người đắc đạo gà chó lên trời, ngươi này chỉ chọc mau gà không có đi theo sư phụ thành tiên, liền đủ để thuyết minh vấn đề Nga. Ý tư chính là nó quá túi bắp, cho nên mới thành không được tiên. Nói xong lúc sau. Cũng mặc kệ đại cắt gác gác kháng nghị, Phúc nhiều hơn liền đem thần thức rút khỏi không gian, tiếp tục chuyên tâm mọi nơi tìm kiếm đồ ăn đi. Tuy rằng hung tận mà chèn ép đại cắt một phen, nhưng Phúc nhiều hơn vẫn là ôm kỳ vọng. Rốt cuộc hiện tại này tòa núi lớn chính là nàng cuối cùng cậy vào, nếu tìm không thấy đồ vật, nhà nàng nhật tử đã có thể thật sự không có xoay người cơ hội. Lúc này nàng không hề cực hạn với dọc theo đường nhỏ đi, mà là buôn nơi xa một tảng lớn cây tùng lâm đi qua, hy vọng có thể có điều phát hiện. Đại cắt bị nàng cấp tức giận đến quá sức, ở trong không gian nơi nơi loạn phánh phạch, trong miệng còn lầm bẩm Hừ, cái gì một người đắc đạo gà chó lên trời, kia đều là thế nhân nói bữa. Ta cùng đại lợi đúng là trước mắt bao người đi theo sư phụ cùng nhau phi thăng tới, chính là bay đến giữa không trùng, liền thất bại nha. Nó không khỏi nhớ lại năm đó chua xót xử. chương 16 trong tiểu thuyết đều là gạt người. Đại cắt bị phúc nhiều hơn nói cấp kích thích mà ác gác gác gọi bậy, trục quạt tiểu cánh ở trong không gian loạn nhảy Sau đó không khỏi mà liền nhớ lại đảm đương năm thăng tiên thất bại bi thảm lịch sử. Nhớ trước đây nó cùng tiểu bạch cẩu đại lợi cùng nhau đi theo sư phụ tu hành, đợi đến sư phụ công đức viên mãn hết sức, chúng nó liền nhờ ơn đi theo cùng nhau phi thăng. Lúc ấy có rất nhiều người chính mắt nhìn thấy nó cùng tiểu bạch cẩu theo sư phụ phiêu phiêu dâng lên, biến mất ở mọi người trong tầm mắt, nhưng đem bọn họ cấp hâm mộ hỏng rồi. Chính là không có người biết ta, phi thăng đến tầng mây phía trên khi, một cái tiếng sấm sung dưới. Nó cùng tiểu bạch cẩu liền trợn mắt mà đi xuống rớt. Nga nga, kỳ thật không chỉ là nó cùng tiểu bạch cẩu, sư phụ trên người sở hữu đồ vật đều rơi xuống, liền quần áo đều biến thành mảnh nhỏ, nơi nơi bay múa. Nó cuối cùng nhìn thấy sư phụ là bị một đoàn bạch quang bao vây lấy, sau đó liền biến mất không thấy. Phòng trưng là tiến vào tiên giới. Đi theo sư phụ hướng lên trên phi thời điểm có bao nhiêu hưng phấn, từ giữa không trung đi xuống rất thời điểm liền có bao nhiêu sợ hãi. Má ơi, Tiêu chính là trên không đụng trời dưới không chấm đất giữa không trung y. Đại cắt không khỏi mà run lập cập, giống như lại về tới cái loại này gần chết hoàn cảnh, sợ không muốn không muốn. Cũng may sau lại sư phụ không gian pháp bảo đi theo cùng nhau rơi xuống, tiếp được giữa không chung nó, sau đó bị thời không hác động cuốn đi 21 thế kỷ hoa hạ. Không biết qua nhiều ít thời gian, đại cắt lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, nó đã cùng không gian mạc danh ký sinh ở phúc tinh nhi trong thân thể, mà nó trở thành không gian quản lý giả. Nó còn chưa tới cập may mắn, liền phát hiện phúc tinh nhi bởi vì hồn phách không được đầy đủ, thân thể suy nhược bất ham, mắt nhìn liền phải xong đời. Đại cắt vội vàng dùng ra cả người thủ đoạn, lúc này mới tìm được nàng còn lại hồn phách nơi, sau đó khó khăn lắm ở nàng thân thể tử vong hết sức, lợi dụng không gian mang theo linh hồn của nàng xuyên qua mà đến, khiến cho phúc nhiều hơn hồn phách đầy đủ hết, khôi phục bình thường thần chí. Hiện tại phúc khí không gian cùng phúc nhiều hơn là nhất thể, chỉ cần nàng hảo hảo, không gian là có thể tiếp tục tồn tại mà nó cũng liền có chỗ dung thân. Nghĩ đến đây, đại cắt nhịn không được vì chính mình vốc một phen đồng tình nước mắt. Má ơi, thời buổi này đương cái gà cũng quá không dễ dàng, luôn là mệnh huyền một đường, cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà túi đầu xem một cái chính mình trên người ít ỏi không có mấy lông gà, đại cắt tiểu kê trong mắt lại chứa đầy thủy quang. Ô, ô gì thời điểm mới có thể khôi phục nguyên bản soái khí bộ ráng A? Nay phó xấu bộ ráng nếu là làm tiểu bạch cầu gặp được, khẳng định sẽ chê cười chết Đại cắt nâng lên đầu gà nhìn mắt xám xịt không trùng, nhiều hơn à, ngươi nhưng trường điểm tâm đi, nhanh lên làm không gian thăng cấp a Nó tin tưởng vững chắc, chỉ cần không gian thăng cấp, hết thể đều sẽ hảo lên. Mà lúc này Phúc nhiều hơn cũng là vô cùng hy vọng không gian nhanh lên thăng cấp, bởi vì mùa đông núi rừng thật sự là quá nghèo. Phúc nhiều hơn một chân thâm một chân thiện mà ở cỏ hoang tạp thụ gian cố sức đi tới, cuối cùng là đi tới lúc trước xem trọng kia phiến cây tùng lâm. Kết quả mọi nơi tìm kiếm nửa ngày, chỉ nhặt được 3 cái cây tùng tháp Vẫn là cơ bản không? Mà chứng tích, trong tiểu thuyết quả nhiên đều là gặp người. Phúc nhiều hơn tưởng tượng đến trước kia xem những cái đó tiểu thuyết, liền nhịn không được mắng to kẻ nửa đảo. Nàng lúc ấy có bao nhiêu hâm mộ, hiện tại liền có bao nhiêu muốn mắng người. Ở 21 thế kỷ thời điểm bởi vì từ nhỏ bệnh tật ống yếu, cho nên nàng trên cơ bản không gì cơ hội phát triển còn lại hứng thu yêu thích, chỉ có thể làm một ít không ngủng sức lực an toàn hoạt động. Mà đọc sách chính là nàng lớn nhất yêu thích, cũng là nhất thường làm sự tình. Phúc Nhiều hơn ở đọc nhiều sách vở thời điểm, tự nhiên không có đánh rơi hạ tiểu thuyết internet, trong đó thích nhất chính là những cái đó xuyên qua làm ruộng tiểu thuyết. Những cái đó trong tiểu thuyết nữ chủ xuyên qua lúc sau hoặc là chính là có vô địch hảo mệnh, hoặc là chính là có siêu cấp bàn tay vàng, bất luận cỡ nào khổ sở nhật tử đều có thể hôn đến hô mưa gọi gió. Mỗi khi nàng bệnh thở dốc đều lao lực thời điểm, Phúc Nhiều hơn liền nhịn không được trộm ảo tưởng. Nếu có thể xuyên qua đến một chỗ non xanh nước biếc địa phương, gặp được một cái sủng thê như mạng nam nhân, Bồi nàng cùng nhau làm giàu, quá thượng giàu có mỹ mãn điển viên sinh hoạt, thật là tốt biết bao a Không thể tưởng được à không thể tưởng được, nàng cuối cùng sắc thật hảo mệnh mà xuyên qua, nhưng là chứ bỏ mở đầu giống nhau, mặt khác toàn dối loạn bộ. Hiện tại không ruộng không đất không phòng ở không ăn, càng là liền cái đi tới phương hướng đều nhìn không tới, phúc nhiều hơn cảm thấy vẻ vải cực kỳ. Càng nghĩ càng buồn bực, phúc nhiều hơn hầm hừ mà một chân đá vào phụ cận một viên cây tùng thượng. Xôn xao Trên cây tuyết động bị chấn hạ xuống Phúc nhiều hơn nháy mắt thành một cái đại tuyên người. Phúc nhiều hơn nước mắt nháy mắt liền xuống dưới, ô ô, liền cây phá cây tùng đều khi dễ ta. Giờ khắc này, nàng trong lòng tích lũy một ngày nhiều bị khuất, sợ hai còn có không cam lòng toàn bộ mà bạo phát ra tới, ngồi sổm trên mặt đất bụng mà toa hoa khóc lớn lên. Phúc Khang tới cùng Phúc Sương tới nguyên bản cũng ở phụ cận nỗ lực mà tìm, đột nhiên gian nghe thấy được Phúc nhiều hơn tiếng khóc, sợ tới mức vội vàng vọt lại đây. Nhiều hơn, làm sao vậy? Nhiều hơn, là bị thương sao Đợi đến hai người đi đến phủ cận, nhìn thấy cả người là tuyết phúc nhiều hơn khi, càng là sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải bay. Hai người luống cuống tay chân mà giúp phúc nhiều hơn vô rất trên đầu trên người tuyết, sau đó đồng thời ngồi sổm nàng trước mặt, tiểu tâm mà dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Phúc nhiều hơn nâng lên mắt tới, vừa lúc đối thượng hai hai ý nghĩa thiết con người, tức khắc trong lòng ấm áp. Vừa mới đã khóc này một hồi, nàng trong lòng cũng thông khói nhiều, lúc này tái kiến hai vị ca ca khẩn trương lo lắng bộ dáng Làm nàng lại lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Cái gì đều không có lại như thế nào, nghèo khổ thì thế nào, chỉ cần có người nhà tại bên người, chỉ cần không buông tay nỗ lực, hết thể đều sẽ hào lên. Nàng con muốn mang theo cả nhà đương thổ hào đâu, con muốn cùng hai đời người nhà chia sẻ phúc khí đâu. Cho nên, hết thể khó khăn đều là hổ giấy. Nàng nhất định sẽ đánh bại chúng nó. Phúc nhiều hơn nâng lên tay háo dùng sức lao hai lần trên mặt nước mắt, chiều hai cái tiểu ca ca cười một cái. Không có việc gì. Chính là bị cây tùng thượng rơi xuống tuyết tạp, trong lòng không cao hứng. Hiện tại hảo, chúng ta tiếp tục tìm ăn đi. Phúc Khang tới cùng Phúc Sương tới hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là không hiểu ra sao. Nhiều hơn không phải là còn không có hảo nhanh nhẹn đi. Này nói như thế nào khóc liền khóc, nói giỡn liền cười đâu. Không được, vẫn là chạy nhanh mang nàng về nhà đi. Hai huynh đệ trao đổi một ánh mắt, ngầm hiểu, chăm miệng một lời mà đối phúc nhiều hơn nói, nhiều hơn, chúng ta về nhà đi. Phúc nhiều hơn quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, dị thường kiên định mà nói, không. Hôm nay nếu là tìm không thấy đồ ăn, ta kiên quyết không trở về nhà. Nàng cũng không tin, lớn như vậy cái sơn, liền điểm đồ ăn đều tìm không thấy. Nói xong, nàng quật cường mà tiếp tục chiều rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Hai huynh đệ bất đắc dĩ cực kỳ, lại không dám cùng nàng ngạnh ninh, đành phải thở dài, nhận mệnh mà đổi kịp. Liên ở hai người bọn họ mới vừa bán ra không vài bước thời điểm. Phía trước, phúc nhiều hơn đột nhiên phát ra một tiếng thét trói thai a chương 17 vận khí rốt cuộc khai quải làm sao vậy làm sao vậy hai huynh đệ nghe thấy phúc nhiều hơn thét trói thai biên hướng nàng bên kia chạy biên liên thanh hỏi. Phúc nhiều hơn lớn dọng ngay sau đó chuyển đến aa các người mau tới a nghe nàng như vậy gào hai huynh đệ càng là nhanh hơn bước chân ra sức mà ở trên nền tuyết chạy vội rốt cuộc đi tới phúc nhiều hơn trước mặt nhiều hơn người rốt cuộc làm sao vậy Nhiều hơn, ngươi không có việc gì đi. Hai huynh đệ cơ hội là đồng thời hỏi ra khẩu, lại tất cả đều nhìn từ trên xuống dưới phúc nhiều hơn, sợ nàng nơi nào bị thương. Hoàn toàn không có chú ý tới nàng hương phấn biểu tình. Phúc nhiều hơn chính hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chầm chầm cách đó không xa một cây lại thụ, chuẩn xác mà nói, là dưới tảng cây tuyết địa Nhìn thấy hai ca ca khẩn trương hề hề mà vây quanh chính mình chuyển, phúc nhiều hơn bật cười mà một người đẩy một chút, ai nha, đừng nhìn, ta hảo hảo, gì sự cũng không có. Các người mau xem nơi đó. Nghe được nàng nói không có việc gì, hai huynh đệ mới xem như yên lòng, sau đó theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Gì, đó là thứ gì? Phúc Khang tới nghi hoặc hỏi, sau đó theo bản năng mà chắn Phúc nhiều hơn trước người, sợ kia đổ vật sông tới thương đến nàng. Phúc Sương tới còn lại là híp mắt xem xét một lát, sau đó không xác định mà nói, xem kêu lông chim bộ dáng hình như là một con gà rừng. Phúc nhiều hơn bị Phúc Khang tới chặn tâm mắt, vừa tức giận vừa buồn cười. Hướng bên cạnh đi rồi hai bước, sau đó cười tủm tìm mà nói, ta cảm thấy tam ca nói rất đúng, này hẳn là cái gà rừng. Hơn nữa giống như còn là cái không thể động. Nếu không nàng lớn tiếng như vậy nói nhau nhau, đã sớm đem nó dọa chạy. Vừa mới nàng nhất thời cao hứng, mới có thể kinh thanh thét trói thai, chờ đến phát ra âm thanh lúc sau mới hối hận. Này nếu là đem gà rừng cấp dọa chạy, nàng thượng chỗ nào bắt được à? Không thể tưởng được kia chỉ gà rừng thế nhưng nghe tiếng chưa động, cho nên nàng liền suy đoán kia hẳn là cái đông cứng Đông cứng hào A, cho dù chết cũng không cái gọi là, tốt xấu là thịt đâu. Lúc này nhưng không rảnh lo bắt bẻ chết sống, có miếng ăn liền không tồi. Phúc nhiều hơn phi thường nghĩ thoáng, một lòng muốn đi đem gà rừng bắt được tay, chính là rồi lại sợ kia gà rừng phụ cận có gì mánh thú, cho nên không dám tùy tiện đi tới. Ba người đứng ở tại chỗ quan sát nửa ngày, xác định không có gì dã thu xuất hiện, lúc này mới thật cẩn thận về phía gà rừng tới gần. Mà phúc xương tới cùng phúc khang tới tự nhiên là đem phúc nhiều hơn hộ ở phía sau. Phúc nhiều hơn nhìn hai cái tiểu ca ca hành động, trong lòng ấm dối tinh rối mù. Hai người bọn họ một cái so nàng lớn hơn 2 tuổi, một cái khác cùng nàng cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, chính là lại tất cả đều đem nàng coi như dễ toái bút bê sứ giống nhau cẩn thận che chở, quá làm người cảm động nha. Cái này làm cho Phúc nhiều hơn lại lần nữa ở trong lòng mừng thầm, có ca ca thật tốt. Chờ đến ly đến gà rừng gần, ba người cũng hoàn toàn thấy rõ ràng, này thật là một con đông cứng gà rừng, lại còn có không có hoàn toàn chết ấu gà rừng trong mắt còn ở chuyển động. Nhìn thấy có người tới, gà rừng ra sức mà phịch vài cái, bất quá chung quy là chống đỡ không được, suy sụp mà ngã xuống tuyết địa thượng, chỉ còn lại có trong mắt kinh hoàng mà loạn chuyển. Ha ha, xem ra nó là tìm không thấy ăn đói hôn mê, hơn nữa thời tiết lánh, cho nên đông cứng. Chúng ta lúc này xem như nhặt được đại tiện nghi lâu. Phúc nhiều hơn nhạc ở trên nền tuyết nhảy vài hạng, tiến lên chảo một cái đã bắt được kia chỉ đáng thương gà rừng. Mới vừa vừa lên tay, Phúc nhiều hơn liền biết ra hỏa này vì sao sẽ không sức lực chạy trốn. Nó trên người cơ hồ sờ không tới thịt, tất cả đều là xương cốt, khẳng định là vẫn luôn chịu đói. Ai nha, này cũng quá gầy, phòng trừng về nhà cũng là có thể hầm canh uống lên. Phúc nhiều hơn vừa nói xong, Phúc xương tới liền cười, tốt xấu là thức ăn mặn, có canh uống cũng không tồi. Phúc khang tới cũng nhạc, nhiều hơn, ngươi thật đúng là cái có phúc khí, liền đông cứng gà rừng đều có thể gặp ỡ. Này nếu là nhiều nhặt mấy chỉ không chỉ có có thể hầm canh uống, còn có thể lấy chợ thượng đổi tiền đâu. Gà rừng lại gầy cũng là thịt ta, trước mắt đúng là cuối năm phía dưới, bắt được chợ thượng tiện nghi điểm bán, khẳng định sẽ có người mua. Phúc nhiều hơn trong mắt xoay chuyển, cảm thấy đây là cái phát tài ý kiến hay, vì thế đem gà rừng hướng tam ca trong tay một tắc, tay nhỏ vung lên, đi, chúng ta tiếp tục nhặt gà rừng đi. Phúc xương tới cùng Phúc Khang đảm đương tức đều cười to ra tiếng, chấn chạc cây thượng tuyết động đều rào rạt mà rơi xuống. ha ha nhiều hơn Nói ngươi béo ngươi còn xuyên thượng, này gà rừng nào có như vậy hảo nhạc ta. Phúc Xương tới quơ quơ trên tay gà rừng cười nói. Chính là, có thể nhặt được một con đều là vận khí tốt, ngươi thật đúng là cho rằng khắp nơi đều có đông cứng gà rừng Azi. Phúc Khang tới chính phủ hòa đâu, đột nhiên ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu, nhiều hơn thật sự lại gặp được gà rừng. Chỉ thấy Phúc nhiều hơn ở khoảng cách bọn họ không đến 100 bước địa phương, lại không lưng nhặt lên một con gà rừng. lúc này Phúc ra hai anh em toàn tròn váng, quả thực không thể tin được bọn họ đôi mắt. Trên núi gà rừng có nhiều như vậy. Lại còn có như vậy xảo tất cả đều đông cứng làm cho bọn họ gặp. Phúc nhiều hơn mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào đâu, nàng hiện tại tưởng chính là, hoa ha ha, rốt cuộc vận khí đổi thay Nga. Nàng liên nói sao, ông trời không đói chết hạt ra tước, tổng không thể làm nàng một xuyên qua tới liền nghèo chết đi. Tuy rằng này khai quải hảo vận khí tới hơi chút chấm điểm, bất quá không quan hệ, nàng tha thư ông trời. Hảo cơm không sợ văn sao. Còn cô cò à, đại cắt kia chỉ chọc mau gà nói thoạt nhìn còn rất đáng tin cậy, về sau có thể suy xét đối nó hảo một chút. Đại cắt nếu là biết Phúc nhiều hơn lúc này thiện tâm, phỏng trừng đến nhạc mãn viện tử bay loạn. Phúc nhiều hơn cao hưng phấn chấn mà đem gà rừng sách ở trong tay, hướng tới Phúc Khang tới nói đến, tiểu ca, ngươi lại đây cầm, ta tiếp tục đi tìm. Phúc Khang tới lúc này không dám lại chê cười nàng nằm mơ, nhảy nhót mà chạy tới tiếp nhận gà rừng, được rồi nhiều hơn ngươi tìm nhiều ít gà rừng ta đều có thể lấy lại đây. Phúc Xương tới cũng hưng phấn mà thúc dục nhiều hơn, ngươi mau đi tìm, tam ca có rất nhiều sức lực, ngươi an tâm thoải mái tìm gà rừng đi thôi. Ngoạn ý nhi này càng nhiều càng tốt ta, chỉ cần bọn họ tiểu mội mội có thể tìm được, hai người bọn họ khẳng định nghĩ cách đều lộng về nhà đi. Phúc nhiều hơn cười ha hả mà đồng ý, sau đó một đường hướng rừng cây chỗ sâu trong siêu tầm mà đi. Lúc này lại tìm gà rừng liền dễ dàng nhiều. Bởi vì tuyết địa thượng để lại không ít gà rừng dấu chân Vì thế phúc nhiều hơn liền dọc theo dấu chân tìm kiếm lên con đừng nói, hiện tại nàng vận khí thật khai quải Một phen lăn lộn xuống dưới, thế nhưng lại gặp 3 con gà rừng Phòng trưng là này một thời gian liên tiếp hạ đại tuyết Ở tại cây tùng lâm phụ cận gà rừng nhóm tìm không thấy ăn Cho nên đều đói hôn đầu Hôm nay thời tiết trong, chúng nó tập thể ra tới tìm ăn Không nghĩ thể lực chống đỡ hết nổi Liền tất cả đều nằm sắp xuống Bị phúc nhiều hơn đại tiếng nhạt Phúc nhiều hơn nhạc hỏng rồi, cũng không rảnh lo dày rớt rầm rề, cũng không để bụng tuyết lộ khó đi, mãn cánh rừng chuyển động, thề muốn đem nơi này gà rừng tất cả đều bao viên. Nhưng nàng chỉ lo mọi nơi nhìn, một cái không chú ý, dưới chân bị cái gì vướng một chút, thình thịch một chút quăng ngã cái ngã sớp, ăn một miệng tuyết. Phi phi, Phúc nhiều hơn một bên phun ra trong miệng tuyết, một bên hướng lên bỏ Đột nhiên, khoe mắt dư quang thoáng nhìn cái gì, sợ tới mức nàng A nha một tiếng kêu to lên. a người chết. Trưng 18 nhặt cái người chết Phúc nhiều hơn chính nhặt gà rừng nhặt cao hướng đâu Không nghĩ lại đột nhiên bị vướng cái đại băng kỷ Sau đó vừa quay đầu lại phát hiện cái người chết Sợ tới mức nàng thanh âm đều biến điệu Đi theo nàng phía sau Phúc Khang tới cùng Phúc Sương tới gặp đến nàng té ngã khi liền hoàng sợ Chờ đến nghe rõ nàng kêu đổ vật lúc sau Càng là sợ tới mức đem trong tay gà rừng đều ném Vội vội vàng vàng mà chạy tới Nhiều hơn Nhiều hơn Hai người cuốn quýt lại đây đỡ nàng chậm hảo Sau đó theo nàng tầm mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái người chết chính giữa ở một cây đại thụ hạ, quần tròn thành một đoàn, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đều kết một tầng mỏng xương. Hắn trước mặt đảo một cây tương đối thô tráng gậy gỗ, chính là vướng ngã phúc nhiều hơn thủ phạm. Phòng trưng này gậy gỗ là hắn trống đi đường dùng, chẳng qua hắn không biết như thế nào chết ở dưới tầng cây, mà kia gậy gộc liền ném ở hắn phía trước cách đó không xa. Hai huynh đệ nhất thời liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tuy là bọn họ là gan lại đại cũng rốt cuộc chỉ là cái trai trai tiểu tử, cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy người chết, đương nhiên sẽ nhút nhát. Nhiều, nhiều hơn, chúng ta nhanh lên đi thôi. Phúc Sương tới môi run run nói đến. Phúc Khang tới còn lại là càng vì trực tiếp, không nói hai lời lôi kéo Phúc nhiều hơn ống tay háo liền phải trở về đi. Từ từ, Phúc nhiều hơn đột nhiên nói đến, nói không chừng hắn còn chưa có chết. Kỳ thật nàng đánh đáy lòng cho rằng, trước mắt người này khẳng định đã chết vàng không như thế nào sẽ ở băng thiên tuyết điệu thời điểm ngồi ở đại thụ phía dưới kết xương chơi đâu. Chính là không chịu nổi trong không gian có chỉ chọc mau gà không ngừng ồn áo A. Nhiều hơn, ta cảm ứng được, ngươi lúc này hẳn là có một cái thiên đại phúc báo cơ duyên. Ngươi nhất định phải bắt lấy A, như vậy không gian là có thể thăng cấp. Đại cắt ở trong không gian cấp loạn phanh phạch, đáng tiếc nhìn không tới bên ngoài tình huống, cũng liền vô pháp chuẩn xác biết được cái này cơ duyên rốt cuộc là cái gì. Cho nên nó chỉ có thể không ngừng lặp lại lời này Làm Phúc nhiều hơn nhất định phải cẩn thận tìm kiếm. Phúc nhiều hơn nghe trong không gian truyền đến xuyên nao ma âm, lại mọi nơi nhìn nhìn, xác định trừ bỏ trước mắt cái này người chết ở ngoài, lại vô mặt khác đổ vật như là cơ duyên. Cho nên, nàng cũng cũng chỉ có thể gửi hy vọng với người này còn chưa có chết, vì thế muốn tiến lên xem xét một chút. Đột nhiên nghe thấy Phúc nhiều hơn nói, Phúc Khang tới lôi kéo tay nàng không khỏi căng thẳng, lắp bắp mà nói, à, cái kia à, nhiều hơn, ta xem người nọ hẳn là đã chết. Chúng ta vẫn là đường đến gần rồi, đen đuổi. Phúc xương tới cũng liên tục gật đầu, đúng rồi, này rừng núi hoang vắng, không hiểu ra sao xuất hiện cái người chết, ngấm lại đều khiếp đến hoảng, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Nói xong, hắn cũng lại đây tún phúc nhiều hơn, muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Phúc nhiều hơn kỳ thật cũng trong lòng thẳng đánh đột nhi, nhưng là nghe chọc mau gà còn ở trong không gian quỷ giống quỷ tê nàng quyết định vẫn là tìm tòi đến tuột cùng. Vạn nhất người này còn chưa chết đấu, nàng nếu là như vậy rời đi. Chẳng phải là tương đương với thấy chết mà không cứu sao Như vậy tưởng tượng Nàng dũng khí liền đủ chút Vì thế tránh thoát hai ca ca Tam ca tiểu ca Các ngươi đừng ngăn đón ta Ta muốn nhìn hắn rốt cuộc còn sống không Phúc xương tới gặp phúc nhiều hơn quyết tâm muốn đi xem xét Vì thế đem nhà một cắn tâm một hành Hành Ta đi xem Ngươi đứng ở chỗ này đừng núc ních Mặc kệ người nọ sống hay chết Phúc xương tới đều không chuẩn bị làm bảo bối mội mội lo lắng hái hùng Vì thế căng ra đầu đi qua Phúc nhiều hơn cùng Phúc Khang tới đứng ở một bên khẩn trương mà nhìn, đường Phúc Xương tới run rảy bắt tay rồi đến người nọ cái mũi phía dưới khi, hai người bọn họ hô hấp đều ngừng lại rồi, như là sợ ảnh hưởng đến tăng ca phán đoán dường như. Phúc Xương tới ở vươn tay ra thời điểm, tâm đều là dẫn theo, vừa mới tới gần cái kia người chết chóc mũi liền phải trở về triệt. Bởi vì ở hắn xem ra, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn cũng không dám thật sự gần sát. Chính là, một đạo mỏng manh nhiệt khí tập thượng hắn đầu ngón tay. Làm hắn không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, Di, giống như còn có khí. Vừa nghe hắn nói như vậy, Phúc nhiều hơn cũng vội vàng nhảy qua đi, Ngồi sổm người nọ trước mặt, cẩn thận quan sát. Ở nhìn thấy hắn ngực có rất nhỏ phập phồng lúc sau, Nàng một hơi cuối cùng là thở ra tới. Hô, ai nha, hắn thật là sống. Phúc khang tới cũng thỏ qua tới, Đem người nọ cổ áo hơi chút kéo ra một chút, Nhìn đến trên cổ có mỏng manh nhảy lên dấu hiệu. Ân, thật là sống. Nhiều hơn người là hắn ân nhân cứu mạng. Chờ hắn sống lại lúc sau làm hắn hảo hảo báo đáp ngươi. Phúc nhiều hơn thiếu chút nữa cởi ra tiếng tới, cái này tiểu ca quá đâu, người còn không có cứu sống đâu, liền nghĩ làm nhân ra báo đáp. Được rồi tiểu ca, chúng ta đừng ở chỗ này trì hoãn, chạy nhanh đem người lộng xuống núi đi. Bằng không lại đông lạnh đi xuống, hắn đã có thể thật muốn đã chết. Vì thế Phúc nhiều hơn sách theo dùng cỏ dại bó thành một chuỗi gà rừng, Phúc Sương tới cùng Phúc Khang tới thay phiên con cái kia hôn mê bất tỉnh người, vội vã mà hướng dưới chân núi lưỡi. Lúc này cứu người nhất quan trọng, nhặt gà rừng gì đó, liền không rảnh lo. Phúc nhiều hơn đi theo hai ca, ca phía sau, thường thường nhìn nhìn trên tay gà rừng, thầm nghĩ trong lòng, ơn, xem ra này phúc khí không gian vẫn là có điểm dùng, có thể mang đến vận khí tốt. Cũng không biết về sau có phải hay không cũng có thể tốt như vậy dùng. Nghĩ đến đây, nàng liền đem thần thức tham nhập không gian, đại các, ta hỏi người hà, phúc khí không gian có thể vẫn luôn mang cho ta vận khí tốt sao? Đại cắt đang ở trong viện nôn nóng mà xoay vòng vòng đầu, vừa nghe thấy Phúc nhiều hơn hỏi chuyện, ngay cả vội hỏi, tìm được cơ duyên không? Ta như thế nào không cảm thấy không gian có phản ứng A? Phúc nhiều hơn yên lặng mà mắt trợn trắng, dù sao ta là cứu cá nhân, nhưng là có thể hay không sống còn không biết. Đến nỗi có phải hay không ngươi nói cái kia cơ duyên, ta liền càng không biết. Đại cắt vừa nghe cứu người, nhất thời liền kích động mà trận tròn bệnh một cơm. Cứu người! Cứu người hảo A, bất luận cuối cùng hay không cứu sống. Đây đều là cực đại việc thiện A, khẳng định có thể thu hoạch không ít phúc khí giá trị. Lúc này ta liền có hy vọng. Phúc nhiều hơn hồ nghi hỏi, người có hy vọng. Ý gì? Đại cắt vội vàng pha trò che dấu nói, ha ha, không gì, chính là ta cũng hy vọng không gian có thể nhanh lên thăng cấp, như vậy đối với người tương đối hảo. Phúc nhiều hơn hơi cho mày, cảm thấy nó khẳng định có sự tình gạt chính mình, bất quá thấy nó không nói, cũng liền không có hỏi nhiều. Dù sao ra hỏa này ở trong không gian cũng ra không được, phòng trừng cũng phiên không ra cái gì sóng gió tới. Đại các không nghe thấy phúc nhiều hơn truy vấn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quyết định về sau nói chuyện nhất định phải tiểu tâm chút. Đại các, ngươi còn không có trả lời ta vừa mới vấn đề đâu. Phúc nhiều hơn thúc dục đến. Đại các suy nghĩ một chút, nga nga, ngươi là nói vận khí sự tình a, ta tưởng một chút ha. chương 19 phúc ra tân ra quy. Đại các đang nghe thấy phúc nhiều hơn vấn đề sau cực kỳ nghiêm túc mà suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới cho ra đáp án. Ơn, cái này a ta không biết. Phúc nhiều hơn thiếu chút nữa tức chết. Ngươi mẹ nó mà không biết, còn dùng tưởng lâu như vậy a chó bao gà, ngươi có phải hay không không nghĩ hảo. Phúc nhiều hơn nghiến răng, thật muốn bọt vào không gian béo tấu nó một đốn. Đại cắt bị dọa đến một run run, vội vàng bịa giải Ai nha, ngươi đừng nóng giận sao, ta là thật sự không biết phúc khí không gian có thể hay không cho ngươi mang đến vận khí tốt. Bởi vì trước kia sư phụ không có nói qua nó có phương diện này pháp lực nha. Phúc nhiều hơn nụ trí, nàng cùng chỉ gà so cái gì kính á phúc khí không gian vốn di chính là bằng bạch được đến bảo bối, nếu có thể nhiều phát huy công dụng đương nhiên hảo, liền tính là không gì tắc dụng, cùng lắm thì nàng coi như dưỡng chỉ sủng vật hảo. Đến nỗi nói về sau còn có thể hay không có giống nhặt gà rừng chuyện tốt như vậy, vậy càng là thuận theo tự nhiên hảo. Đến chi ta hạnh, không được cũng không cái gọi là... Rốt cuộc sinh hoạt vẫn là muốn rửa vào chính mình đi dốc sức làm, tổng trông cậy vào ông trời bố thí, cũng không ý gì. Chỉ cần ở chính mình lâm vào cực độ khốn cảnh thời điểm, ông trời có thể kéo nàng một phen, nàng liền cảm ơn trời đất. Ân, nàng thực dễ dàng thỏa mãn, một chút đều không lòng tham. Như vậy tưởng tượng, phúc nhiều hơn khí liền thuận, đối đái đại cắt thái độ cũng thay đổi. Hảo đi, ta liền bất hòa ngươi so đo, về sau ngươi nếu là nhớ tới cái gì hoặc là bấm đốt ngón tay ra cái gì tới, lại nói cho ta hảo. Đại cắt tức khắc cảm thấy thụ sủng ngựa kinh. chơi ạ, nhiều hơn thế nhưng không có giống nó ra, quá thần kỳ. Chọc mau gà kinh hỉ mà ở trong không gian lại phành phách hai. Phúc nhiều hơn cảm thấy nó kia ngốc dạng quá cay đôi mắt, vì thế dứt khoát đem thần thức rời khỏi không gian, chuyên tâm lên đường. Lúc này, nàng cảm thấy dưới chân dày quả thực quá khó tiếp thu rồi. Lại ướt lại lánh, đông lạnh đến chân đều mục. Ma chứng tích, chờ kiếm lời, nhất định lộng xong thoải mái dày xuyên. Phúc nhiều hơn một bên nào tưởng về sau có tiền nên như thế nào hưởng thụ Một bên không quên mọi nơi đánh giá Hy vọng có thể tái ngộ thấy đông cứng gà rừng linh tinh Liên tính là không có gà rừng Cái gì giã điểu thỏ hoang linh tinh cũng đúng a Chính là nàng vận khí tốt đến lúc này phòng trừng là dùng hết Một đường đi xuống tới không còn có cái gì thu hoạch Cứ như vậy, bọn họ ba người từ trên núi mang về tới năm con gà rừng Hơn nữa một cái hôn mê bất tỉnh sinh tử chưa biết người xa lạ Mới vừa đi đến chân núi Phúc nhiều hơn liền nhìn đến phía trước có 3 người chính vội vã mà hướng bên này đi tới, nàng liền buồn bực. Không phải nói mùa đông không có người vào núi sao, này không phải có người tới sao. Chính là lại nhìn kỹ, nàng lập tức liền trột dạng. Bởi vì kêu 3 cái không phải người khác, đúng là nàng phụ thân cùng đại ca nhị ca. Phúc nhiều hơn lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới, nàng hình như là gặp rắc dối. Nàng mang theo hai ca ca ngày mới lượng liền từ trong nhà chạy ra, khi đó cũng liền đại khái 6 giờ nhiều trung bộ giáng mà hiện tại Thái Dương đều thăng láo cao, phỏng trừng đến có 8 9 giờ chung. Ba cái hài tử mất tích sáng sớm thượng, người trong nhà không nóng nảy mới là lạ. Quả nhiên, nhìn thấy ba người từ sơn thượng hạ tới, đi vào phụ cận Phúc Thủy Thái Dương trưởng liền báo nổi. Phúc Sương tới, Phúc Khanh tới. Hai người các ngươi có phải hay không thiếu tấu a? Dám mang theo muội mọi hướng trong núi chạy, này nếu là nàng có điểm gì sơ suất, ta lột các ngươi ra. Phúc nhiều hơn sợ tới mức co rụt lại cổ. Nhìn không ra tới a. Cũng bột dường như lão cha nổi giận lên thế nhưng sẽ như vậy do người. Bất quá nàng cũng không thể làm các ca ca thế nàng gánh tội thay, vì thế cười mỉa tiến đến lao cha trước mặt, ngoan ngoãn nhận sai. Cha, ngài đừng trách các ca ca, đều là ta một hai phải lên núi, bọn họ sợ ta ra nguy hiểm, lúc này mới bồi ta đi. Phúc Thủy Thái vừa thấy đến đâu hiếm tiểu nữ nhi, nhất thời liền thay một trường ôn hòa gương mặt. Ngoan nhiều hơn, ngươi không cần thế bọn họ nói tốt. Đều là này hai tiểu tử thúi không tốt, nhìn ngươi đông lạnh đến mau cùng cha về nhà. Ngươi nương đều phải vội muốn chết. Nói xong lúc sau, hướng tới Phúc Sương tới cùng Phúc Khang tới hung hăng mà trừng mắt nhìn qua đi, hai người các ngươi đem ra căng thẳng, xem ta quay đầu lại như thế nào thu thập các ngươi. Hai người nhìn nhau cười khổ. Nhà người khác đều là trọng nam khí nữ, như thế nào nhà bọn họ khuê nữ là cái bảo, nhi tử chính là thảo đâu. Tuy rằng bọn họ cũng không để ý giúp mọi muội bối nổi, chính là phụ thân khác biệt đãi ngộ cũng quá rõ ràng đi. Mà càng làm bọn hắn vô ngữ chính là Thân sinh phụ thân đối bọn họ nhẫn tâm cũng liền thôi, này hai cái huynh trưởng như thế nào cũng như thế không nói tình lý a. Hai người các ngươi tiểu tử thối, dám mang theo nhiều hơn đi mạo hiểm, thật là thiếu giáo hấn. Vệ nhà sau sao chép ra quy 100 lần. Đại ca nói rất đúng, hai người các ngươi lúc này làm thật sự là thật quá đáng, hẳn là sao chép ra quy 200 biến. Phúc xương tới đều phải khóc, các ngươi còn giảng không nói lý. Phúc Khang tới còn lại là nghi hoặc hỏi, chính là nhà chúng ta không có ra quy a? Phúc Vật Lai, thân là người đọc sách, hắn trong lúc nhất thời không thể tưởng được cái gì hữu hiệu trừng phạt phương thức, động thủ giáo huấn linh tinh hắn cũng sẽ không, cho nên vừa mới nhất thời tức giận, liền nghĩ ra được cái chép ra quy trừng phạt. Hiện tại Kinh Phúc Khang tới vừa nhắc nhở, hắn mới nhớ tới, nhà bọn họ cho tới nay xác thật không có định quá cái gì ra quy. Lão nhị Phúc An tới trong mắt xoay chuyển, dị thường kiên định mà nói, ai nói nhà ta không có ra quy. Về sau nhà chúng ta ra quy chính là, nhiều hơn là quan trọng nhất. Phải bảo vệ nhiều hơn. Muốn cho nhiều hơn vui vẻ vui sướng. Hết thảy vì nhiều hơn, vì nhiều hơn hết thẻ. Phúc, Phúc xương tới cười phùn, này tính cái gì ra quy à. Phúc Vận Lai đem đôi mắt chừng này như thế nào liền không thể xem như ra quy. Trong chốc lát ta liền cùng cha nói đi. Phúc Xương tới biểu môi. Đến, chuyện này nếu là cùng hắn cái kia ái nữ sốt ruột cha vừa nói, chuẩn có thể thông qua. Chiều Phúc Khang tới nhìn thoáng qua, hai người nhận mệnh mà cười khổ hạ. Hành à. Chép ra quy liền chép ra quy đi, ai làm chúng ta sinh văn đâu, ở cái này trong nhà không có quyền lên tiếng A. Bất quá hai vị huynh trường uy, các người cấp đi giúp nhiều hơn lấy gà rừng, sợ năng mệt, chẳng lẽ liền không nhìn thấy chúng ta này còn có cái đại người sống nào sao? Phân cá nhân lại đây giúp giúp chúng ta không tốt sao? Đáng tiếc không ai để ý tới hai người bọn họ ai hoán, bọn họ đều vội vàng đối phúc nhiều hơn hỏi hàn ân cần đâu, lại còn có không ngừng khen nàng là cái có khả năng tiểu phúc tinh. Đi trên núi dạo qua một vòng là có thể mang về tới 5 con gà rừng. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy nàng giày cơ hồ ướt đẫm, ra ba nhi tức khắc liền đau lòng mà không được, luôn mãi cảnh cáo nàng không được lại lên núi. Phục An tới càng là không nói hai lời, đem bảo bối muội muội trực tiếp ôm lên, một đường ôm trở về nhà, phóng tới trên giường đất. Liêu Nhi, mau tới giúp nhiều hơn đem giày vỡ đều cởi, đáp lên chăn ấm áp tấm áp. Phục An tới không hảo trực tiếp thoát muội muội giày vớ, vì thế liền gọi thê tử tới đại lao. Phương liếu cái này đương tẩu tử cũng là đủ ý tứ, lập tức không nói hai lời, liền xông tới làm theo. Phúc nhiều hơn xấu hổ đến liên tục xua tay, chính mình tay chân lanh lẽ mà đem dày vớ chạy nhanh cởi đi. Ai nha, tuy nói nhị tẩu không hề câu hán hận, chính là nàng lại không phải tiểu hài tử, nào không biết xấu hổ làm tẩu tử làm này đó đâu. Chờ đến Phúc nhiều hơn thay khô mắt vỡ ngồi ở nóng hầm hập giường sửa thượng, trên đùi cái chăn đông ấm ác ghi, Phúc khang tới cùng Phúc xương tới mới hự hữu, hữu mà đã trở lại. nhiều hơn Người này muốn đặt ở nơi nào a chương 20 thu lưu hôn mê thiếu niên. Nghe thấy Phúc Sương tới hỏi nên đem người để chỗ nào nhi Phúc nhiều hơn mới một phách chán nhớ tới. Ai hư, sao đem cái này người chết cấp đã quên đâu? Một câu làm mãn nhà ở thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Ai hư uy tiểu tổ tông, ngươi lộng cái người chết về nhà làm gì A Đại gia vẫn luôn đều đem quan tâm trọng điểm đặt ở Phúc nhiều hơn trên người, căn bản liền không chú ý kia hai tiểu tử thúi còn bối cá nhân trở về. Hiện tại vừa nghe thấy Phúc nhiều hơn nói, đại gia tất cả đều hoảng sợ cú sốc. Mà Phúc Xương tới càng là sợ tới mức thiếu chút nữa đem phía sau lưng người trên sốc đến trên mặt đất đi. Nhiều hơn, ngươi đừng làm ta sợ ngao. Không phải nói còn có khí như sao. Phúc nhiều hơn lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình thuận miệng một câu thế nhưng dọa đến đại gia, xấu hổ mài nết miệng cười cười. Hắc hắc, nói sai ha nói sai. Sau đó hướng về phía mẫu thân ninh ngộng dao nói đến, nương. Chúng ta ở trên núi gặp cái này hôn mê người, liền cấp mang về tới, ngài đi hỏi một chút đường lao tiên sinh, nơi nào có thể thỉnh đến đại phu. Ninh mộng giao gật đầu, ân, cứu người một mạng còn hơn xây bảy thác chùa, người làm đối. Sau đó xoay người đi hỏi đường lao tiên sinh đi. Phúc nhiều hơn chỉ chỉ trên giường đất, tam ca, người trước đem người đặt ở nơi này đi, chờ đến đại phu xem qua lại nói. Phúc xương tới những mảy, này không hào đi. Rốt cuộc mang về tới chính là cái nam. Nhiều hơn liền ở trên giường đất đâu, sao lại có thể đem hắn đặt ở này đâu. Phúc nhiều hơn, cũng chỉ là tạm thời phóng một chút, hơn nữa hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, không có gì đáng ngại. bản năng chiều phụ thân phương hướng nhìn mắt, nhìn thấy ngồi ở một bên phụ thân nhíu nhíu mày cũng không có phản đối. Phúc Xương tới lúc này mới ý bảo Phúc Khang tới hỗ trợ đem người bông xuống. Vừa mới đem người bông, đường Lao tiên sinh liền tới rồi. Mang về tới người ở đâu đâu, Lao Phu lược hiểu chút ý nghề thuật, có thể trước giúp hắn nhìn xem. Đi theo đường lao tiên sinh phía sau chính là đường lao phu nhân còn có đường đồng đồng. Bọn họ nghe Ninh Mộng dao vừa nói, liền tất cả đều theo lại đây. Đường lao tiên sinh mới vừa hỏi xong, liền nhìn đến nằm ở trên giường đất người kia, vì thế cũng không cần người tiếp đón, bước nhanh qua đi xem kỹ. Hắn đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen, sau đó lại cẩn thận mà hào mạch, tao mày cân nhắc trong chốc lát, nói đến, hắn hẳn là cảm nhiễm phong hàn, bệnh nặng hôn mê. Ít nhiều gặp được các ngươi bằng không chuẩn đến đông chết. Đường lao tiên sinh, kia hiện tại hẳn là làm sao bây giờ đâu. Phúc nhiều hơn nóng nội hỏi. Dù sao cũng là nàng chủ trương đem người cứu trở về tới, về tình về lý đều đến từ nàng phụ trách ra. Đường lao tiên sinh tay vướt tròm dâu nói, việc cấp bách là trước làm hắn thân thể ấm áp lại đây, sau đó lại uống chút chén thuốc. Đến nỗi có thể hay không sống sót, vậy đến xem hắn mệnh. Nghe hắn nói như vậy, Phúc nhiều hơn có chút nôn nóng, thật là như thế nào làm hắn ấm áp lại đây đâu có phải hay không đến đem siêm ý gì đều cởi đắp lên đại chăn đông A. Thốt ra lời này ra tới, mãn nhà ở tức khắc an tinh vô cùng, thậm chí liền mỗi người tiếng hít thở đều có thể nghe rõ. Phúc nhiều hơn đầy mặt đốc, đây là sao? Vẫn là ninh mộng giao trước hết phục hồi tinh thần lại, oan trách mà chụp một chút phúc nhiều hơn mu bàn tay. Người đứa nhỏ này, sao gì đều nói đi. Đều là đại cô nương, đến chú ý lời nói. Nói xong lúc sau, ngượng ngùng mà đối đường lao tiên sinh vợ chồng giải thích, đường lao sư sư Nương cho các ngươi chê cười. Đứa nhỏ này đánh tiểu liền hồn phách không được đầy đủ, cho nên lễ nghĩa học không chu toàn. Không ngại không ngại, đứa nhỏ này một mảnh xích tử chi tâm, tất cả đều là vì người bệnh sốt ruột mà thôi. Đường Lao tiên sinh xua tay, tỏ vẻ không ngại. Đường Lao phu nhân cũng là vẻ mặt hòa ái mà nói, tiểu cô nương nghĩ sao nói vậy, nhìn ra được tới là cái thiện tâm. Về sau đồng đồng nếu là cũng có thể như vậy, ta cũng liền thấy đủ. Nhìn thấy nhị lao không có bởi vì phúc nhiều hơn ngôn ngữ mà coi khinh nàng, phúc ra mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phúc nhiều hơn nhịn không được đỡ chán. Vạn ác xã hội phong kiến A, nàng về sau cần phải như thế nào sống A? Ai, nhập ra tùy tục, về sau chính mình nhiều chú ý đi. Tình đem trong nhà người cấp dọa mắc lối tới. Phúc nhiều hơn tâm đại, đối với chính mình vô lực thay đổi sự tình từ trước đến nay đều không dối rắm thuận theo tự nhiên liền hảo. Bên này nàng cho chính mình làm tâm lý xây dựng, bên kia đường lao tiên sinh đã quyết định tiếp nhận cái kia phòng tay khoai lang. Cái này hôn mê hải tử liền phóng tới ta kia trong phòng đi thôi. Bác dường đất nhàn rối đâu, khiến cho hắn trụ nơi đó đi. Này sao lại có thể đâu? Phúc Thủy Thái lập tức phản đối, lao sư ngài cùng sư mẫu nhà ở, sao lại có thể làm hắn đi quay dày đâu? Đường lao tiên sinh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào liền không thể. Đứa nhỏ này nhìn cũng liền 16 7 tuổi bộ ráng. Trên người quần áo rách mướp, cũng không biết là tao ngộ cái gì đại nạn mới rơi vào như thế hoàn cảnh. Ta gặp, dôi tay giúp một phen, chính là nhân chi thường tình, có gì không thể. Nhìn thấy Lao Sư Phát Huy, Phúc Thủy Thái không dám nói cái gì nữa, liên thanh xưng là, hơn nữa chỉ huy Phúc Sương tới đem người bối đến đường Lao Tiên Sinh trong phòng đi. Phúc Xương tới nội tâm rơi lệ, như vậy lại là ta. Ta còn là cái hải tử A Nhưng là xem một cái phụ thân biểu tình, nhìn nhìn lại đại ca nhị ca không có ngôi giận bộ dáng Phúc Xương tới yên lặng mà đi đến giường đất duyên biên. Ai, ai làm hắn tiểu đâu? Ai làm không có khuyên can muội muội vào núi đâu? Ai làm muội muội dày rút đấm bị tội đâu? Cũng may Phúc Khang tới có lương tâm, chủ động đi tới, Tam ca, ta và ngươi cùng nhau nâng hắn đi. Xuống núi lên đường thời điểm nâng người đi không có phương tiện, cho nên hai người thay phiên quổng. Hiện tại bất quá là từ cái này trong phòng dịch đến một cái khác trong phòng mà thôi, nâng là được. Phúc Xương tới cảm kích mà nhìn hắn một cái, hảo huynh đệ. Phúc Khang tới nhỏ giọng lầm bẩm một câu, là anh em cùng cảnh ngộ. Phúc, Phúc Sương tới thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nhưng không thật chính là anh em cùng cảnh ngộ như thế nào. Hai người bọn họ một lòng che chở muội muội trợ giúp muội muội, lại bị phụ thân cùng các ca ca hiểu lầm, cho rằng là bọn họ dạy hư muội muội, bọn họ nhiều oan uổng a. Bất quá, chỉ cần muội muội cao hứng, như vậy oan uổng lại đến bao nhiêu lần, cũng là không sao cả tích. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, khóe môi cười. Sau đó nâng lên trên giường đất thiếu niên, hướng đường lao tiên sinh trong phòng đi. Tới rồi kia phòng, hai người lại nhanh nhẹn mà đem kia thiếu niên quần áo đều lột đi xuống, liền bên người quần áo cũng chưa cấp lưu, sau đó lấy quá đường lao phu nhân chuẩn bị hậu chăn đông cho hắn đắp lên. Bởi vì hắn quần áo tất cả đều đông lạnh đến lạnh như băng, bái sạch sẽ có trợ giúp hắn thân thể nhanh chóng ấm lại. Dù sao mọi người đều là nam, không gì quan hệ. Đúng lúc này, Phúc nhiều hơn đẩy cửa ra muốn vào tới, muốn nhìn một chút thiếu niên như thế nào Phúc Khang tới sắc mặt lập tức liền thay đổi, một cái bước xa vọt qua đi. Đứng lại. Phúc nhiều hơn bị hoảng sợ, sao? chương 21 hạnh phúc. Phúc nhiều hơn muốn vào nhà nhìn xem thiếu niên tình huống, không nghĩ lại bị Phúc Khang tới hoảng sợ, sau đó bị hắn ngăn ở ngoài cửa. Phúc nhiều hơn đầy mặt dấu chấm hỏi, không biết hắn đây là nháo loại nào. Phúc Khang tới vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nhiều hơn, nơi này có ngoại nam, ngươi không thể tiến vào. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là bên trong tên kia sợi nhỏ chưa A. Thấy chính mình xong bảo thai ca ca như vậy lúc kinh lúc giống, chính là bởi vì nguyên nhân này, Phúc nhiều hơn buồn cười mà lắp đầu. Tiểu ca, ngươi năm nay mới 13 tuổi, đừng giống cái lao nhân dường như nhọc lòng nhiều như vậy. Phúc Khang tới không vui, lông mày lập lên, ngươi là ta muội muội ta sao lại có thể không nhọc lòng đâu. Lúc này, nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện Phúc Sương tới cũng đã đi tới, trêu chọc đến, nhiều hơn, ngươi không biết nhà ta ra quy sao. Gì ra quy? Phúc nhiều hơn sừng sốt. Tà sao không biết đâu. Tuy nói nguyên chủ hồn phách không được đầy đủ giống cái ngốc tử, chính là nàng trí nhớ không có vấn đề a sao không phát hiện về gia quy ấn tượng đâu. Nói nữa, làm gì vô duyên vô cớ mà nói cái gì gia quy đâu. Phúc xương tới cười hắc hắc, ta nhị ca vừa mới cho chúng ta định gia quy, ta niệm cho ngươi nghe hà. Nói tới đây, hai cái tiểu tử nhìn nhau cười, ý xấu mà chờ coi phúc nhiều hơn phản ứng. Phúc xương tới cố ý thanh thanh giọng nói, bắt chước nhị ca phúc gan tới khẩu khí, nói đến Nhà chúng ta ra quy chính là, nhiều hơn là quan trọng nhất. Phải bảo vệ nhiều hơn. Muốn cho nhiều hơn vui vẻ vui sướng. Hết thảy vì nhiều hơn, vì nhiều hơn hết thảy Phúc nhiều hơn, cái quỷ gì? Đây là cái gì ra quy a Chắc không được nàng không có ấn tượng đâu. Bất quá này hạnh phúc muốn vui vẻ mạo phao cảm giác thật là không kém đâu. Thấy phúc nhiều hơn quả nhiên biểu hiện ra một bộ bộ dáng giật mình. Phúc xương tới cùng phúc khang tới tất cả đều buồn cười. Ha ha, nhiều hơn. Ngươi có hay không thực cảm động a Đây chính là nhà ta trước mắt mới thôi duy nhất gia quy đâu. Phúc xương tới dùng khủy tay chạm chạm phúc nhiều hơn, buồn cười nhướng mày hài hước nói. Phúc khang tới còn lại là nghiêm trang mà bổ sung đến, đại ca cùng nhị ca còn phạt chúng ta quản gia quy sao chép 200 biến đâu. À, phúc nhiều hơn miệng đều phải sắp có thể nhét vào đi trứng gà, này lại là bởi vì gì A Nàng như thế nào cảm thấy chính mình mạch nào không đủ dùng đâu, này giúp ca ca quá có thể làm yêu. Phúc xương tới nhắc tới đến cái này, mặt liền suy sụp xuống dưới, ai, còn không phải bởi vì ta cùng tiểu tứ không có khuyên can ngươi lên núi kết quả làm ngươi ai mệt chịu đông lạnh. Ngạch, nhưng chuyện này nhi là ta thu xếp, muốn trách cũng là trách ta à. Phúc nhiều hơn tỏ vẻ chính mình không phải trốn tranh trách nhiều người. Phúc khang tới biểu môi, ngươi cảm thấy đại ca nhị ca sẽ quản nguyên nhân sao. Hảo thực xin lỗi các ca ca Nga. Phúc nhiều hơn ấy nấy cực kỳ, thực xin lỗi A, tam ca tiểu ca, hại các ngươi chịu bị khuất. Ai, nhiều hơn ngươi đây là nói gì lời nói à, tam ca có thể giúp ngươi làm việc nhì, cao hứng còn không kịp đâu, sao có thể kêu bỉ khuất đâu. Phúc xương tới một bộ cực kỳ trượng nghĩa bộ dáng an ủi Phúc nhiều hơn. Chính là tưởng tượng đến ghét nhất viết chữ, hắn lại nhịn không được vẻ mặt khổ sắc, gãi gãi đầu, hướng về phía Phúc nhiều hơn lấy lòng mà cười cười. Hắc hắc, nhiều hơn, nếu không, ngươi giúp tam ca đem kia 200 biến ra quy sao. Tam ca, Phúc khang tới bất mãn mà xả một chút hắn ống tay áo. Lời lẽ chính đáng mà cảnh cáo, không được mệnh đến nhiều hơn. Phúc xương tới một phép chán, đúng rồi, nhiều hơn da thịt non mịn, sao chép 200 biến ra quy, không được bắt tay mệnh muốn chết rồi nha. Đúng đúng, ta thả rằng không biết ai đốt đấu, cũng không thể làm nhiều hơn mệt Phúc nhiều hơn liễu lưới. Kỳ thật rất tưởng nói, nàng không để bụng Nhưng là kia hai cái hộ muội cùng ma lúc này đã ôn lai, căn bản là không cho nàng nói chuyện cơ hội. Hai người bọn họ cùng nhau lầu bầu, tha rằng đối các ca ca kháng mệnh không tuân cũng tuyệt đối không thể làm mội mội đại lao, này sẽ đem nàng mệt đến. Phúc nhiều hơn nhịn không được túi đầu đánh giá chính mình một phen. ân bạch bạch, mập mạc, so kiếp trước kia khô khóc ốm nhớ bộ dáng tốt hơn một vạn lần, nhìn liền khỏe mạnh vô cùng, hẳn là không đến mức viết cái tự liền mệt đến. Như vậy, trước mắt này hai ngốc ca, ca rốt cuộc là từ đâu đến ra nàng sẽ bởi vì viết chữ mà mệt chết kết luận. Lắc đầu, người đi để ý này hai tên ra hỏa, Phúc nhiều hơn xoay người đi tìm đường lao tiên sinh đi. Các ca ca không cho nàng đi thăm hỏi cái kia hôn mê thiếu niên, kia nàng cũng chỉ có thể hỏi bác sĩ phụ trách. Tốt xấu người là nàng chủ trương cứu trở về tới, đến quan tâm một chút ta. Phúc nhiều hơn mới vừa đi đến phòng bếp cửa, vừa lúc nhìn thấy đường lao tiên sinh bưng một chén ngao tốt chén thuốc đi ra, nàng vội vàng đón nhận đi muốn đem dược đoan lại đây. Đường ra ra, ta tới đoan đi. Lao nhân ra như vậy đại số tuổi, một hai phải tự mình ngao dược, nói là sợ người khác ngao không hảo ảnh hưởng dược hiệu. Hiện tại dược hảo. Nàng nào không biết xấu hổ còn làm lao tiên sinh mang sang đi đâu. Không nghĩ đường lao tiên sinh lại lấp đầu, không có buông tay, ngươi này tiểu nha đầu ra thịt nột chén thuốc quá năng, nhưng đừng năng hỏng rồi ngươi. Phúc nhiều hơn buồn bực. Nàng như thế nào kiếp trước kiếp này đều bị nhân ra coi như bảo hộ đối tượng A, di thời điểm có thể một mình đảm đương một phía đâu. Phúc nhiều hơn có nghĩ thầm muốn cùng đường lao tiên sinh thương lượng hạ tiếp nhận chén thuốc, vừa vặn Phúc Khang đã tới tới xem dược ngao hảo không, vì thế thuận lý thành trương mà đem dược đoan đi rồi Vô ngữ đến cực điểm. Phúc nhiều hơn thất bại mà nếu máu, không cần lại dối răm chén thuốc chuyện này. Đường ra ra, ngài nói cái kia thiếu niên có thể hoán lại đây không? Nàng đi theo đường lão tiên sinh vào nhà chính, do hỏi khởi kia thiếu niên bệnh tỉnh tới. Đường lao tiên sinh loát dâu thở dài, cái này nói không hảo áo y đi theo mạch tượng tới xem, hắn hẳn là bị bệnh có mấy ngày rồi, hơn nữa không như thế nào ăn cơm, thân thể rất là suy yếu. Có thể hay không tỉnh lại liền phải xem kia hài tử tạo hóa. Phúc nhiều hơn lại lần nữa đối đường lão tiên sinh tỏ vẻ cảm tạng, sau đó liền trở về nhà mình cư chú nhà ở. Lúc này, Phúc mẫu ninh mộng dao đã đem đồ ăn đều đoan tới rồi trên rừng đất, nhiều hơn, mau tới ăn cơm sáng. Người này sáng sớm liền đi ra ngoài, khẳng định đó lạ. Phúc nhiều hơn ngượng ngùng mà cười một cái, nương, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Phúc mẫu gật gật đầu, biết sai rồi liền hảo. Về sau lại làm chuyện gì, cũng không thể như vậy tùy hứng. Muốn đi đâu nhi? Đến trước tiên nói cho chúng ta biết một tiếng. Ta cũng làm cho đại ca ngươi nhị ca đi theo ngươi bảo hộ ngươi, tiểu tam cùng tiểu tứ quá nhỏ, không dùng được nhi. Phúc nhiều hơn vốn đã kinh làm tốt hai mắng chuẩn bị, ai làm nàng làm việc suy xét không chu toàn đâu. Không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng liền như vậy khinh phiêu phiêu mà tha thứ nàng. Hơn nữa nghe ý tứ này, cũng không phản đối nàng lan lộn, chỉ cần bảo đảm an toàn là được. Ai nha, sớm biết rằng như vậy, nàng làm gì còn lén lúc ra. Chuyện này xả không xả. Xem ra vẫn là đối người nhà hiểu biết không đủ a Phúc nhiều hơn ở trong lòng tỉnh lại một phen, sau đó lại đối mâu thân cùng ngồi ở một bên phụ thân hảo một hồi cam đoan, bảo đảm chính mình về sau khẳng định sẽ không hồ làm làm bựa. Đợi cho đem nhị lao hông đến mặt mày hớn hở, Phúc nhiều hơn lại chạy tới đem tam ca tiểu ca kêu trở về cùng nhau ăn cơm. Một bên đang ăn cơm, Phúc nhiều hơn trong lòng còn lại là âm thầm cảm thán, nàng hiện tại xem như hoàn toàn thích thương cái này thân phận. Phòng trưng cũng là hồn phách dung hợp duyên cớ Nàng đối nơi này người nhà quen thuộc mà đặc biệt mau, giống như là vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau giống nhau. Nghĩ đến đây, nàng lại không khỏi nghĩ tới sinh hoạt ở 21 thế kỷ mọi người trong nhà. Tuy rằng mọi người đều biết nàng tùy thời khả năng sẽ chết đi, nhưng là đương nàng thật sự rời đi thời điểm, bọn họ hẳn là vẫn là thực thương tâm đi. Thật giống như nàng hiện tại tưởng nghiệm bọn họ giống nhau. Phúc nhiều hơn tưởng tượng đến kiếp trước người nhà, không khỏi ảm đạm thần thương. Cũng càng thêm bức thiết mà hy vọng có thể dùng chính mình tích lũy phúc khí giúp bọn hắn duyên phúc tăng thọ. Vì thế, ăn cơm xong lúc sau, phúc nhiều hơn lấy cơ muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đắp chăn nằm xuống. Kỳ thật nàng là đem thần thức tham nhập không gian, tìm đại cắt thương thảo thăng cấp đại kế đi. Không nghĩ, nàng mới vừa vừa tiến vào không gian, đã bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người. chương 22 không gian lột xác, phúc nhiều hơn muốn đem thần thức tham nhập không gian cùng đại cắt thảo luận sự tình. Như vậy liền không thể tránh né mà sẽ xuất hiện biểu tình phát ngốc ánh mắt đâm đâm tình huống. Vì không cho người nhà cảm thấy nàng lại biến tròn váng, cho nên nàng lấy cơ muốn ngủ một lát, mặt hướng về phía vách tường nằm xuống. Không nghĩ, nàng mới vừa đem thần thức tham nhập không gian, đã bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh sợ, thiếu chút nữa từ trên giường đất bắn lên tới. Mụ mụ mẽ nhà, nay vẫn là nàng nhận thức cái kia phúc khí không gian sao. Sân vẫn là như vậy đại, phòng ở cũng vẫn là kia một gian tiểu nhà cỏ, chính là... Toàn bộ bầu không khí khác nhau rất lớn. Thượng một lần nhìn thấy vẫn là chuỗi lùi sân, lúc này đã bị xanh non mặt cỏ bao trùm. Tiểu nhà cỏ bốn phía nở khắp đủ mọi màu sắc tiểu hoa đoá, làm kêu bùn thảo bôi mặt tưởng trở nên có khác ý nhị. Mang nguyên bản xám xịt không chung, lúc này biến thành xanh thảm sắc, như là mới vừa bị nước mưa tẩy quá giống nhau, nhìn khiến cho nhân tâm tình sẵn khoái. Phúc nhiều hơn thật muốn thân thể cũng đi vào cảm thụ một chút, nàng tưởng kia không khí nhất định đều là mang theo mùi hoa tời mát Ngạc nhiên mà đánh giá một hồi lâu, Phúc nhiều hơn mới phát hiện giống như thiếu điểm cái gì. Đối, là kia chỉ chọc mao gà không thấy. Đại cát người ở nơi nào a Nhìn dáng vẻ không gian là thăng cấp, chính là kia chỉ chọc mao gà chạy đi đâu đâu. Phúc nhiều hơn nghi hoặc mà hô vài tiếng, đều không có được đến hồi âm nhi. Lúc này, nàng có điểm luôn cuống. Tuy rằng cùng này chỉ gà ở chung thời gian không dài, hơn nữa nàng còn luôn là đối nó lại giống lại kê Chính là Phúc nhiều hơn đã đem này chỉ biết nói chuyện gà coi như bằng hữu Hơn nữa là nó trợ giúp chính mình trọng hoạch tân sinh, Phúc nhiều hơn dưới đáy lòng đối nó cảm tình kỳ thật đã thực không bình thường. Hiện tại đột nhiên tìm không thấy nó, Phúc nhiều hơn tâm hoảng hoảng. Đại các, chọc mau gà, người mau ra đây a Ai nha, nhân ra hiện tại không phải chọc mau gà lạp. Đại các tức muốn hụt máu thanh âm chuyển đến, Phúc nhiều hơn hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người cái người xấu gà, trốn đi đâu? Mau ra đây. Phúc nhiều hơn hiện tại thật hận không thể thân thể tiến vào, bắt lấy kia chỉ gà đau bẹp một đốn. Dám trêu cận nàng, tuyệt đối không thể tha thứ. Không nghĩ kia chỉ gà thế nhưng thét trói thai đến, ta không ra đi. Ta không cần ngươi thấy ta hiện tại xấu bộ dáng Gì? Phúc nhiều hơn tò mò, ngươi hiện tại gì bộ ráng? Có gì không thể làm ta xem, ngươi cái chọc mao gà cũng biết xấu đẹp a Nói nữa, lại xấu ngươi còn có thể xấu quá ban đầu kia chọc mao bộ dáng Tấm tắc. Phúc nhiều hơn cố ý kích thích nó, dùng sức biểu đạt chính mình khinh bị chi ý. Quả nhiên, tiêu chỉ gà khiêng không được phép khích tướng, tạch một chút nhảy ra tới. Hư nhiều hơn, ta không phải chọc mau gà. Ta là vũ trụ vô địch đệ nhất xoái khí gà trống. Phúc, ha ha ha, Phúc nhiều hơn không chờ đại các kháng nghị xong, liền không chút khách khí mà cất tiếng cười to lên. Đúng vậy, ngươi hiện tại không phải chọc mau gà. Phúc nhiều hơn cười nước mắt đều phải chảy ra, vội vàng đem chăn cái đến kín mít điểm để tránh bị người trong nhà phát hiện giống nhau. Nàng dùng thần thức hung hăng chê cười đại cách, ngươi này rõ ràng chính là không mao gà a. Chẳng lẽ là tắm rửa xong quên đem lông chim xiêm ý giày mặc vào? Chết không được nó nói chính mình hiện tại xấu đâu, quả nhiên là xấu ra vô địch tân độ cao. Chỉ thấy đại các toàn thân trơn bóng lưu lưu, một cây mao đều không có, thật giống như chợ bán thức ăn bên trong bán hóa đơn tạm gà giống nhau, trực tiếp hạ nổi hầm canh đều được. Nghe thấy nàng cười xấu xa, đại cách tức giận đến bạo tẩu. hoa hoa Hư nhiều hơn, sú nhiều hơn. Nhân ra không cần lý ngươi. Đại cắt một bên la hét, một bên dùng sức vấy cánh, ở trong sân xoay vòng vòng. Bất quá, lúc này trong viện bùn đất mà biến thành mặt cỏ, bất luận nó như thế nào phịch, cũng không có bùi đất phi dương. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nó kia không mao tiểu cánh cũng phiến không dậy nổi cái gì phong tới. Phúc nhiều hơn nhìn phẫn nộ đại cắt loại buồn, cười đều phải đau sốc hông. Một màn này thật sự là thái thái quá buồn cười. Đại cắt lăn lộn mệt mỏi. Lúc này mới thỉnh thịch một chút ngã quỷ trên mặt đất, tiêm giọng nói kêu dên lên. Á á á, còn có để gà sống a Thật vất vả mong tới không gian thăng cấp, kết quả ta không chỉ có không có biến xoái, ngược lại là liền cuối cùng kêu mấy cây màu cũng đều đã không có. Quá khi dễ gà. Nghe được đại cắt kêu là, phúc nhiều hơn giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Âm chắc chắc hỏi, đại cát người thúc dục ta nhanh lên làm không gian thăng cấp, sẽ không chính là vì làm chính mình biến xoái đi. Chắc không được lần trước nghe thấy nó thì thầm cái gì có hy vọng, xem ra chính là chuyện này đâu. A đại cắt kinh giác chính mình nói lỡ miệng, theo bản năng dùng tiểu cánh bưng kín đầu nhỏ. Nhìn kia một đoàn thị cầu, phúc nhiều hơn nhẫn cười nhẫn thật sự vất vả. Bất quá vì làm đại cắt trường cái giao hấn, nàng nghẹn lại không cười, mà là hung ba ba mà nói, ta cảnh cáo ngươi, về sau có chuyện gì nhi cần thiết cùng ta nói thật, nếu không ta quyết không khinh tha. Hơn nữa ngay cả ông trời đều sẽ trừng phạt ngươi. Nói tới đây, Phúc nhiều hơn cố ý tạm dừng hạ. Quả nhiên như nàng sở liệu, đại cắt nghi hoặc mà từ nhỏ cánh gian nô đầu ra, trong mắt nhi tích lưu chuyển hỏi, ông trời trừng phạt ta. Như thế nào sẽ đâu? Phúc nhiều hơn ngữ khí nghiêm khắc mà nói, như thế nào sẽ không? Ngươi hiện tại không có mau còn không phải là ông trời trừng phạt sao? Bằng không như thế nào không gian trở nên đẹp, ngươi lại biến khó coi. Đây là ông trời trừng phạt ngươi lừa gạt ta. Đại cắt suy sụp mà ghé vào trên mặt đất, ô ô. Kỳ thật nhân ra cũng không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi nha, chính là sợ ngươi không muốn hỗ trợ thăng cấp không gian sao. Phúc nhiều hơn vừa nghe trong lòng chính là run lên, đại các, ngươi cùng ta nói thật, không gian thăng cấp sau thật sự có thể làm ta hai đời người nhà đã chịu trạch bị sao. Không phải là này chỉ hôn đảng gà vì làm chính mình thăng cấp không gian, mà cố ý lừa dối nàng đi.